chương 897, quần quận sóng ngầm thác thương hoàng triệu chương 897, quần quận sóng ngầm thác thương hoàng triệu thác thương hoàng triệu bây giờ bên ngoài xem ra giống như là n h ấ t phái vui vẻ phồn binh đồng bột phát triển kỳ thực quần quận sóng ngầm đầu tiên chính là hoàng đế quý tinh b ắ c cùng diêm phụ giữa mâu thuẫn càng ngày càng lớn hai bên bất hòa chính kiến từ từ càng sâu mâu thuẫn hiện tại có thể duy trì thể diện quan hệ hoàn toàn là dựa vào diêm phụ bản thân nội bộ tiếp theo chính là bế quan tỏa càng cùng mua bán cấm chỉ đưa tới thương nhân cự hộ cùng thế gia đại tộc bất mãn còn nữa chính là nhiều năm liên tục chinh chiến đưa đến phú thuế gia tăng bây giờ thác thương hoàng triều sở dĩ không có bộ phát ra là bởi vì còn không có gặp phải chân chính nguy cơ một khi thác thương hoàng triều trải qua một thứ trọng lớn đã kích những thứ này mâu thuẫn gặp nhau duy nhất một lần bộ phát ra nếu như thác thương đế người nhìn ra vẫn còn tốt nhưng là quý tinh bắc cũng không có nhìn ra bởi vì phương nam khoảng cách thiên thương thành đúng là quá xa muốn chân chính hiểu rõ thác thương hoàng triều biên tường tự mình đi một chuyến vẫn rất có cần thiết bất quá sôi nam đối với quý tinh bắc mà nói phải không tồn tại bởi vì hắn không tín nhiệm diễm phụ hắn sợ hai nếu như mình rời đi thiên thương thành diễm phụ có thể hay không trực tiếp tìm một vị mới hoàng đế tới lấy thay hắ loại chuyện như vậy người khác rất khó làm nhưng diêm phụ chính là làm được bởi vì diêm phụ bây giờ là bốn hướng lao thần lại tất cả mọi người đều biết hắn trung thành cảnh cảnh làm hết t h ể đều là vì thác thương hoàng triều không có t ư tâm trước q u ý tinh bắc nếm thử nhằm vào qua một thứ diêm phụ q u ý tinh bắc để cho người bên trên một đạo đấu t r ư ờ n g vạch tội diêm phụ tham ô không có nghĩ rằng diêm phụ căn bản chính là liêm khiết thanh b ạ c h hơn nữa diêm phụ đối với diêm gia người ư ớ c t h ú c là rất nhiều nhất là không cho phép con của hắn cùng cháu trai ủy vào tên của hắn tác bài tác phúc nhận được đấu trương sau này ý tinh bắc làm bộ mà nói bản thân tin tưởng diêm phụ tuyệt không tin loại vật này kết quả là diêm phụ thỉnh cầu điều tra kỹ diêm phụ cùng diêm gia kết quả rất dễ thấy cái gì cũng không có t r a được điều này làm cho diêm phụ ở một đám văn võ uy tín lại lên một tầm trời cái này cũng càng sâu quý tinh bắc cùng diêm phụ cách lại diêm phụ rất rõ ràng cái này cái gọi là b ạ c h tội là thế nào tới chẳng qua là hắn lựa chọn lẩn nhẫn cùng nội bộ hết thể đều là vì thắp thương hoàng triều ổn định diêm phụ vẫn còn ở cân nhắc mình là không phải n ê n cáo lao về quê nhưng suy nghĩ quý tinh bắc còn chưa đủ thành thục hắn suy nghĩ có thể ở quý tinh bắc bên người nhiều giút một cái tại đ ờ i t r ư ớ c thác thương đế tại vị gần bốn mươi năm trong thác thương hoàng triều có thể nhanh chóng phát triển một trọng yếu nguyên nhân chính là thác thương đế cùng diêm phụ giữa tín nhiệm lẫn nhau đây là một đôi quân thần giai thoại đáng tiếc cái này tín nhiệm ở diêm phụ cùng quý tinh bắc giữa phải không tồn tại quý tinh bắc không hề tín nhiệm hắn dù sao quý tinh bắc phái người ám sát qua diêm phụ hắn không tin diêm phụ rộng lượng như vậy một chút thủ cũng không nhớ kỳ thực diêm phụ cũng không phải là không thủ dai chẳng qua là đem so sánh với thác thương hoàng triều ổn định hắn lựa chọn thỏa hiệp trước mắt những tình h u ố n này lý thừa trạch đều là biết nếu là có thể đang cùng thác thác thương hoàng triều giao chiến trước, hoặc là ở giao chiến trong lúc diêm phụ xuống đài đối với thác thương hoàng t r i ề u sẽ là một thứ tương đối trọng đại đ ặ kích nhằm vào một điểm này giả hủ đã đang chuẩn bị mặc dù thác thương hoàng t r i ề u trước một đoạn thời gian rất dài đều ở đây quét sạch thác thương hoàng t r i ề u nội bộ mật thám nhưng rất đáng tiếc bọn họ không thể chân chính bắt được đại cán mật thám bọn họ nuốt ở dân gian chơi đồng dạng là dư luận chiến giả hủ phân hóa diêm phụ cùng quý tinh bắt chơi cũng là dư luận chiến để cho diêm phụ rơi đài cũng là tính toán làm như vậy giả hủ tính toán ở dân gian khơi mào dư luận hơn nữa để cho quý tinh bắt nghe được cái này dư luận những thứ này dư luận đều là sự thật cũng chính là quý tinh bắc phái người ám sát diêm phụ còn có quý tinh bắc từng làm qua một ít chuyện những chuyện này người biết không nhiều những thứ này dư luận ở thiên thương thành thậm chí còn kinh kỳ địa khu bắt đầu lên men bậy quý tinh bắc sát xuất lớn sẽ hoài nghi đến diêm phụ trên đầu nhất là ở quý tinh bắc biết diêm phụ ở trong nhà của mình thay cho hai vị t i ê n cho hắn dâng ra tính mạng môn sinh bài vị sau diêm phụ kỳ thực chẳng qua là nghĩ biểu đạt hắn đối hai vị này môn sinh lòng cảm kích ân cứ mạng nhưng là từ quý tinh bắc góc độ đến xem đây càng giống như là diêm phụ đối với hắn không nên quên cử hận nhắc nhở mấu chốt nhất chính là quý tinh bắc đem chuyện này ghi ở trong lòng mà không tuyển chọn cùng diêm phụ mở ra mà nói mà diêm phụ cũng không cho là đây là chuyện quan trọng gì hắn cung p h ụ hai cái này bài vị chẳng qua là vì cảm kích mà thôi loại chuyện như vậy mở ra mà nói lập tức liền đi qua nhưng quý tinh bắc không làm như vậy lại cứ giấu ở trong lòng quý tinh bắc ở lên ngôi t r ư ớ c đã từng phái người ám sát qua diêm phụ chuyện này xem ra giống như cứ như vậy đi qua nhưng trên thực tế nó chính ở chỗ này vấn đề vẫn ở nơi đó không có được giải quyết phải giải quyết cái vấn đề này kỳ thực vô cùng đơn giản quý tinh bắc cùng diêm phụ tiến hành một trận chỉ có hai người thẳng thắn nói chuyện quý tinh bắc kéo xuống mặt mũi của mình hướng diêm phụ trịnh trọng mà xin lỗi chuyện này tuyệt đối có thể vượt qua vậy mà quý tinh bắc không làm được ở hắn hay là thái tử thời điểm liền làm không tới bây giờ đã là hoàng đế quý tinh bắc càng không thể nào làm được đối với quý tinh bắc mà nói mặt mũi lớn hơn hết thảy giống như đạm đài hạm chỉ đối với quý tinh bắc mà nói thật muốn nói quý tinh bắc có nhiều thích đạm đài hạm chỉ sao kỳ thực thật không nhất định quý tinh bắc ngay từ đầu càng coi trọng chính là đạm đài hạm chỉ sau lương chu tức chân bảo cấp cùng đại gia sau đó quý tinh bắc tại thiên ngoại thiên bên trong một ít hành vi thật ra là mặt mùi ở quậy phá thậm chí cũng không tính g h e n ghét quý tinh bắc cho là đạm đài hạm chỉ lựa chọn lý thừa trạch mà không phải lựa chọn bản thân để cho hắn mất mặt ở phương bắc chu tước chân bảo các tất cả đều chìm đắm vào thác thương hoàng t r i ề u nắm giữ sau quý tinh bắc đã sớm đ ố i đạm đài hạm chỉ mất đi hứng thú dĩ nhiên cầm đạm đài hạm chỉ không có cách nào cũng là một trọng yếu nguyên nhân dù sao đạm đài hạm thân ở dương trạch không đánh tới dương trạch đi quý tinh bắc căn bản là cầm đạm đài hạm chỉ không có bất kỳ biện pháp nào muốn cho quý dĩ nhiên cũng không phải là nói không hướng diêm phụ nhận lầm chuyện này liền nhất định sẽ bùng nổ diêm phụ nhất định sẽ thế nào ngược lại là diêm phụ không biết làm bất cứ chuyện gì nói là chuyện này sẽ cắm ở quý tinh bắc cùng diêm phụ giữa để cho quý tinh bắc thủy trung không tín nhiệm diêm phụ nếu là một ngày kia có thể tìm được thích hợp b ậ n cớ quý tinh bắc tuyệt đối sẽ không chút do dự để cho diêm phụ cáo lao về quê thậm chí còn tìm người âm thầm giết người d i c t k h u chỉ bất quá lấy cớ này đúng là khó tìm tư thông với địch phản bốc cái tội danh này căn bản là ấn không tới diêm phụ trên thân không có bất kỳ người nào sẽ tin sau đó chính là tham ô cái biện pháp này quý tinh bắc đã dùng qua lại diêm phụ đã chứng minh qua mình nghiêm phủ đối với người nhà ướt thuốc cũng rất nhiều cho dù là người nhà họ nghiêm p h ạ m l ỗ i cũng không nhất định có thể truy cứu đến diêm phụ trên thân trừ phi là diêm phụ thê tử đem hoàng hậu cấp độ chết c nhưng diêm phụ thê tử có thể làm không ra chuyện như vậy có thể cùng diêm phụ ở chung một chỗ mấy chục năm đã có thể từ mặt bên nhìn ra diêm phụ thê tử phẩm tính nhưng không có sao giả hụ sẽ đổ thêm dầu vào lửa chương tám t r ă ư ơ n g vô cầu đang hành động chương tám t r ă ư ơ n g vô cầu đang hành động theo thời gian trôi đi nhằm vào diêm phụ cùng quý tinh bắc một trận dư luận sóng gió ở thiên thương thành bắt đầu diễn ra dư luận lên men là phải cần một khoảng thời gian lúc nào có thể chuyển tới quý tinh bắc trong l ô thai hơn nữa để cho quý tinh bắc cùng diêm phụ giữa quyết liệt không có cách nào xác định chuyện này còn phải nhìn quý tinh bắc cá nhân thậm chí quý tinh bắc đột nhiên hối cải quyết tâm cùng diêm phụ vứt bỏ hiểm khích lúc trước đều là có thể dù sao có lúc trưởng thành chính l à như vậy chuyện trong n ấ y mắt trải qua một thứ trọng đại đặc kích vỡ vụn cơ cấu lại lập tức liền trưởng thành đều là có thể chẳng qua là quý tinh bắc thân là một hoàng triều hoàng đế cái nào quyết định cũng có thể tạo thành ảnh hưởng tr hắn trưởng thành giá cao có thể so với thường nhân lớn hơn có lẽ cái này giá cao có thể lớn đến hắn khó có thể chịu đựng tỉ như t h á c thương hoàng triều tiêu diệt tại thiên thương thành bên trong n h ấ t lên dư luận lý thừa trạch chẳng qua là giao cho giả hủ đi làm cũng không có tự mình quản giả hủ cũng là giao cho mình trợ thủ đắc lực nhất phương sát đi trước thiên thương thành bên trong chuyên môn chủ trì chuyện này dĩ nhiên phương sát mỗi một bước hành động trên thực tế đều là giả hủ thụ ý hắn chẳng qua là nghe lệnh làm việc gần đây dương trạch là rất bận dù sao qua một đoạn thời gian nữa liền đem là đại cán cùng thắc thương hoàng triều chiến tranh toàn diện mặc dù đó cũng không phải đại cán cùng thác thương hoàng t r i ề u lần đầu tiên quyết đấu chính diện nhưng đây là lần đầu tiên quy mô lớn chiến tranh đây tuyệt đối coi như là đại cán nghiêng cả nước lực cùng thác thương hoàng triều hai đại hoàng triều giữa đọ sức một trận chiến này dù là kết quả không phải hai đại hoàng triều trong một người trong đó tiêu diệt cũng quyết ra nam b ự c thứ một hoàng triều dĩ nhiên ở lý thừa trạch nơi này chỉ có thác thương hoàng triều tiêu diệt phần hắn có lòng tin này sở dĩ trịnh trọng như vậy đối lãi là lý thừa trạch không hy vọng có sĩ t u t cùng tầm dưới chỉ huy bởi vì hai lần trước cùng thác thương hoàng triều giao thủ thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn về phần vệ thanh từ đạt cùng lý t ĩ n h bọn họ lý thừa trạch tuyệt không lo lắng tây bực kinh long sơn h á t long ngai theo ưng vô cầu tái tạo được rồi bản thân hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao ưng vô cầu cũng bắt đầu hành động trước mắt ưng vô cầu để cho a tu la giáo người làm người bị hại phải có hai kiện một là tìm tiên h địa ngọn lửa ả m diễm n g h i ệ p hòa tung tích tìm được có trọng thưởng nếu là tìm được cái khác cũng có thể hai là cùng đại quang minh tự đối n ị c h ưng vô cầu cũng không phải là giận dỗi mà lựa chọn cùng đại quang minh tự đối n ị c h kia không phù hợp phong cách của hắn hắn chẳng qua là vì báo thù mà thôi mục tiêu thứ nhất lựa chọn đại quang minh tự chỉ là bởi vì đại quang minh là cùng a tu la giáo thế lực trọng điểm đều ở đây tây vực đại quang minh tự tồn tại sẽ trở ngại a tu la giáo phát triển tiếp theo ảnh hưởng ưng vô cầu kế hoạch phát hoa tự bị hắn đặt ở cuối cùng trải qua mấy tháng này ưng vô cầu để cho người điều tra ở hắn đánh ra trong nam vực đã đưa lên đến cùng trung châu ngang hà nguy n g hiếp phải biết đây là đang trung châu có thủ một cánh cửa đang một cánh cửa cùng tam thánh hoàng triều dưới tình huống cho ra kết luận nguyên nhân chính là đại cán hoàng triều mặc dù đại cán tấn thăng hoàng triều không lâu nhưng ưng vô cầu biết đại cán liền ở lúc điều này đợi đến hạng vũ lữ bố cùng lý bạch đám người có bất kỳ một người đột phá đến hợp đạo cảnh đại cán ở nam vực cát sẽ thế không thể đỡ bởi vì bọn họ bước vào phản hư cảnh thời điểm đủ trẻ tuổi có thể nói thuộc về nhanh chóng lên cao kỳ bọn họ tu hành tốc độ cũng sẽ có vẻ càng thêm nhanh xuất thân vương triều hơn nữa đảm nhiệm qua cấm quân thống lĩnh nhưng vô cầu rõ ràng vương triều có năng lượng một tông môn sức ảnh hưởng thủy chung là có hạn cho dù là đại quang minh tự loại này có thể nói tây v ư ợ phật quốc tồn tại nhưng tây vực vẫn không thể thiếu vương triều tồn tại bởi vì không có vương triều lực k h ô n g chế tây b ự c rất nhanh chỉ biết sụp đổ tắc cảnh người người cũng đi thờ phượng v ậ t dạy ai đi tổng sự sản xuất loại chuyện như vậy chỉ có thể giao cho một vương triều đi phụ trách mà đại quang minh tự phụ trách k h ô n g chế cái này vương triều giống như thông nguyên vương triều hoàng đế chính là như vậy thông nguyên vương triều hết thể quyết định cuối cùng cũng phải có đại quang minh tự tử trong tham dự bảo đảm không đúng đại quang minh tự bất lợi một khi một hạng chính sách đối với đại quang minh tự bất lợi cho dù là đối trăm họ khá hơn nữa cũng không thể thông qua đại quang minh tự có một phiếu quyền phủ quyết mà đại cắn làm một hoàng triều hay là một từ từ bay lên hoàng triều có thể buộc phát ra năng lượng là rất lớn bất quá đại cán thế không thể đỡ thật cùng ưng vô cầu không có quan hệ gì hắn lại không đi t r e o trọng đại cán dĩ nhiên đây là đang ưng vô cầu không biết ngoài ra nửa vô ngần thánh h ỏ a tại trên người hoàng phụ hoàng chân là tiền đề trải qua một thứ thất bại ưng vô cầu lớn lên ưng vô cầu tổng kết bản thân thất bại nguyên nhân hắn lúc đó quá mức phép lối đem toàn bộ thế lực bạch đến bản thân cùng thánh h ỏ a dậy phía đối lập khó khăn lắm mới đoạt xá atola bây giờ ưng vô cầu nhất định phải cẩn thận một chút hắn làm mọi chuyện cũng nên lấy sống lại ra huyện là tiền đề cái khác đều có thể tiến hành nội bộ cho dù là báo thủ ngũ đại hoàng triều tam đại phật môn cùng hai đại đạo môn ngược lại ưng vô cầu nhất nên báo thủ ẩn long vương triều cùng gia tộc của mình đã báo cũng là bởi vì ở nơi này hai lần báo thủ trong ưng vô cầu làm quả đáng ưng vô cầu ở cuối cùng đưa tới vương triều cùng giang hồ vệ công chính là một phẩy năm không không năm thánh hỏa sơn chính ma đại chiến trọng chỉnh giang hồ cùng triều đình cách cục này trật tự một mực lan tràn đến bây giờ hắn cũng làm ưng vô cầu chết rồi nói cách khác ưng vô cầu từ thân phận t ầ n diện đã tẩy trắng h ắ n không còn là ưng vô cầu mà là a tô la dĩ nhiên a tô la làm cũng không phải người nào chuyện chứ không nói a tô la đối chính đạo làm chuyện lần này vì tái tạo vô ngần thánh h ỏ a hắn cũng có thể cầm người của ma giáo tới như thế a tô la máu lạnh đến trình độ nào có thể tưởng tượng được a tô la cùng ưng vô cầu điên nhóm trình độ không phân cao thấp cho nên cho dù ưng vô cầu đổi cái a tô la di lê hắn cũng rửa không sạch dĩ nhiên ưng vô cầu cũng không định tẩy trắng k h i thực a tô la cái này ma giáo giáo chủ thân phận ưng vô cầu vẫn là thật hài lòng nếu là bị ưng vô cầu đoạt xá người là cái chính đạo người ưng vô cầu mong muốn hành động nói không chừng sẽ còn bị nhiều hạn chế nơi nào có thể giống bây giờ ưng vô cầu chỉ kia a tu la giáo người liền đánh kia đây là hoàn cảnh bồi dưỡng được tới siêu cường lực k h ô n g chế không nghĩ t ớ i trắng không hề đại biểu ưng vô cầu cần cùng toàn bộ thế lực la địch giống như cùng hắn không có thủ đại cán cũng không cần đi t r e o trọng thậm chí ưng vô cầu còn nghĩ qua cùng đại cán âm t h ầ m kết mình chẳng qua là rất nhanh hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ này Trước ưng vô cầu còn để cho a tu la giáo người thu nạt một cái cái k h á c c ư ờ n g bực ma giáo bởi vì a t u la ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến mà biểu hiện r ó sáng n h y một cái trở thành trí tôn bảng thứ bốn cho nên mong muốn gia nhập a tu l a giáo người càng tới càng nhiều vì chính là lấy được a tô l a chỉ điểm t h mỹ ưng vô cầu phát hiện trên căn bản không có nam b ự c ma giáo người tìm tới vừa hỏi mới biết kim phong tế vũ lâu hoàng tuyền sẽ chờ đều là bị đại cán hoàng triệu tiêu diệt ưng vô cầu lúc này bỏ đi cùng đại cán hợp tác ý tưởng chương 899, ư n g vô cầu vừa liếng đại quan g minh tự tỉnh cảnh chương 899, ư n g vô cầu vừa liếng đại quan g minh tự tỉnh cảnh nguyên bản lấy bây giờ đại cán thực lực có hoàng phụ h à n chân dưới tình huống còn có h ạ vũ l ự bố、vũ、văn thành đô các tướng lãnh đối ưng vô cầu mà nói là cái rất tốt đối tượng hợp tác hiện tại cũng không nên nói đại cán tiềm lực chỉ riêng sức chiến đấu ngay hiện tại liền đã đủ để sưng hùng nhất là ở đại cán trước chiêu mộ qua cùng a tu la giáo đều là ma giáo trích tinh tông đáng tiếc từ đại cán di v ã n g phong cách hành sự ưng vô cầu biết lý thừa trạch cùng mình cũng không phải là người cùng một đường cái này trích tinh tông cũng tuyệt đối không tính là ma giáo đối với một vương triều có thể làm được chuyện ưng vô cầu lại quá là rõ ràng đội trắng hay đen giả dối không có thật đều là thường quy thao tác lý thừa trạch sẽ chọn lôi kéo trích tinh tông nói rõ đại cán lúc ấy s á t thực cần một cái như vậy cao nhất võ lực khiếp sợ lúc ấy hoàng phủ hoàn g chân coi như là tặng than ngày tuyết cho dù là hoàng phủ hoàn g chân không bằng ưng vô cầu nhưng đều là hợp đạo cảnh lại kém cũng không kém bao nhiêu hợp đạo cảnh giữa tu vi mặc dù có t r a n l ệ n h cũng không có dễ dàng như vậy giết chết đối phương chỉ cần đối phương muốn chạy vậy bây giờ đã chậm hoàng phủ hoàn g chân là tặng than ngày tuyết ưng vô cầu nhiều nhất tính vải g ấ m thêm hoa có lẽ lý thừa trạch còn coi thường cho nên ưng vô cầu rõ ràng a tu la giáo không thể nào giống như trích tinh tông gia nhập đại cán hoàng triều cho dù là lui một ước dựa theo ưng vô cầu suy nghĩ cùng lý thừa trạch đạt thành hợp tác từ lý thừa trạch dĩ vãng phong cách hành sự đến xem hắn là điển hình chính đạo nhân vật lý thừa trạch có nhất định danh giới cuối cùng từ ưng vô cầu thị giác nhìn lên lý thừa trạch danh giới cuối cùng thậm chí có thể nói phi thường cao chỉ cần đối phương làm việc chuẩn tắc vượt qua danh giới cuối cùng của hắn kia vô luận như thế nào cũng rất khó cùng lý thừa trạch giao hảo hoặc là hợp tác cho nên ưng vô cầu vương tha cho cùng lý thừa trạch đạt thành hợp tác ý tưởng không có cái này hy vọng xa bởi nhưng ưng vô cầu tuân theo vô luận như thế nào đều có thể thử một chút ý tưởng vạn nhất có thể thành công đâu ương vô cầu chính là ở các loại bị người không coi trọng dưới tình huống từng bước một lớn lên thành cầm quân thống lĩnh cuối cùng trở thành thánh hỏa giáo giáo chủ thân là thánh hỏa giáo giáo chủ hắn c u ố n qua trung châu b ố n v ự c trở thành gần ba n g h n năm nay nhất phong vân nhân vật mặc dù nhân vật phong vân là cái bị chửi điển hình nhân vật cho dù là ương vô cầu mạnh hơn hắn cũng chỉ sẽ bị làm một mặt trái điển hình không có bất kỳ một chính đạo tông môn sẽ phùng hắn ương vô cầu làm chuyện không thể bởi vì hắn đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân mà t ẩ trắng chính đạo nhân sĩ sợ hai tu vi của hắn sợ hai uy hiếp của hắn nhưng tuyệt đối không tôn tình hắn không khâm ph tương bô cầu cũng không có cái loại đó sát xuất nhỏ vô cùng cũng không làm ý tưởng hắn để cho người đi nam vực nhắn nhủ chính mình ý tứ tương bô cầu muốn cùng lý thừa trạch hợp tác tương bô cầu có thể giúp hắn giải quyết t h ắ t thương hoàng triều giá cao là cần lý thừa trạch giúp một tay tìm ám diễm nghiệm hỏa thiên địa ngọn lửa ở nam vực xuất hiện số lần so sánh với ngoài ra bốn mảnh đại lục là phải hơn rất nhiều mong muốn tìm thiên địa ngọn lửa đồng dạng đều sẽ chọn ở nam vực tìm mà đại cán hoàng triều bây giờ chiếm cư nam vực ít nhất một phần tư địa giới lại đại cán hoàng triều cùng thắc thương hoàng triều giữa phải có đánh một trận về phần cùng thác thương hoàng triều hợp tác liền a tô la bản thân đều không chút nào để ý trước thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo s á t thực có nhất định hợp tác cũng là bởi vì này thác thương hoàng triều cũng không có nhúng tay năm ngoái thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đó là a tô la cùng thác thương hoàng triều hợp tác bây giờ a tô la là ưng vô cầu mặc dù không chút nào để ý nhưng ưng vô cầu cũng không định xé bỏ cái này liền mặt giấy cũng không có liên minh ở một ít thời điểm có lẽ cái này liên minh có thể cho ưng vô cầu mang đến hiệu quả không tưởng được ưng vô cầu thậm chí nghĩ tới lấy a tu la giáo cùng, thương hoàng triều hợp tác, đem đổi lấy cùng lý thừa t r ạ c hợp tác nói đơn giản chính là ưng vô cầu nguyện ý lý thừa trạch làm nội ứng giúp một tay tiêu diệt t h á c thương hoàng triều chuyện này đối với với ưng vô cầu nhất cử lương t i ệ n một là ưng vô cầu thành công cùng lý thừa trạch móc nối được hai là t h á c thương hoàng triều cũng là ưng vô cầu kẻ thù ưng vô cầu hoàn toàn có thể ở võ đế không phản ứng kịp dưới tình huống đột nhiên phá hủy thiên thương thành như vậy mặc dù không có biện pháp trực tiếp tiêu diệt t h á c thương hoàng triều nhưng đem đối t h á c thương hoàng triều là một thứ đà kích cực lớn bởi vì a tô la trước liền cùng thắp thương hoàng triều có hợp tác bọn họ đối với a tô la đề phòng còn lâu mới có được nhiều như vậy chính là bởi vì ưng vô cầu tay cầm cái này v ô liếng nếu như lý thừa chạch đối tiêu diệt thác thương hoàng t r i ề u đủ khẩn cấp là có nhất định sát xuất đáp ứng cùng hợp tác với mình ưng vô cầu thì cho là như vậy cho nên ưng vô cầu vốn tử h một lần lại sẽ không rơi khối t h i ệ n ý tưởng phái người đi trước đại cán hoàng t r i ề u nói chuyện hợp tác ưng vô cầu phái đi đối a tô la trung thành cảnh cảnh trực thuộc ở a tô la tâm phúc một trong những người này đều là a tô la đặc biệt bồi dưỡng chỉ bất quá bây giờ thành những vô cầu nanh bước so sánh với trước đây vực phát quốc nói một trăm hai đại quang minh tự gần đây tình cảnh xác thực không tốt lắm một là huyền nguyệt vương triều chờ vương triều càng kiên cường hơn đối mặt đại quang minh tự chiêu mộ vẫn không nhúc đ í c h đại quang minh tự cuối cùng là chính đạo tông môn cho dù là đại quang minh tự tức xì khói bọn họ cũng không thể làm ra bức bách huyền nguyệt vương triều chuyện nhất là ở huyền nguyệt vương triều bản thân không sai điều kiện tiên quyết như vậy suy đổi chính là đại quang minh tự danh tiếng hơn nữa phật môn giới luật trong vốn chính là không sát sinh giết cái làm bậy ma đạo thì thôi quang minh chính đại bức bách một vương triều dùng vũ lực hoặc là giết người còn có thể coi như là hòa thượng sao cho nên cho dù là đại quang minh tự võ lực ở tây vực giường nào siêu quần giường nào thế không thể đỡ bọn họ cũng chỉ có thể mượn truyền bá tín ngưỡng mở rộng bản thân ở tây v ự c sức ảnh hưởng mà không thể thuật ra võ lực đây cũng là chính đạo trói buộc nếu đại quang minh tự cũng không phải là chính đạo ở tây v ự c hoàn toàn có thể hoành hành bá đạo làm thì xong rồi như vậy thì không phải là tây v ự c p h ậ t quốc mà là tây v ự c ma quốc dĩ nhiên như vậy đại quang minh tự rất nhanh chỉ biết trở thành cái thứ hai bị hủy diệt thánh hòa dạy hai là a tu la giáo lại quay đầu trở lại a tu la giáo quay đầu trở lại so đại quang minh tự dự liệu phải nhanh quá nhiều nhanh đến đại quang minh tự chính mình cũng, cũng không đủ thời gian nghỉ ngơi liền lại muốn cùng a tu la giáo ở tây vực tranh đấu a tu la giáo người dựa theo ưng vô cầu yêu cầu ở tây vực trắng trận tìm ảm diễm nghiệp hòa tung tích hoặc tin tức thân làm a giáo a tu la giáo giáo đồ sẽ thế nào tìm có thể tưởng tượng được uy hiếp cùng bức bách cho nên đại quan minh tự cũng nhất định phải đi ra thanh trừ m a giáo đây là đại quan minh tự thân là chính đạo biểu xuất tây vực phật quốc đại biểu chuyện đắc phải làm cũng may là a t u la bản thân cũng không có đi ra du đãng cho nên không cần phải mời ra bởi vì bị thương mà bế quan hư từ đại sư cái nguyên nhân thứ ba chính là huyền trang pháp sư trước mắt khai đàn tìm cách luận lớn nhỏ thừa phật dạy một chút nghĩa huyền trang pháp sư đối đại quang minh tự giữ cho không bị bại cả một cái bất bại kim thân huyền trang pháp sư thậm chí có thể thiệt chiến bày tăng đến từ ba bên áp lực để cho một mực duy trì tây vượt thống trị địa vị đại quang minh tự gặp phải kế thánh h ỏ a dạy sau chuyện khó khăn t r ưng vô cầu đem bản thân tâm phúc phái đi ra ngày thứ mười tám tiến nguyên năm năm hai mươi mốt tháng một ngày lý thừa trạch nhận được thoạt nhìn là atola trên thực tế là ưng b ô cầu hợp tác mời tới đưa tin chính là một vị thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch cũng lời giết hắn để cho hắn mang một câu nói đưa về cấp ương vô cầu đại cán cùng a tu la giáo không có khả năng hợp tác cho dù ở a tu la giáo cùng thác thương hoàng triều có hợp tác điều kiện tiên quyết chuyện này đều không cần làm cái khác cân nhắc lý thừa trạch cũng không cần hỏi thăm ý kiến của người khác hợp tác với a tu la giáo loại chuyện như vậy liền không thể làm hợp tác một thứ có thể nói liền dựa không sạch dù là a tô l a trở thành đương thời người thứ nhất cũng không thể trở thành cùng hắn hợp tác lý do b ấ t quá chuyện này ngược lại để lý thừa trạch xác định thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo s á t thực có hợp tác chuyện này lý thừa trạch lúc này để cho người đem giả hủ chuyển tới giả hủ lúc này bày tỏ nhằm vào quý tinh b ắ c cùng diêm phụ dư luận còn có thể cộng thêm điều này chuyện này đối với với thác thương hoàng triều danh tiếng cũng đúng là một thứ trọng đại đà kích thác thương hoàng triều có thể làm chỉ có không làm đáp lại hoặc là đi ra đáp lại nhưng chết không thừa nhận không làm đáp lại tổn hại chính là thác thương hoàng triều là quý tinh bắt danh tiếng chết không thừa nhận rất có thể khiến thác thương hoàng triều mất đi cái này vốn là không ổn định đồng minh y theo lý thừa trạch đối với quý tinh bắc hiểu nếu là tổn hại đến mặt mũi của mình cùng danh tiếng quý tinh bắc sẽ chọn bước bỏ a tu la giáo người minh hữu này ngược lại t h á c thương hoàng triều cùng a tu la giáo âm thầm đồng minh quan hệ là nguyên bản t h á c thương đế cùng a tô la là làm bây giờ t h á c thương đế đổi thành quý tinh bắc bây giờ a tô la cũng đổi thành những vô cầu l i ê n mặt giấy hiệp ước cũng không có liên minh hai bên l i ê n người lãnh đạo tối cao trực tiếp đổi hai cái có thể hay không duy trì hợp tác cũng là cái vấn đề giả hụ lúc này cáo lui đi bố trí chuyện này lý thừa t r ạ c tính toán xuất cung đi tìm một cái khoảng thời gian này rốt cuộc coi như là nhàn tản xuống đinh mượ trước linh nguyệt nga b ề bột nhiều việc thoại bản kịch bản hộp âm nhạc chờ nhiều hạng sự nghiệp bận rộn thiếu chút nữa không thể cách rời ra bây giờ hết thể đều bước vào chính quỹ linh nguyệt nga cũng không giống trước bận rộn như vậy bây giờ trên căn bản đều ở đây trầm mê tu hành hôm nay sóng gió lầu tầng thứ năm còn có một vị khách nhân khác trích tinh tông hoàng phụ hoàng t r â n hai người nói coi như là chính sự là linh nguyệt nga ở hướng nàng thỉnh giáo tu hành chuyện có một hợp đạo cảnh năm tầng trời đặt ở trước mặt hai bên trải qua nhiều lần hợp tác đã rất quen thuộc linh nguyệt nga phi thường hư tâm địa thỉnh giáo hoàng phụ hoàng chân đối với lần này hoàng phủ hoàn chân cũng là hỏi gì đ a n g đấy bây giờ đại cán có một chút rất tốt các nhà sở trưởng ở chỗ này giao hội lại đại gia nguyện ý c â u t h ô n g trao đổi cùng nhau tiến bộ hoàng phủ hoàn chân cùng cựu v i yêu hồ trước cũng là như vậy cựu v i yêu hồ bởi vì tu hành trích tinh tông công pháp tu vi cũng có nhất định tiến bộ càng mấu chốt chính là thần thông của nàng cựu v i yêu hồ hiện nay đã đến cái loại đó có thể ảnh hưởng thiên thời trình độ cựu v i yêu hồ hiện ra chân thân lúc ban ngày có thể kiến tạo nhật nguyện đồng huy ban đêm lúc thời là đôi n g ệ n cùng ngày về phần đầy trời sao trời càng là đến công xuệ Vương ư tố tố t r ớ cho dù là hoàng phủ hoàn dương chân bản thân cũng là từ cựu vị yêu hồ nơi đó lấy được không ít dẫn dắt hơn nữa hoàng phủ hoàn chân vẫn có thể lấy cựu vị yêu hồ làm đối thủ hai bên chung nhau tiến bộ hoàng phủ hoàn t h â n cũng phát hiện bây giờ đại cán có thể nói là ở nơi nào đều có thể tìm được đối thủ đây là những tông môn khác cùng vương triều rất khó có một loại không khí cho dù là thủ một cánh cửa trương nguyên trinh một mực xa xa dẫn trước đồng bối trong căn bản không có có thể cùng hắn bình đẳng trao đổi giao thủ người cho nên trương nguyên trinh mới đúng có thể đem hết toàn lực đối thủ lữ bố coi trọng như vậy đối với võ giả mà nói trong đời có thể tìm được một đối thủ thích hợp bao nhiêu không dễ nhưng ở đại cán không giống nhau nhiều như vậy văn thần võ tướng luôn là có thể tìm được một cái thích hợp bản thân huấn luyện viên cho dù là lữ bố đối mặt vũ văn thành đô đệ tử tần hy vi thỉnh giáo cũng thì nguyện ý dạy nàng dĩ nhiên đây cũng là bởi vì vũ văn thành đô đặc biệt cùng lữ bố nhắc qua ở trong môi trường này mọi người cũng không có cái loại đó cất giấu không muốn chỉ giáo ý tưởng cho nên hoàng phủ hoàn g chân đối mặt ninh nguyệt nga thỉnh giáo cũng phải không tiếc chỉ giáo dốc túi truyền cho đối mặt lý thừa trạch đột nhiên đến ninh nguyệt nga cũng không phải thế nào kinh ngạc cũng không phải là ninh nguyệt nga biết được gato la chuyện mà là lý thừa trạch liền không ít tới sóng gió lầu lý thừa trạch nên tính là cái loại đó tương đối hại nao hoàng đế một chút cảm giác thần bí không có lý thừa trạch tình cờ nghĩ đến liền chạy ra khỏi đi, đi dạo chợ đêm có lúc còn phải rút một tay chủ trì công đạo đi ra đi dạo chợ đêm thời điểm đi dạo đi dạo liền chạy tới chu tức chân vào các hoặc là sóng gió lầu tình huống là rất thường gặp cho nên lý i đối với n Nguyệt Nga h l thừa trạch đến tuyệt không kinh ngạc thường ngày lý thừa trạch thậm chí chẳng qua là vì tới uống chén trà cũng đã có bất quá lý thừa trạch hôm nay đến tìm linh nguyệt nga đúng là có chính sự hoàng phủ hoàng chân cũng không có bởi vì lý thừa trạch muốn cùng linh nguyệt nga đ à m luận cái gọi là chính sự mà rời đi bởi vì lý thừa trạch cũng không có để cho nàng rời đi kể từ lý thừa trạch lần trước cùng hoàng phủ hoàng chân nói chuyện sau này hoàng phủ hoàng chân đã sớm không coi mình là người ngoài cũng không phải là nửa vô ngần thánh hòa mà là lý thừa trạch nói n à n g xa so với vô ngần thánh hỏa quan trọng hơn những lời này càng hợp hoàng phụ hoàng chân tâm ý nửa canh giờ trước a tô la người đi tới dương trạch hơn nữa thông qua lục phiến môn gặp được ta a tô la tâm phúc dùng một loại trực tiếp nhất còn có hiệu biện pháp đi lục phiến môn tìm vương t ô tố cũng thông qua vương t ô tố gặp được lý thừa trạch hắn là trực tiếp biểu lộ thân phận của mình chính là a tô la giáo giáo chủ a tô la tâm phúc yêu cầu thấy lý thừa trạch bởi vì a tô la có lời nói với lý thừa trạch a tô la tâm phúc nói chỉ có thể thấy lý thừa trạch lại nói hỏi qua lý thừa trạch ý kiến vương tố tố đem hắn dẫn tới lý thừa trạch trước mặt lý thừa trạch để cho a tô là tâm phúc sau khi rời đi vương tố tố cũng không để ý ngược lại lý thừa trạch cũng cự tuyệt a tô la vương tố tố là chống đỡ lý thừa trạch quyết định vô luận như thế nào đều là không thể cùng a tô la giáo hợp tác cho dù là giả hợp tác nhưng cùng a tô la giáo dính líu quan hệ sẽ rất khó t á m chỉ biết suy đổi danh tiếng của mình chỗ xấu xa xa nhiều hơn chỗ tốt a tô la nói lên biện pháp xác thực rất có sức rụ rỗ nhưng đại cán cũng không phải là không có cách nào đánh thắng cùng thác thương hoàng triều chiến tranh không có cần thiết binh mạo hiểm chiêu lý thừa trạch càng thích lý tĩnh lối đánh nghe được a tô la tâm phúc đến tìm lý thừa trạch linh nguyệt nga cùng hoàng phụ hoàng t r â n lập tức lên tinh thần chờ đợi lý thừa trạch nói tiếp a tô la nói lên cùng ta hợp tác t r ư ơ n g chín trăm linh một linh nguyệt nga đề nghị t r ư ơ n g chín trăm linh một linh nguyệt nga đề nghị nhưng ta cự tuyệt a tô la tâm phúc dựa theo ưng vô cầu yêu cầu đi tới dương trạch cũng hướng lý thừa trạch nói lên hợp tác mời a tu la giáo nguyên bản liền cùng thác thương hoàng triều có hợp tác ưng vô cầu nói lên nguyện ý làm đại cán quân cờ bí mật giúp hắn tiêu diệt thác thương hoàng triều mà lý thừa t r ạ c phải làm chính là giúp hắn tìm ám diễm nghiệm hòa ưng vô cầu cũng không có để cho lý thừa trạch g i ú p một tay tìm một nửa kia vô ngần thánh h ỏ a bởi vì ưng vô cầu cũng không muốn khiến người khác biết ngoài ra nửa đ ó a vô ngần thánh h ỏ a ở những người khác trong tay như vậy sẽ để cho ưng vô cầu tìm ngoài ra nửa đ ó a vô ngần thánh h ỏ a rốt cuộc rơi vào trong tay hai tồn tại biến số người đ ờ i đều cho là chỉnh đ ó a vô ngần thánh h ỏ a cũng rơi vào a t o la trong tay dĩ nhiên trên thực tế cũng không phải là dù sao còn có ngoài ra nửa đ ó a tại trên tay hoàng phủ hoàng t r â n nghe được lý thừa trạch vậy linh nguyện nga vớt cảm nói tự tuyệt là đúng a tô la không phải hạng người lương kệ gì cũng không phải tốt đối tượng hợp、tác. hắn có thể phản bội thác thương hoàng triều cùng đại cán hợp tác tự nhiên cũng có thể phản bội đại cán cùng cái khác người hợp tác cần ta làm những gì giúp một tay ở thiên thương thành khuyết tán thác thương hoàng triều hợp tác với a tu la giáo tin tức tốc độ không cần quá nhanh linh nguyệt nga đồng ý có thể chỉ ở trong thiên thương thành phân tán tương đối đơn giản linh nguyệt nga mời bình sư minh nam cung diệp đi làm liền có thể một bên hoàng phủ hoàn g chân hơi c a o mày giống như là đang suy tư điều gì lý t h ừ a trạch chú ý tới hoàng phủ hoàn chân giải thích nói mặc dù ta cùng a tô là chỉ tiếp xúc qua một thứ nhưng là a tô là cho người ta ấn tượng cho tới nay là có thủ tất báo lấy thánh hỏa sơn chính ma đại chiến chuyện hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào hoàng phủ hoàng chân hoài nghi đúng là có đạo lý đây cũng là lý thừa trạch không có ý định hợp tác với a tô la một nhỏ nguyên nhân năm ngoái thánh hỏa sơn chính ma đại chiến hạng vũ giết phó giáo chủ tư đồ phóng lữ bố giết a tô la còn sót lại nhi tử g i ả la càng khỏi nói lữ bố tạ linh l u ậ n cùng vương tố tố trực tiếp ở a tô l a giáo giáo c h ú n g bên trong trực tiếp mở vô xong lữ bố càng là bắt lại thánh hỏa sơn chính ma đại chiến mở vợ tờ hắn giết ma giáo đồ tuyệt đối là nhiều nhất dựa theo a tô la có thủ tất báo tính cách dưới tình a tô la không ngờ chủ động nói lên muốn cùng đại cán hợp tác bản thân cũng rất kỳ quái linh nguyệt nga cũng không phải quá đồng ý hoàng phủ hoàng t r â n cách nhìn a tô la có thủ tất báo không có sai nhưng a tô la còn có một điểm rất trọng yếu hán đủ máu lạnh a tô la là giết mình phụ thân huynh đệ của mình mới lên tới a tô la giáo giáo chủ v ị a tô la đã từng có bốn tử hai nữ cuối cùng chỉ còn dư lại một giả la một người trong đó nhi tử là chết bởi giả la tay cho dù là chính đạo giết chết con của mình cùng nữ nhi a tô la cũng chưa từng nghĩ tới cấp cho bọn họ báo thủ lần này thánh hỏa sơn chính ma đại chiến vốn cho là là a tô la đối chính đạo t u y ê n chiến trên thực tế hắn là muốn tái tạo vô ngần thánh h ỏ a cho nên theo n i n h nguyện nga máu lạnh như vậy a tô la sẽ nói lên cùng đại cán hợp tác phải không kỳ quái mặc dù già la chết rồi nhưng a tô la không phải tuyệt hậu chỉ cần a tô la nghĩ sinh hay là sống đi ra chỉ nói là có hay không già la tiên phú còn chưa nhất định già la có thể sống đến cuối cùng lại tu hành đến nhập đạo cảnh đã chứng minh thiên phú của hắn nếu là già la sinh mạng không phải ở thánh hòa sơn chính ma đại chiến ngừng lại tương lai già la chưa chắc không thể trở thành kế tiếp a tô la lý thừa trạch đối với a tô là không hiểu nhiều lúc này lý thừa trạch chỉ muốn nói một câu các ngươi nói đến cũng rất có đạo lý ta vậy mà không biết nói gì mặc dù ninh n g u y ệ t nga cùng hoàng phủ hoàng t r â n nhằm vào chuyện này ý kiến không hợp nhưng chuyện này không đáng giá các nàng cãi vã hoàng phủ hoàng t r â n nói bổ sung cự t u y ệ t a tô l a vậy sẽ phải đề phòng a tô l a d ẫ n a tu la giáo đổ hướng thác thương hoàng triều lý thừa trạch l u ố t c ằ m nói cho nên ta mới nhờ cậy nàng ở tiên h tương h thành phân tán thác thương hoàng triều hợp tác với a tu la giáo chuyện thác thương hoàng triều nếu là cùng a tu la giáo len lén hợp tác n ư ợ c lại không có cái gì nhưng tuyệt đối không thể bị vật trần lý thừa trạch đây cũng là bức bách Quý tinh bắc làm ra quyết định đến tột cùng là sĩ diện cùng danh tiếng đứng ra cùng a tô la còn có a tu la là giáo làm cắt hay là vì cùng đại cán quyết một trận thắng thua liều lĩnh lựa chọn cùng a tô l a hợp tác ngược lại cái nào lựa chọn lý thừa trạch cũng không lỗ lý thừa trạch thậm chí càng hy vọng Quý tinh bắc làm ra lựa chọn thứ hai cùng a tô l a hợp tác cứ như vậy thác thương hoàng triều có thể nói là trực tiếp liền đại thế đã qua p h á p hoa tự thanh long tự cùng đại quang minh tự trực tiếp chính là thác thương hoàng triều phía đối lập thân là hai đại đạo môn đang một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chuyện này hoàng phủ hoàn t r â n gật đầu cười nói cũng là ngược lại bây giờ đại cán cũng không cần lo lắng thêm ra một g a tu l a giáo hoàng phủ hoàn t r â n cũng không phải đơn thuần đối với mình có lòng tin trước mắt nàng hay là đánh không lại atola điểm này hoàng phủ hoàn t r â n vẫn có tự biết mình hoàng phủ hoàn t r â n là đối toàn bộ đại cán có lòng tin cựu vị yêu hồ cựu t h ả i thần lộc cộng thêm hoàng phủ hoàn t r â n cũng đã là ba cái hợp đạo cảnh mặc dù hoàng phủ hoàn t r â n biết mình đánh không lại atola nhưng là kéo hắn hay là không thành vấn đề hai người đều có nửa vô ngần thánh hòa hoàng phủ hoàn chân cũng không cần lo lắng vô ngần thánh hòa đối với mình uy hiếp cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cập lại đoán chừng có thể đem thác thương hoàng triều võ đế treo đánh hoàng phủ hoàn chân đối với lý thừa trạch v ậ n khí là chịu phục trừ cựu vị yêu hồ lại có thể đem cựu thải thần lộc lôi kéo tới hoàng phủ hoàn chân cũng rõ ràng ở trong đó cựu vị yêu hồ ra rất lớn lực mặc dù ngay từ đầu liền có tính toán muốn cùng lý thừa trạch hợp tác nhưng hoàng phủ hoàn chân cũng là bởi vì cựu vị yêu hồ mới cuối cùng hạ quyết tâm ở lại đ ạ i cắn theo hoàng phủ hoàn chân gặp cựu vị yêu hồ có thể coi như là lý thừa trạch chuyện may mắn nhất một trong một lâm trưởng lao đang đánh vào hợp đạo cảnh hạ vũ lữ bố cùng lý bạch đột phá đến hợp đạo cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian hoàng phủ hoàn t r â n cũng biết đại cán bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cái phản h ư cảnh cho nên hoàng phủ hoàn t r â n đối đại cán rất có lòng tin cho dù là thắc thương hoàng triều liên thủ với a tu la giáo linh nguyệt nga nói bổ sung dù vậy cũng phải chú ý a tu la giáo có thể ám sát đây là ma giáo ưa thích dùng nhất thủ đoạn lý thừa trạch l u ố t c à m nói hiểu cùng các ngươi nhắc tới chuyện này cũng là vì nhắc nhở các ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút nhất là truy nguyện các nàng trong thịnh cán cung có màn thiên tri trận đối với hợp đạo cảnh vẫn còn có chút hạn chế cựu vị yêu hồ thường ở trong cung chín n ngự g t ư p h g t ù n g linh h a n thiên thương thành lợi đồn g đãi nổi lên bốn g phía chương chín trăm linh hai thiên thương thành lợi đồn đãi nổi lên bốn phía. phía linh nguyệt nga đề nghị nghe có chút mập mờ dọn vào thịnh cán cung ở xem ra t n a hồ có chút giống như lý thừa trạch phi tử dù sao liền cựu v i yêu hồ đều là lý thừa trạch hoàng hậu nhưng hoàng phủ hoàn chân cũng không có vì thế x o a n s u y t ứng l i n h n g u y ệ t nga đề nghị hoàng phủ hoàn chân quyết định mang theo phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t trực tiếp vào ở cung đi. bởi vì hoàng phủ hoàn chân tồn tại kỳ thực các nàng bây giờ ở tại dương trạch nội thành là có một chút bất tiện cho dù hoàng phủ hoàn chân đã nói qua một vạn lần trích tinh tông tạm không thu muôn đ ổ cũng ở ngoài cửa lập b à n thông báo hay là có người mỗi ngày ở ngoài cửa tỉnh h cầu bái nhập trích tinh tông muôn hạng đối với phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh nguyện xuất hành là có ảnh hưởng ngược lại vân truy nguyện đã ở tại cửu vi yêu hồ yêu nguyện điện nơi đó rất lâu rồi các nàng trực tiếp mang vào là được rồi. cựu vị yêu hồ ở thịnh cán cung có lệ chính điện cùng yêu n g u y ệ t điện hai nơi cung điện cựu vị yêu hồ bây giờ là ngủ ở lệ chính điện tu hành ở yêu n g u y ệ t điện yêu n g u y ệ t điện rất lớn hoàng phủ hoàng t r â n cùng phong linh n g u y ệ t doan minh n g u y ệ t ba người lại mang vào một chút vấn đề không có lý thừa trạch đối với lần này không có dị nghị các nàng dọn vào trong cung cũng miễn rất nhiều nỗi lo về sau lý thừa trạch an toàn cũng càng có bảo đảm nếu là a tô la cùng t h á p thương võ đế thật liên thủ đi tới thịnh cán cung chỉ biết kinh ngạc phát hiện thịnh cán cung ở cựu vị ê u hồ cùng hoàng phủ hoàng p h â n cựu vị ê u hồ còn có thể đem cựu thải thần lộc đung đưa tới chuyện này ngược lại muốn hỏi chính là cựu vị yêu hồ ý kiến mà hoàng phủ hoàn chân đã hỏi cựu vị yêu hồ ý kiến sóng gió lầu cùng thịnh cán cung điểm này khoảng cách hoàng phủ hoàn chân dùng thiên lý truyền âm liền có thể cùng cựu vị yêu hồ trao đổi cựu vị yêu hồ trả lời rất tùy ý để cho hoàng phủ hoàn chân nghĩ dọn vào tới liền dọn vào tới hoàng phủ hoàn chân cũng không xoan s u y nói rời liền rời hoàng phủ hoàn chân lúc này tính toán trở về trong nhà thông báo phong linh nguyện cùng doãn minh nguyện thu dọn đồ đạc trực tiếp dọn vào yêu nguyện điện k i ế n lý thừa trạch không nghĩ tới chính là linh nguyện nga cũng phải man vào đối với lần này linh nguyện ng thiên ngoại thiên trong cùng với thiên hạ diễn võ đại hội đều có không ít người ra mắt ta ta có bại lộ rủi ro linh nguyệt nga là cái loại đó phi thường ổn thỏa tính cách nói khó nghe gọi sợ nói dễ nghe một chút gọi cầu lý thừa trạch từ thời gian rất sớm liền đã nhìn ra nhưng lý thừa trạch không hề cảm thấy cầu có lỗi gì lý thừa trạch cho tới nay cũng rất cầu bằng không thì cũng sẽ không ra cái cửa bên trái đ i ệ n vi bên phải lứa chữ. cũng sẽ không một mực cầu đến mười tám tuổi cho đến anh hồn tháp xuất hiện mới bắt đầu tiệm lộ thiên phú của mình lý thừa trạch đối với lần này bày tỏ hoan n g linh nguyệt nga cũng không cần phải đặc biệt tìm một chỗ cung điện nàng cũng lựa chọn yêu người điện bởi vì nơi đó đủ an toàn hơn nữa cũng có thể tùy thời hướng hoàng phụ hoàng chân thỉnh giáo cứ như vậy linh nguyệt nga cũng lựa chọn dọn vào yêu người điện nhưng mộ phi yên ngược lại không có mang vào sóng gió lầu vẫn là phải có người c h ấ n giữ mộ phi yên cũng ở đây từ từ tiếp nhận yên vũ lâu công tác cũng không phải là lý thừa trạch nữ nhân liền nhất định phải dọn vào thịnh tắng cung giống như vương tố Tố cùng đạm đại hạm chỉ liền không có vào cung bởi vì các nàng thường ngày phải xử lý chuyện k h dọn vào cung hội có nhiều bất tiện có lúc tin tức chuyển tới trong cung món ăn cũng đã lạnh hoàng phủ hoàn chân các nàng dọn vào cung ngược lại không có cái gì ảnh hưởng chẳng qua là yêu nguyện điện người trở nên nhiều hơn hoàng phủ hoàn chân ở trong nhà thời điểm liền không có thị nữ tiếng cung cũng không có ý định muốn cung nữ hầu hạ bởi vì hoàng phủ hoàn chân cắm một cốc kịch bản nàng cũng có thể được chia huy hồng tiền là sẽ không thiếu nguyên bản trích tinh tông cũng có chút tích lũy t húng chi bây giờ trích tinh tông không có chiêu thu đệ tử căn bản chưa dùng tới tiền gì hoàng phủ hoàn chân nguyên bản ở nhà cũng là lý thừa t r ạ c trực tiếp cho nàng nàng đi tới dương trạch sau này chứ ăn ra xuyên tiêu tiền những địa phương khác chưa dùng tới tiền thời gian thoáng một cái liền tới đến tháng hai phần đương thời thiên thương thành không hề bình tĩnh các loại tin đồn ở thiên thương thành nổi lên một phía mấu chốt những tin đồn này còn chưa phải là lời đồn chuyện đi xôn xao chuyện thứ nhất chính là lý thừa trạch nhờ cậy ninh nguyệt nga làm chuyện ở yên vũ lâu cùng giả hủ trợ thủ đắc lực phương sát thôi thúc giới thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo âm thầm hợp tác chuyện này đã chuyển đi xôn xao mấu chốt là chuyện này thác thương hoàng triều bên này là phản bác không được chuyện này nguyên bản thác thương đế cùng diêm phụ đều là biết chuyện lúc ấy diêm phụ đối với chuyện này là phản đối nhưng không có cách nào ngăn cản t h á c thương đế hành động chỉ có thể để cho hắn đi làm loại chuyện như vậy diêm phụ nguyên tưởng rằng đều đã qua bởi vì nguyên bản t h á c thương đế đã băng hà cung a tu la giáo hợp tác cũng có thể nói là chấm dứt nhưng chẳng biết tại sao cái này lời đồn đột nhiên nổi lên một phía hơn nữa còn có hai bên một chút hợp tác cụ thể chi tiết liền t h á c thương hoàng t r i ề u bên này ủy thác a t u la làm cái gì cũng có trong đó có đầy t h u ầ n lời đồn có đích xác thực là thật một loại trong đó là thắc thương hoàng triệu bên này ủy thác a t o la có liên lạc kim phong tế vũ lâu chở nam bực ma tông ý đồ phá hư đại cán thiên hạ diễn võ đại hội chuyện này thật có chuyện này cái này cũng có thể nói rõ vì sao kim phong tế vũ lâu người vì cái gì n h à n rỗi không chuyện gì chạy đi nam bực phương nam kết quả toàn quân bị diệt tin tức này tung ra ngoài đối với thắp thương hoàng triều danh tiếng là rất bất lợi dù sao cũng là cùng đương thời thứ một ma giáo hợp tác hơn nữa cái này ma giáo năm ngoái còn mới vừa nhấc lên một vòng mới chính ma đại chiến cũng cùng tam đại phật môn hai đại đạo môn quyết chiến cái này sự kiện trong thụ hại một phương còn có tham dự chàng này chính ma đại chiến đại cán hoàng triều diêm phụ cũng không có trước tiên hoài nghi đến đại cán trên đầu bởi vì thác thương đế cùng a t o la hợp tác chính là tuyệt mật người biết ít lại càng ít vì phòng ngừa người nhà tiết lộ tin tức diêm phụ thậm chí không có ở trong nhà mình nhắc qua chuyện này cũng chưa từng cùng bất luận k ẻ nào đ ể cập tới diêm phụ tin chắc bản thân không có tiết lộ tin tức thác thương hoàng t r i ề u bên này một cái khác biết chuyện này chính là quý tinh bắc nhưng diêm phụ cũng rõ ràng quý tinh bắc không biết làm chuyện, như vậy. chuyện này h Chuyện ư vậy. n thuần cho mình m ô i nhọ quý tinh bắc không biết làm diêm phụ nhất đối tượng hoài nghi là a tô la cái này tương đối phù hợp a tô la lợi ích bởi vì việc này a tô la cũng là biết chuyện vương a tô la năm ngoái mới ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến bên trên t r i ể n lộ mình thực lực n ả y một cái trở thành trí tôn bản g thứ bốn hơn nữa t h ắ t thương hoàng triệu năm ngoái không có phái người đi tham gia thánh hỏa sơn chính ma đại chiến càng khiến người ta không nói được diêm phụ cũng không phải quan g suy đoán chuyện này đều ở đây thiên thương thành chuyển đi xôn xao chuyển tới quý tinh bắc trong lỗ thai tức giận quý tinh bắc lúc này để cho người khai triển điều tra hành động đi trước điều tra lời đồn đái này là từ đâu bắt đầu chuyển tới diêm p h cũng bị quý tinh bắc gọi tới trong cùng cùng hắn cùng nhau còn có chư vị đại thần diêm phụ ý kiến vẫn không thay đổi t h á c thương hoàng triều không thể cùng a tu la giáo có quan hệ nhất định phải tốc độ ánh sáng cắt chẳng qua là diêm phụ không biết trong cung chờ đợi hắn không chỉ có quan a tu la giáo cũng có q u a n hắn đây chính là bởi vì thiên thương thành trong điều thứ nhì lời đồn đái chương 903, quý tinh bắc đổ chương 903, quý tinh bắc đổ thiên thương thành diêm phụ đổ đã từng t h á c thương hoàng triều bốn hướng nguyễn lão tại thừa thiên điện bên trong cứ như vậy bị đệ tử của mình quý tinh bắc từ bỏ hết thẻ chức vụ để cho hắn cáo lao về quê đi quý tinh bắc tốt xấu còn lưu lại một ít tình cảm không có ngay tại chỗ đem diêm phụ giết chết chẳng qua là để cho hắn xin về quê trôn xương cũng là không phải quý tinh b ắ c giường nào có tình người chỉ là bởi vì lúc này hắn không thích hợp giết chết diêm phụ thời gian phải về đến hai canh giờ trước thiên thương thành bên trong liên quan tới thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo hợp tác lời đ ồ nổi n lên một phía diêm phụ cũng vì vậy bị chuyển vào cung diêm phụ vốn cho là mình là bị gọi đi thương nghị đối sách cùng với có phải hay không mau sớm làm ra thanh minh cùng a tu la giáo tốc độ ánh sáng c ắ c trên thực tế cũng không phải là như vậy thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo giữa s á t thực có cấu kết sẽ để cho thác thương hoàng triều danh tiếng bị tổn thương nhưng đó là nguyên bản thác thương đế làm ra quyết định quý tinh bắc hoàn toàn có thể đem lỗi lầm hoàn toàn đẩy tới thác thương đế nơi đó bản thân sung sướng tẩy trắng cho nên chuyện này đối với với quý tinh bắc mà nói không phải cấp thiết nhất chuyện khiến quý tinh bắc tức giận chính là một chuyện khác thiên thương thành t r o n g còn có một cái khác lên lời đồn đãi cũng ở đây lên men chính là lúc ấy hay là thái t ử quý tinh bắc phái người cố gắng ám sát qua lao sư của mình đương triều tể phụ diêm p h lúc ấy chuyện này thác thương đế cùng diêm p h cũng ngại quá mất mặt đem chuyện này cấp che giấu đi. dĩ nhiên quý tinh bắc không biết diêm phụ quyết định quý tinh bắc chỉ biết là hắn bị cấm túc nửa năm quý tinh bắc bên này lúc ấy tham dự chuyện này người tất cả đều đã bị diệt khẩu người sống duy nhất chính là người trong cuộc diêm phụ cùng quý tinh bắc nếu như đây là quý tinh bắc mới vừa lên ngôi hồi đó cũng được quý tinh bắc trong tay không có quyền lực này quý tinh bắc cùng diêm phụ giữa cách ngại còn không có sâu như vậy nhưng lúc này không giống ngày xưa quý tinh bắc bây giờ đã nắm quyền lớn hay bởi vì diêm phụ cùng quý tinh bắc nhiều lần bất hòa t r ứ n h kiến xem ra hai người không có gì chuyện lớn trên thực tế cách ngại đã từ từ c à n sâu quý tinh bắc hận không được trừ diêm phụ cho t h ô n g phái kể từ quý tinh bắc phái người đi ám sát diêm phụ bắt đầu quan hệ của hai người thì giống như cái gương vỡ nát mạnh mẽ dùng keo dính dính liền đi lên nhưng pha kinh khó đoàn tụ vết rách thủy chung ở nơi nào vết rách cũng từ từ ở càng sâu thẳng đến hôm nay quý tinh bắc rốt cuộc bùng nổ quý tinh bắc không để ý tất cả mọi người phản đối cố ý để cho diêm phụ cáo lao về quê vì thúc đẩy chuyện này quý tinh bắc còn nói một câu tinh điện lời kịch rốt cuộc các ngươi là thác thương đứng đầu hay là ta diêm phụ không phải là không có phản kháng thủ đoạn nhưng hắn tâm mệt mỏi diêm phụ không có ý định cùng quý tinh bắc tranh giành vậy hạ ở lao thần trước khi rời đi mời chấp thuận lao thần nói một điều cuối cùng đề nghị quý tinh bắc rất không nhịn được nói nói quý tinh bắc vốn cho là là cho hắn gián n ô n trên thực tế cũng không phải là vẫn là liên quan tới thác thương hoàng triều triều ta quyết không thể cùng a tu la giáo dính l i ễ u quan hệ mong rằng bệ hạ sớm làm quyết đoán nói do triều ta không có quan hệ gì với a tu la giáo nếu là không được có thể đem chuyện này đẩy tới lao thần trên thần vừa đúng cũng vì lao thần cáo lao về quê tìm lý do nói xong câu đó diêm phụ liền tháo xuống bản thân mũ quan xoay người rời đi thừa thiên địa vị này thác thương hoàng t r i ề u bốn hướng lao thần cũng kết thúc hắn ở thác thương hoàng t r i ề u chính trị đời sống mặc dù diêm phụ tu vi đã là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhưng diêm phụ một cái hình như là già rồi hai mươi tuổi nguyên bản diêm phụ đã tóc bạc hoa dâm nhưng cũng có thể để cho người một cái nhìn ra hắn giản mua không ít diêm phụ xuất thân diêm gia chính là thác thương hoàng triều phương nam một đại thế gia nắm giữ đất ba châu kinh tế có thể nói diêm gia nếu là đủ cái này đất ba châu kinh tế có thể sẽ có một đoạn thời gian lâm vào sụp đổ cho nên diêm phụ rất nhiều chuyện không thể xuất tính mà làm cần cân nhắc gia tộc của mình cân nhắc tháp thương hoàng triều quý tinh bắc để cho diêm phụ ngày mai nhất định phải lên đường cho nên diêm phụ vừa về nhà liền thông chi vợ chưa cưới của mình thu thập hành lý chuẩn bị rời đi thiên thương thành diêm phụ có ba cái nhi tử đều ở trong triều làm quan nhưng diêm phụ chưa bao giờ cấp bọn họ cung cấp qua bất kỳ trợ giúp nào nhiều nhất chính là làm phụ thân cấp bọn họ một ít là người làm quan giao t ế bên trên chỉ điểm quý tinh bắc ngược lại không có giận lây diêm phụ ba cái nhi tử chức vị của bọn họ không bị ảnh hưởng thậm chí diêm phụ đại nhi tử còn lên trước diêm phụ trừ tể phụ chức vụ còn có cái quốc công tức vị hay là cha truyền con lối là nguyên thác thường đế ban cho hắn quý tinh bắc cũng không có t ấ c đoạn cho nên diêm phụ dù là ném đi tể phụ q u a n c h ứ c còn có cái tước vị bản thân cũng không phải là quý tinh bắc không nghĩ t ấ c đoạn đây là quý tinh bắc làm thỏa hiệp quý tinh bắc rõ ràng mình không thể đã muốn lại phải như vậy rất có thể chuyện gì cũng không làm được đem diêm phụ cách chức đổi ra khỏi thiên thương thành là quý tinh bắc lựa chọn hàng đầu hắn lựa chọn thỏa hiệp về phần diêm phụ quốc công chức vụ có thể chờ đến sau này tìm thêm một giả dối không có thật tội danh cấp hắn đi quý tinh bắc cũng đặt thành con mắt của mình mặc dù trên thực tế là diêm phụ không có ý định cùng hắn tranh giành diêm phụ cũng coi là đã nhìn ra quý tinh bắc phải không đạt mục đích thể không bỏ qua dù là quý tinh bắc hôm nay không có thành công hắn cũng sẽ tiếp tục tìm biện pháp đạt thành cái này mục đích hai bên đã sớm ly tâm ly đức vậy còn không bằng vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay về phần thác thương hoàng triều diêm phụ đối với mình cũng rất có tự biết mình thác thương hoàng triều cũng sẽ không bởi vì rời bản thân liền không lại vận chuyển t ể phụ biến thành người khác cũng có thể làm hắn có thể làm tốt là bởi vì thác thương đế nguyên bản tín nhiệm với hắn bây giờ quý tinh bắc đối hắn không tín nhiệm so sánh với khắp nơi cản trở diêm p h lựa chọn tiêu sái rời đi diêm phụ trong một đêm liền hoàn thành nhất quán nguyên bản cảm giác mình vô vọng thiên nhân diêm phụ không ngờ trong một đêm đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh nguyên bản già rồi hai mươi tuổi tóc trắng thơ hắn không ngờ giống như là trẻ tuổi ba mươi tuổi hai tóc mai cũng xuất hiện tóc đen lần nữa tỏa ra sự sống dĩ nhiên chuyện này đối với với diêm phụ mà nói không tính là cái gì cao hứng chuyện dù sao hắn đều bị bắt buộc xin về quê trôn xương diêm phụ nhiều năm như vậy tại triều làm quan giao thiệp vì bách tính làm chuyện thật tác dụng liền thể hiện đi ra rời đi thiên thương thành diêm p h cùng phu nhân của hắn trừ tới trước đưa tiến ba vị nhi từ con chuyện ò n có ắ nhắc n môn sinh, một đám Diêm tất Phụ bị q a đưa đưa đưa n biên, còn có trăm họ đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Trong thiên thương thành văn còn động tiễn thiên thương vui mời Diêm rời đi có có c trăm trăm tự thành. hẻm dặm, họ họ Phụ h vẻ võ u này là trăm họ cùng một đám văn võ tự phát làm quyết định nhưng chuyện này theo quý tinh bắc chính là diêm phụ ở biểu đạt bất mãn của hắn đang hướng về mình thị uy hơn nữa chuyện này cũng nói cho dù diêm phụ không có thể phụ cái thân phận này hắn ở văn võ cùng trong dân chúng lực hiệu triệu cái này cũng nói dù là diêm phụ bây giờ là một giới áo trắng nhưng diêm phụ tùy thời có thể quay đầu trở lại đông sơn tái thời diêm phụ lần sau trở lại hoàn toàn có thể lần nữa ngồi lên tể phụ chức vị không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì đây là quý tinh bắc không muốn thấy hắn không nghĩ lại nhìn thấy diêm phụ cùng mình đối n ị c h gặp tình hình này quý tinh bắc hạ quyết định trước hắn không có hạ quyết định quyết tâm t r ư ơ n g chín trăm linh bốn mới tể phụ t ô t chết cự khấu dư phụ t r ư ơ n g chín trăm linh bốn mới tể phụ t ô t chết cự khấu dư phụ thấy được thiên thương thành trong trăm họ và văn võ mười dặm vui vẻ đưa tiễn diêm phụ rời đi thiên thương thành để cho quý tinh bắc hạ quyết tâm nguyên bản quý tinh bắc vẫn còn ở xoắn suýt có phải hay không phải người đi giết chết diêm p h chỉ cần làm thành mã phỉ đánh chặn đường là được rồi quý tinh bắc vốn còn muốn đọc một cái tình xưa. đọc một cái diêm phụ trung thành vì nước nhưng bây giờ hắn không thể đọc như vậy diêm phụ hoàn toàn có thể quay đầu trở lại đây đối với địa vị của hắn là có uy hiếp ý tinh bắc hạ quyết tâm để cho hắn mấy vị tâm phúc đi trước phương nam chuẩn bị làm thành mã phỉ đánh chặn đường ý tinh bắc cân nhắc rất chu toàn muốn làm thành mã phỉ đánh chặn đường liền phải để cho người chuyên nghiệp tới trực tiếp tìm mã phỉ cùng đại cán liên cùng đả kích mã phỉ không giống nhau t h á t thương hoàng triều trên mặt nội tiêu đánh nhưng thực tế đả kích lực độ ước trừng tương đương không hơn nữa đại cán đối với mã phỉ thập phỉ đả kích lực độ cũng để cho một ít mã phỉ trực tiếp bắt thượng đại cán đả kích tạp phỉ trừ dùng vũ lực thủ đoạn còn chọn lựa những phương pháp khác rất nhiều người thật ra là không có cách nào vì kế sinh ai mới bất đắc dĩ bên trên lương sơn trở thành tạp phỉ mà đại cán sáng tạo không ít cương vị lại những thứ này cương vị xác thực cần có người làm bọn họ có thể còn sống sót tự nhiên sẽ không đi làm mã phỉ giống như đại cán các loại cơ sở hạ tầng xây dựng từ lý thừa trạch lên ngôi đến bây giờ cũng còn không có kết thúc dự tính tương lai mười năm thậm chí còn trong vòng mấy chục năm cũng có thể có chuyện làm hơn nữa lấy công đại trần trước mắt đại cán kỳ thực nơi nào cũng thiếu người chỉ cần nguyện ý bỏ ra lao động cũng có thể ở đại cắn tiếp tục sinh sống nhưng thác thương hoàng triều không giống nhau thác thương hoàng triều t h ổ địa thôn tính nghiêm trọng lại giàu nghèo trên lệch sáng rõ cho nên thác thương hoàng triều mã phỉ số lượng không ít lại thác thương hoàng triều mã phỉ là thành quy mô thành bàn phái nội danh nhất chính là phương bắc mánh hổ bàng cùng phương nam ba mươi sáu cự khấu nhất là phương nam ba mươi sáu cự khấu ban g chủ của bọn họ dư phủ chính là nhập đạo cảnh dư phủ từng tại thác thương hoàng triều làm hại một phương mười tám năm trước bị đ ạ kích sau biệt t ă n b i tích nhưng dư phủ chẳng qua là biến mất không thấy không có ai tìm được thi thể của hắn ba mươi sáu cự khấu cũng không có toàn bộ bị giết một bộ p h ậ n trốn hơn nữa một mực tại phương nam chạy t o á n l o ạ n dư phủ ngược lại không phải là quý tinh bắc cần nuốt quý tinh bắc chẳng qua là muốn đem chuyện này gài tàn v ậ t cấp dư phủ bởi vì mười tám năm trước nam bắc phương mã phỉ thanh trừ hành động chính là diêm phụ một tay thúc đẩy cũng chính bởi vì chàng này hành động để cho ba mươi sáu cự khấu tổn thất nặng nề dư phụ trọng thương chạy trốn hắn con cháu toàn bộ tử vong nói cách khác diêm phụ cùng dư phủ giữa là có c ử h á n làm thành dư phủ vì báo mười tám năm trước mối thủ giết chết diêm phụ là rất có lực cách nói diêm phụ không riêng ngôi dưỡng không ít môn sinh trên thực tế trở thành t ể phụ hắn cũng đắc tội không ít người tóm lại là có thể tìm được lý do giết chết diêm phụ cho nên quý tinh bắc yên tâm thoải mái địa phái người đi làm diêm phụ đổ tin tức rất nhanh liền chuyển tới lý thừa trạch trong lỗ thai diêm phụ rơi đài đối với đại cán có có lợi một mặt cũng có bất lợi một mặt thông qua kiểu vi yêu hồ trợ giúp lý thừa t r ạ c h từ diêm phụ nơi đó nhanh chóng lấy được một chút ti n t ứ c cho nên kiểu vi yêu hồ quan sát kỹ diêm phụ ở trong nhà làm thế nào chuyện nói chuyện cái gì liền có thể cũng có thể nhanh chóng nhận được ti t ứ c nhưng bây giờ diêm phụ đổ từ thác thương hoàng triều bên này lấy được tin tức chỉ biết ít một chút đây là bất lợi một mặt đối đại cán có lợi một mặt chính là thiếu một có thể khuyên nhủ quý tinh bắc người quý tinh bắc đem thế không thể đỡ quý tinh bắc đối với mình phụ hoàng lưu lại phụ chính năm người tổ đều là bất mãn bỏ đi rơi diêm phụ sau lúc nào đem còn lại bốn vị giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian vì làm hết sức đ ị a giảm bớt diêm phụ ảnh hưởng quý tinh bắc đề bạt bản thân một vị tâm phúc tô chết làm mới tệ phụ tô chết năm nay bốn mươi lăm tuổi từ hai mươi mốt tuổi liền đi theo quý tinh bắc bên người bởi vì hắn đến từ quý tinh bắc nhà ngoại cùng quý tinh bắc là quan hệ thân thích tô chết nguyên là thiếu chiếm sự đợi đến quý tinh bắc lên ngôi sau này cũng nhận được c ấ t nhắc bây giờ lại là nhảy một cái trở thành tệ phụ có thể làm được vị trí này tô chết nhất định là có năng lực không có năng lực diêm phụ cũng sẽ không để hắn làm quản lý cấp cao nhưng tô chết vấn đề chính là so sánh thác thương hoàng t r i ề u lợi ích hắn càng nhìn chúng quý tinh bắc lợi ích càng nhìn chúng tôi ra lợi ích tô chết chẳng qua là quý tinh bắc trong tay kiếm sắc cùng chó điên bất quá bây giờ cũng không cần cựu v ị yêu hồ đi đặc biệt nhìn chằm chằm thác thương hoàng triều sẽ làm phản ứng gì bởi vì tháng hai ngọn nguồn đại cán đem bắc phạt đánh dẹp thác thương hoàng triều đến lúc đó thác thương hoàng triều trung ương sẽ làm gì ứng đối không tính đặc biệt trọng yếu bởi vì điều động tới điều động đi còn phải điều động quân đội thời chiến tình báo trọng yếu nhưng không cần phải cửu vị yêu hồ đặc biệt tới canh t r ư ờ n g quân đội điều phái hoàn toàn có thể dùng liền hòa ưng cùng đại bàng vàng tới giám sát quy mô lớn quân đội điều động không gạt được ánh mắt của bọn họ cửu vị yêu hồ cái này giám sát viên cứ như vậy quang linh n g h ỉ việc đối với lần này cửu vị yêu hồ còn rất tiếc mới nàng là đem chuyện này làm thành một món việc vui tới làm hơn nữa đại cán đến lúc đó là nhiều đạo tề đầu tịch tiến thác thương hoàng triều phương nam binh lực thế nào đ ề u cũng vô dụng nhiều nhất là lấy chỗ này đ ắ p chỗ kia đối mặt đại c á n mỗi cái đạo chiến đấu cũng sức chiến đấu không tầm thường dưới tình huống điều binh chẳng qua lại như mối bỏ bể cái này đúng là một trận hai bên binh lực cùng quốc lực so đấu quý tinh bắc hành động giả hủ dự liệu được giả hủ đã sớm đoán được quý tinh bắc sẽ phái người đánh chặn đường diêm phụ thậm chí ở nơi nào cấp giết hắn cũng đoán được quý tinh bắc sẽ không để cho người ở kinh kỳ địa khu cấp giết hắn sẽ để cho diêm phụ rời diêm ra chỗ minh châu dứt đến gần địa phương nơi đó tên là đồng thiên sân mạch khoảng cách diêm nhà chỗ minh châu chỉ có một phẩy không không không lúc ấy ba mươi sáu cự khấu chính là ở chỗ này chứng cứ đồng thiên sơn mạch trừ núi cao d ư ơ n g rậm còn rậm rạp chính là ẩ nút n địa phương tốt ba mươi sáu cự khấu là dư phủ ba mươi sáu vị trực thuộc thuộc hạng mỗi người phân quản một chỗ khu vực nếu không phải diêm phụ mua được trong đó một vị thuộc hạng sợ là không có cách nào thăm dò ba mươi sáu cự khấu tung tích hơn nữa tiêu diệt bọn họ dĩ nhiên bây giờ cũng không có ba mươi sáu cự khấu ở chỗ này dừng lại nơi này đã sớm đổi một nhóm t ạ c phỉ về phần còn lại ba mươi sáu cự khấu thời là chạy đi chỗ khác khắp nơi chạy tóm loạn hơn nữa tìm dư phủ tung tích dư phủ tồn tại để cho đồng sơn dãy núi quanh mình thành chấn chăm họ hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng dư phủ đối với mình thuộc hạ rất không sai quý tinh bắc cũng coi là đánh bậy đánh bạn mười tám năm trước trọng thương dư phủ thật đúng là không có chết h á n chủ yếu chính là một tay dưới đĩa đèn thì tối ở đồng thiên sơn m ạ c h tìm sơn động bế quan dưỡng thương còn dùng cự thạch che lại đi vào lối đi cái sơn động này lỗ thông hơi còn có một cái có thể chứa một người ra vào lối đi dư phủ chính là ở đồng thiên sơn m ạ c h sinh sống mười tám năm dư phủ vì bắt được phản bội người của mình 36 cử khấu dư giả hủ đoán được quý tinh Bắc sau ẽ phái cướp Phụ, phương Thiên Mạch cho cho chuẩn Hơn sát người giết Diêm Đồng Sơn nên n ở đã sớm để sớm làm chuẩn bị. ữ còn để cho phương sát có liên lạc phương liên yên để sát l vũ â phân chủ lâu lâu chủ nam cung Sau diệp. thiên thương thành chuyện phương sát đã không cần tham dự đi bảo đảm diêm phụ an toàn liền có thể nếu là quý tinh bắc thật phái người ám sát diêm phụ vậy liền đem h ă n g cứu hơn nữa làm thành diêm phụ đã chết giả tưởng đem diêm phụ bảo vệ nhân cơ hội mang về dân trạch phương sát trước mắt phải làm cũng chỉ có những thứ này giả hủ không cho là quý tinh bắc không sẽ phái người ám sát nhưng sinh tính cẩn thận giả hủ vẫn làm dự án nếu là quý tinh bắc không có phái người ám sát vậy thì do phương sát ra tay không cần lộ diện xa xa bắn một mũi tên liền có thể một t i ế n này cũng không cần cướp lấy diêm phụ tính mạng bắn xong chạy liền xong chuyện nhưng phương sát rất nhanh biết ngay cái này dự án không cần dùng phương sát quan sát được hành động chính là long h ư n g nghiệp ba huynh đệ trong long h ư n g nghiệp hắn lặng lẽ rời đi thiên thương thành phương sát không cần phải cùng long h ư n g nghiệp so tốc độ hắn chỉ cần đi theo diêm phụ không phát hiện được khoảng cách bảo vệ hắn là được bất quá dựa theo diêm phụ tốc độ tiến lên hắn mong muốn đến minh châu còn cần một đoạn thời gian rất dài diêm phụ t r a n g này cáo lao về quê có chút tương tự với giải ngũ tuần diễn tới chỗ nào đều có người hoan nghênh hắn còn có người tự động hộ tống hắn dựa theo tình huống bây giờ phương sắt thậm chí cảm thấy phải tự mình cũng không nhất định có thể ám sát thành công đoán chừng cũng chính là long h ư n g nghiệp mới có thể nghe theo quý tinh bắc hiệu lệnh dưới tình huống này cưỡng ép đi dết diêm phụ long h ư n g nghiệp mặc dù không có làm qua mã phỉ nhưng xuất thân giang hồ phía sau mới đi thác thương hoàng triệu làm cung phụ hắn đối với mã phỉ vẫn hơi hiểu biết mong muốn n g trang thành mã phỉ biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là liên lạc với chân chính mã phỉ loại chuyện như vậy không thể làm quá thiên ý vô phùng ngược lại sẽ không giống như là mã phỉ làm long hưng nghiệp đã làm tốt kế hoạch hắn tính toán giả trang thành mười tám năm trước chạy trốn hơn nữa đến nay không thấy t â m hơi ba mươi sáu cự khấu ban g chủ dư phủ sau đó liền dùng dư phủ cờ hiệu phất cờ họ reo thu một đám không rõ nội t ì n h mã phỉ mang theo bọn họ đi giết chết diễm phụ giết hết sau hắn sẽ rời đi liền có thể long hưng nghiệp chưa từng thấy qua dư phủ nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại hắn biết dư phủ mười tám năm trước ra sao trang phục mười tám năm trước tháp thương hoàng triệu đã từng khắp nơi truy nã dư phủ đến bây giờ ở thiên thương thành trong đều có hồ sơ tồn tại long hưng nghiệp chính là từ những thứ này trong hồ sơ biết dư phủ vũ khí chiều cao dáng nhiều chi tiết tương đối đáng tiếc chính là dư phủ mặt chỉ có hé mở bởi vì dư phủ thói quen đ e o một che kín nửa mặt mặt nạ bất quá có từng thấy dư phủ người đều nói dư phủ dáng r ấ p cùng tưởng tượng không giống nhau dù sao thường t h ư ờ n g tặc phỉ cũng rất tục tàng dư phủ có chút t r ắ n g trẹo xem ra không giống tặc phỉ dư phủ trang phục cũng nhìn không ra hắn là cái tặc phỉ dư phủ trang phục cũng nhìn h ô n g ra h n là c c h ỉ dư p h t h ó n mặc cả người chăn áo còn thích để vỏn thần mới mang c h ủ n g chuyên dùng tề kiếm cái này cùng dư phủ trở thành ba mươi sáu cự khấu bang chủ chức thân phận có liên quan dư phủ phụ thân chính là phương nam ba mươi sáu cự khấu sáng lập người dư tắc nhưng dư tắc không hy vọng dư phủ tiếp nhận ba mươi sáu cự khấu dĩ nhiên khi đó còn chưa phải là ba mươi sáu cự khấu là ở dư phủ trong tay phát triển lớn mạnh không hy vọng con của mình cũng là tặc phỉ dư tắc từ nhỏ không để cho hắn tiếp xúc những thứ này đưa hắn đi đọc sách b á i nhập tung môn hết t hệ tựa hồ cũng ở hướng tốt phương hướng phát triển cho đến có một ngày dư tắc minh đệ kết nghĩa phản bội hắn hơn nữa giết chết dư tắc chuẩn bị tiếp nhận bán phái dư p h ù ngay từ đầu không hề biết chuyện sau đó hắn mới biết vì chính mình phụ thân báo thủ sau tiếp nhận mã phái dư p h ù ngay từ đầu là tính toán mang theo những thứ này mã phỉ từ thiện nhưng trời không toại lòng người mã phỉ không phải nói muốn đổi là có thể đổi nhất là cái loại đó sớm đã thành thói quen cấp cũng đủ để mà sống tặc phỉ hơn nữa loại này tặc phỉ rất an toàn dư p h ù khí thắc thương hoàng triều rất nhiều quan viên địa phương dùng chính là lấy tặc phỉ nuôi bản thân bài bọn họ sẽ cùng t r ị hạ mã phỉ hợp tác dành tư lợi loại này tặc phỉ an toàn đến mã phỉ đầu lĩnh hoàn toàn có thể cùng quan viên địa phương ngồi cùng bàn ăn cơm mà dư phủ không thích cùng những chỗ này quan viên đồng lưu hậu ô cự t u y ệ t trong quá trình này dư phủ cũng bị đánh cho thành hỏa loạn một phương t ạ c phỉ cục diện từ nơi này liền sụp đổ dư phủ cũng liền đi lên không đường về cuối cùng dư phủ phụ thân tạo dựng b a n phái bị dư phủ sửa thành ba mươi sáu cự khấu cuối cùng ở diêm p h ủ thuốc đẩy hạn mười tám năm trước tháp thương hoàng triều ở nam bắc phương tiến hành một trận dọn sạch nạn phỉ hành động kỳ thực dư phủ bản thân thật đúng là không hận diêm phụ dư phủ đối với ba mươi sáu cự khấu thực hành có chút tương tự với quân sự hóa quản lý yêu cầu bọn họ chỉ c ư ớ p thác thương hoàng t r i ề u quan thương chỉ c ư ớ p những thứ kia làm giàu bất nhân người không c ư ớ p người bình thường vì thế dư phủ đối với c ư ớ p đến quan thương tài vật trên căn bản tất cả đều thường đi ra ngoài vì chính là trận lại dục vọng của bọn họ nhưng loại vật này nào có tốt như vậy thao túng dục vọng cũng là không chận nổi nhất là lấy cướp bóc mà sống mã phỉ ba mươi sáu cự khấu ngay từ đầu còn có thể ở dư phủ nắm giữ hạn g sau đó liền từ từ mất k h ô n g chế dư phủ mạnh hơn hắn cũng không thể nào quản khống nhiều như vậy phỉ ba mươi sáu cự khấu trở thành dư phủ không muốn nhất thấy được cái c h ủ loại kia ra cướp chính dư phủ cũng có muốn chỉnh trị ba mươi sáu cự khấu đáng tiếc không làm gì được cho nên ba mươi sáu cự khấu tiêu diệt dư phủ mình là không quá để ý cho dù là diêm phụ không tổ chức như vậy một trận hành động dư phủ bản thân cũng phải cần quét sạch truyền h ọ c động cho nên dư phủ không hề hận diêm phụ dư phủ thống hận chính là những thứ kia làm quan không vì dân làm chủ dành tư lợi làm đầy t ú i riêng giá áo t ú i cơm ngược lại dư phủ là rất kính nể diêm phụ dư phủ đã từng là tính toán lấy diêm phụ làm g ư ơ n g trở thành một vị vì dân làm chủ bị quan tốt đã là nhập đạo cảnh năm tầm trời dư p h ụ mong muốn len lén chạy vào đi thiên thương thành giết chết diêm phụ cũng không tính khó khăn dù sao dư p h ụ giống như là người chết tổng sẽ không có người đặc biệt để phòng hắn nhưng dư p h ụ không có như vậy đi làm bây giờ dư p h ụ chỉ muốn làm một chuyện tìm được mười tám năm trước phản đồ mặc dù dư p h ụ đối với ba mươi sáu cự khấu bị diệt không có gì thương tâm cảm giác nhưng phản bội bất đồng cha hắn dư tắc chính là bị bản thân h u y n h đệ kết nghĩa phản bội mà giết chết cho nên dư p h ụ ghét nhất phản bội đừng dư phủ một mực cũng có thể nhẫn duy chỉ có phản bội không được về phần xây dựng lại ba mươi sáu cự khấu dư phủ đã không có ý định làm như vậy không phải hắn hoàn toàn có thể xây dựng lại dư phủ là rõ ràng còn có mấy cái xuất thân ba mươi sáu cự khấu t r o người n g thành lập sân trại qua mười tám năm nhàn vân giá hạ sinh hoạt dư phủ bây giờ thật ra thì vẫn là thật thói quen kiến nguyên năm năm mười bốn tháng hai ngày ở diêm phụ x ô i nam trên đường về nhà ương vô cầu phái đi ra hướng lý thừa trạch chuyển lời tâm phúc cũng trở về đến hắc long ngai t r ư ơ n g chín trăm linh sáu ương vô cầu nam v ư ợ t hành trình t r ư ơ n g chín trăm linh sáu ương vô cầu nam v ư ợ t hành trình đối với lý thừa trạch cự tuyển ư ơ n vô cầu sớm có dự liệu cho nên cho dù là mang về lý thừa trạch lý là cự tuyển ương vô cầu cũng không có tức giận ương vô cầu rõ ràng bản thân tức giận cũng không có tác dụng gì bây giờ cho nhiều bản thân thêm một đại cán hoàng triều làm đối thủ không phải sáng suốt chi chọn ương vô cầu mà không thay đổi bung tay lên đi xuống đi ương vô cầu cũng không có ý định làm gì ứng đối vốn là vốn thử một lần lại sẽ không rơi khối thị thái độ nếu lý thừa trạch cự tuyển kia duy trì tốt bây giờ a tu la giáo cùng thác thương hoàng triều quan hệ là có cần phải ở một ít thời khắc đây chính là ương vô cầu hướng thác thương hoàng thất báo thủ thời cơ tốt dù là một phẩy năm không không năm vây công hắn cũng không có bây giờ thắc thương võ đế chỉ là làm ưng vô cầu không nghĩ tới chính là cùng thắc thương hoàng triều hợp tác tựa hồ cũng phải tuyên c á o t a n biến mặc dù quý tinh bắc cùng diêm phụ náo c á c h nhưng ở giữ gìn thắc thương hoàng triều danh tiếng bảo hộ chính mình d a n h tiếng khối này quý tinh bắc hay là rất coi trọng ở ban sơ nhất quý tinh bắc phát hiện lý thừa trạch là cái uy hiếp thời điểm khi thực thuộc hạ của hắn là có biện pháp liên lạc với hoàng tuyển sẽ nhưng quý tinh bắc không có lựa chọn làm như vậy cũng không phải là cảm thấy lý thừa trạch không xứng hoàng tuyển sẽ ra tay mà là cùng ma đạo tông môn liên thủ có hại mặt mũi của mình nếu như chuyện bại lộ càng lớn hơn đ i ề u mặt mũi đối với quý tinh bắc rất trọng yếu vật ở xử lý như thế nào t h á c thương hoàng triều hợp tác với a tu la giáo truyền ngôn vấn đề này quý tinh bắc cùng diêm phụ ý kiến là nhất trí quý tinh bắc tốc độ ánh sáng cùng a tu la giáo tiến hành cắt tin tức này là a tu la giáo trong a tô la tâm phúc mới vừa nói cho ưng vô cầu bởi vì hắn rất rõ ràng a tô la rất coi trọng cùng t h á c thương hoàng triều hợp tác lúc ấy hợp tác là a tô la đặc biệt chạy đi đàm a tô la bản thân là rất coi trọng lần này hợp tác ở phát hiện thắc thương hoàng triều tốc độ ánh sáng cắt sau này a tô la tâm phúc lập tức hướng ưng vô cầu hội báo Ở Thác t h ưng ơ Hoàng cùng Triều A là nói thành hợp tác. vô cầu ó phản ứng đầu tiên cũng không phải là tức giận mà là hỏi mấy vấn đề chuyên môn là lúc nào bắt đầu xuất hiện lời đồn đại này xuất hiện thời gian sau、so、ưng với... vô cầu phái người đi trước đại cán bên kia nói chuyện hợp tác phải sớm ưng vô cầu khẽ gật đầu thời gian không chính xác lý thừa trạch bên kia không thể nào mới vừa biết liền đem tin tức này chuyển tới thác thương hoàng triều nên rất không có khả năng là đại cán bên kia làm ra tới chuyện có lẽ là thác thương hoàng triều nội bộ biến cố cũng không nhất định đây là ưng vô cầu về mặt thời gian lấy được tin tức ưng vô cầu lại hỏi thác thương hoàng triều đoạn thời gian gần nhất nhưng còn có chuyện gì phát sinh thuộc hạ của hắn lập tức trở về đạo thể phụ diêm phụ lấy thân thể ôm bệnh làm lý do cáo láo về quê tệ phụ diêm phụ ưng vô cầu từ a tô la trong trí nhớ lấy được một chút liên quan tới diêm phụ tin tức lúc ấy hắn là cực lực phản đối t h ắ c thương hoàng triều cùng a tu la giáo hợp tác cuối cùng vẫn t h ắ c thương đế lực bài chúng nghị làm ra cái quyết định này nhưng a tô la đối với diêm phụ không hiểu nhiều thể phụ đột nhiên ôm bệnh cáo lao về quê có thể thưởng thức kỹ vật vẫn là rất nhiều mặc dù không phải đem đầu mầu trực tiếp chỉ hướng diêm phụ nhưng ưng vô cầu là cảm thấy có thể cùng diêm phụ có liên quan không phải diêm phụ vì sao đột nhiên cáo lao về quê cái này diêm phụ trước cùng t h ắ c thương đế giữa còn phát sinh qua chuyện gì l o n g này bụng có điểm tương tự với mật á m đặc biệt thám tính thắt thương hoàng triều phương diện tin tức hơn nữa cùng a tô la liên lạc bất quá cũng không có ở đó trận mật thám thanh tẩy trong hành động bị thanh trừ bởi vì cái này mật thám là đương thời t h á c thương đế cam chịu mọi người đều biết hắn là a t o la lưu lại lần trước liền không có còn hắn lần này quý tinh bắc đem hắn đuổi đi ra diêm phụ cùng t h á c thương đế quan hệ giữa như thế nào diêm phụ chính là thái tử thái sư hiện t h á c thương đế từng vì thái tử lúc còn phái người ám sát qua diêm phụ kể từ t h á c thương đế thượng bị sau diêm phụ cùng t h á c thương đế giữa có nhiều thứ bất hòa chính kiến nghe được thuộc hạ trả lời tương mưu cầu rõ ràng gật đầu một cái cục diện càng ngày càng giống là diêm phụ chọc ra tới sọn cục diện mặc dù bây giờ hướng bản thân bất lợi phương hướng phát triển nhưng ưng vô cầu không có hốt hoảng hắn đã làm xong quyết định hắn tính toán tự mình đi thắt thương hoàng triều thiên thương thành một chuyến cái quyết định này cũng không phải là ưng vô cầu đột nhiên làm ra hắn muốn là có này tính toán bất quá hắn trước tiến về nam vực tính toán làm chuyện là cùng đại cán đứng đầu lý thừa trạch hiệp đàm hợp tác cũng ở nam vực tìm cùng vô ngần thánh hỏa đều là thiên địa ngọn lửa ảm diễm hiểm hỏa hoặc cái khắc thiên địa ngọn lửa bây giờ chẳng qua là cái này hiệp đàm đối tượng biến thành thắt thương hoàng triều đứng đầu q u tinh bắc mà thôi nếu như hai cái hoàng tri nhưng bây giờ ưng vô cầu không có lựa chọn khác hãng chỉ có thể lựa chọn ví tinh bắc lý thừa trạch bên kia đã rõ ràng cự tuyệt mặc dù thắc thương hoàng triều bên kia cùng a tu la giáo cắt nhưng ưng vô cầu không hề cảm thấy mình không có cơ hội ngược lại ưng vô cầu cảm thấy đây là một tốt hơn cơ hội chỉ cần mình có thể cho ra đủ cám dỗ ví tinh bắc điều kiện ưng vô cầu mong muốn so nguyên bản a tô là càng thêm đơn giản dù sao hắn đối với phát triển a tu la giáo không có hứng thú quá lớn ưng vô cầu muốn chẳng qua là thiên địa ngọn lửa trên một điểm này thác thương hoàng triều cùng ví tinh bắc có lẽ là so đại cán càng thêm thích hợp đối tượng hợp tác bởi vì thác thương hoàng triều cương vực còn rộng lớn hơn một chút lại trong lịch sử thiên địa ngọn lửa ở thác thương hoàng triều cương vực bên trong xuất hiện tần số nếu so với nam vực nam bắc cao hơn ưng vô cầu là có đầy đủ vô liếng hắn chí tôn bảng thứ bốn thực lực chính là vô liếng thác thương cùng đại cán giữa phải có đánh một trận ở ưng vô cầu mình xem ra thực lực của hắn có thể trở thành nghiêng về t h á t thương cùng đ ưng vô cầu cũng muốn đi xem nhìn thắt thương võ đế thực lực ưng vô cầu cũng là hành động phái nói đi là đi ưng vô cầu lúc này để cho bây giờ phó giáo chủ thẩm thương hải tạm thời tiếp quản a tu la giáo chính hắn đi một chuyến năm n ự c trải qua đoạn thời gian này ưng vô cầu xác nhận thẩm thương hải trung thành cũng rất tín nhiệm thẩm thương hải ưng vô cầu cũng không cần lo lắng a tu la giáo sau khi hắn rời đi sẽ đổi tay bị ưng vô cầu đoạt xá a tô la là a tu la giáo trí cao vô thượng thần thẩm thương hải chính là nhìn như vậy a tô la cho dù là thật sự có người làm phản làm ưng vô cầu trở lại a tu la giáo thời điểm t ương vô cầu liền có thể tùy tiện đoạt lại a tu là giáo t ương vô cầu quyết định tự mình đi một chuyến thác thương hoàng triều chương 907, đại quân rút r a bắc phạt chương 907, đại quân rút r a bắc phạt kiến nguyên năm năm hai mươi bảy tháng hai ngày điểm này là ra cắt lượng cùng tô tụng đem xem thiên tượng sau cùng nhau quyết định xuất chính ngày mà lúc này chính là xuất chính lúc tê vân đạo tê vân đạo cùng chia ba đường đại quân bắc thượng dương tố hoắc khứ bệnh cùng hàn cầm hổ vì trái phải giữa t ă n g quân giú tướng đại tướng quân vệ thanh trấn giữ trung quân vốn là hữu quân chỉ huy nên là ban siêu nhưng là ban siêu đi xứ tây vực đi liền do hàn cầm hộ thay thế ngoài ra triệu trung quốc đồng dạng là ở tê vân đạo linh quân cũng bị phái đi tây vực công tôn toàn dẫn mười phẩy không không không bạch mã nghĩa tổng vì trung lộ tiên phong từ hoàng lý điển dẫn một vạn đại quân vì tả quân tiên phong nhan lương văn x ỉ u dẫn một vạn đại quân vì hữu quân tiên phong làm tiên phong năm người đều là nhập đạo cảnh tu vi đại c á n ở nơi này mấy năm tiến bộ có thể thấy được chút ít tê vân đạo hậu cần từ tê vân đạo phần lớn đốc trương cựu linh cùng đô đốc đồng tri điển phong phụ trách phân phối cũng cùng tê vân đạo tam quân chủ xoái vệ thanh đối tiếp âu â theo tiếng kèn hiệu v ă n g lên dương tố h à n cầm hổ cùng hoác khứ bệnh dơ lên cao lệnh kỳ cất cao giọng nói canh giờ đã đến xuất trinh dựa theo lý thừa trạch cùng vệ thanh yêu cầu dương tố không còn lựa chọn đội cặp tử cũng không chiến chức cầm binh lính lập vi dù sao dương tố lập vi một cái có thể bắt được mấy trăm người vì chẳng qua là khích lệ sĩ khí rất nhiều cũng chỉ là trứng gà trong trọ xương loại chuyện như vậy cho dù là lý thừa trạch không đặc biệt nói rõ với vệ thanh chính vệ thanh cũng sẽ không đồng ý cháu của mình hoắc khứ bệnh cái loại đó phương thức coi như là vệ thanh rất có thể tiếp nhận hoắc khứ bệnh không sẽ cùng binh lính đồng cam cộng h ổ ở hoắc khứ bệnh nơi đó không có khổ lao chỉ có công lao nhưng hoắc khứ bệnh có công tất thưởng hoắc khứ bệnh cũng sẽ không như đoạt thủ hạ tướng sĩ quân công trải qua hai năm huấn luyện tê vân đạo d i ú p tướng quân đại quân ở dương tố hoắc khứ bệnh cùng hàn cầm hổ dưới sự dẫn dắt trùng trùng điệp đĩa xuất phát giang lăng đạo giang lăng đạo sớm định ra trung quân thống xoái là vương trung tự nhưng hắn cũng bị lý thừa t r ạ c phái đi tây vực tạm thời thay thế vương trung tự chính là mở đường hai lý một tô trong trong đó một lý nguyên danh từ thế tích lý tích quách tử nghi lý quang bật cùng cao tiên tri vì trái phải giữa tam quân chỉ huy lý tích chấn giữ phía sau thống chủ điều độ minh vân khê vì tả quân tiên phong xuất lĩnh một mươi rời l ử a quân văn ương vì trúng quân tiên phong xuất lĩnh một mươi khinh kỵ binh từ vinh lý tự nghiệp vì hữu quân tiên phong xuất lĩnh năm đào thuận binh cùng năm mạch đao doanh cung t ê vân đạo cũng trong lúc đó giang lăng đạo dòng cất cao trái phải giữa tam quân cũng xuất phát phong lăng đạo phong lăng đạo đại quân xưng là thần sách quân thần sách đại tướng quân vi duệ ngay từ đầu chính là lý thừa trạch quyết định phong lăng đạo thống xoáy tối cao cũng không phải là bởi vì vi duệ đánh trận lợi hại nhất mà là vi duệ có thể nhất xử lý tốt quan hệ giao lưu lão luyện thành thục lại ở đại cán quân công lấy lừng thần sách quân gặp nhau sớm nhất đối mặt thác thương hoàng triều đại quân bởi vì phong lăng đạo bắc ba châu trước mắt vẫn còn ở thác thương hoàng triều không chế h ạ hai bên đường biên giới khoảng cách là t ả hữu đạo trông coi như là gần đây cũng l i ề n l ạ đông đạo rất đến gần thần sách quân ban đầu là lữ bố lang kỵ cơ hiệu bây giờ cấp vi duệ hàm kim lượng có thể tưởng tượng được lữ bố bây giờ cũng không lĩnh quân. 2 0 i m ư thần sách quân trên thực tế thống lĩnh là trương liêu trương liêu lãnh đạo trực tiếp là vi duệ chi này từ n i n h an thành sẽ theo lữ bố nam trinh bắt chiến thần sách quân là tuyệt đối tinh nhuệ vi duệ sẽ không t ị y đưa bọn họ phái đi ra mà là sẽ đem chi này khinh kỵ binh làm một c h i bộ đội cơ động tùy thời chuẩn bị c h i viện chiến trường ở một ít thời khắc bọn họ sẽ thành cải biến chiến cuộc trọng yếu lực lượng phong lăng đạo từ vi duệ chấn giữ trung quân tam quân t h ố n g x o á i trái phải giữa tam quân chỉ vì theo thứ tự là chu du nhạc phi cùng tạm biển cái này cũng đúng là nhạc phi lần đầu tiên đang sang tướng kể từ đi tới phong lăng đạo sau này nhạc phi chỉ làm ba chuyện huấn luyện huấn luyện hay là huấn luyện thông qua tham khảo hơn nữa học tập t h í c h kế quan g luyện binh thực k ỷ cùng kỷ hiệu sách mới nhạc phi huấn luyện được một chi càng khủng bố hơn nhạc gia quân càng khủng bố hơn bối ngôi quân toàn bao bọc thức khôi g i á p bao trùm toàn thân cùng ngựa chiến bối ngôi quân chỉ riêng đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại nặng nề cảm giác huấn luyện gần hai năm bối ngôi quân đem cấp thác thương hoàng chiều quân đội một thứ tấn công trực diện hơn nữa nhạc phi nhạc gia quân còn phân phối trải qua thiết kế quan chỉ điểm chế tạo ra được kiểu mới pháo những thứ này pháo thế tất để cho thác thương hoàng triều quân đội cảm nhận được thương cùng pháo sức hấp dẫn phong lăng đạo đại quân tướng lãnh cũng là phi thường c ủ n g bố trái phải giữa tam quân quan tiên phong theo thứ tự là dương nghiệp dương tái hưng ơ cùng cao s ủ n g trừ cái đó ra còn có trong tay nắm giữ mười hai ngàn lính cung n ỏ hỗn hợp chụp nhận doanh thống lĩnh vương t h â n thần cùng với ham trận ý chí hữu tử vô xanh nhân số mở rộng đến một phẩy sáu không không người ham trận doanh cao thuận cũng tham khảo t h í c h kế quan g luyện binh thực kỳ luyện được một chi kỷ luật nghiêm minh bộ đội đặc trùng bây giờ ham trận doanh vũ khí cũng là nhiều mặt tạo thành quân trận ham trận do cùng với cuối cùng thống lĩnh 20.000 tỉnh châu l a n g kỵ dựa theo vi duệ yêu cầu rơi vào cuối cùng tùy thời chuẩn bị xuất động trương liêu trương liêu đã không cần phải cướp cái gì v â n công thống l ĩ n h trước mắt đại c á n mạnh nhất khinh kỵ binh trương liêu ở đại c á n địa vị là rất cao trương liêu cũng cùng vi duệ hợp tác rất nhiều năm đối với vi duệ năng lực chỉ huy cực độ tín nhiệm ở vi duệ ra lệnh một tiếng phong lăng đạo thần sách quân đại quân cũng rút ra hướng phương bắc xuất động ngay sau đó chính là kiếm bắc đạo kiếm bắc đạo xưng là ngày sách quân thống xoáy tối cao quân vũ kiếm bắc đạo cũng tất cả đều là hạng nặng trái phải giữa tam quân chỉ huy theo thứ tự là nhạ quan vũ cùng vương tiễn trương phi thống lĩnh mười p không không không k i n h kỵ binh vì tả quân tiên phong vậy phần trương phi trọng kỵ binh hắc kỵ doanh t h u là rơi vào phía sau làm kiếm bác đạo vũ khí bí mật trước mắt đại cán có ba chi trọng kỵ binh phân biệt từ nhạc phi thường nội xuân cùng t r ư ơ n g phi xuất lĩnh trong đó trương phi bộ đội sở thuộc tên là hắc kỵ trung quân từ triệu vân làm tiên phong xuất lĩnh mười p không không không k i n h kỵ ngoài ra triệu vân siêu cấp tinh nhuệ kỵ binh vân long kỵ cũng đã mở rộng đến một trăm hai mươi tám người cái này t r o n hai mười tám người tu vi thấp nhất là nội cương cảnh phải biết nội cương cảnh cho dù ở tháp thương hoàng triều trong quân đội cũng có thể làm cái tiểu tướng nhận những thứ này vân long kỵ tuy là khinh kỵ binh nhưng dưới người chỗ cưới ngựa trắng cũng co bao t r ù m trên đó có khắc vân văn ở vân long kỵ mũ giác sang áo giáp bạc ngược trái thân bên trên cũng giống vậy có khắc vân văn chi này chỉ có một trăm hai mươi tám người siêu cấp khinh kỵ binh sẽ trở thành xé nát chiến trường trọng yếu lực lượng h ư u quân tiên phong là m ã siêu xuất lĩnh mười phẩy không không không k i n h kỵ kiếm bác đạo còn có một tri bộ đội đặc thù chính là hoàng trung p ư ợ n g tự doanh cận chiến nhưng vì đạo thủ xa vì thần xạ thủ đây là hoàng trung hao phí rất nhiều thời gian từ trong quân đội chọn lựa ra tinh nhuệ nhất là lính cung bản thân liền là trong quân đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ điều kiện tiên quyết cho dù là ở cạnh tranh phi thường kịch liệt đại cán bộ b i n h trong hoàng trung chi này phượng tự doanh cũng không thể khinh thường bọn họ đều trang bị mới nhất cung trợ lực phượng hoàng cung cùng thần tý c u n g hai loại cung thần tý cung chủ yếu d ọ c trời ngập đất đầy trời mưa tên cung trợ lực phượng hoàng cung chủ yếu điểm sạn g bách phát bách chúng chương c h í t r xuất trinh lan ngọc cùng hạng c bật chương c h í xuất trinh lan ngọc cùng hạng c bật ở kiếm bắc đạo phương bắc chính là kiềm đông đạo từ kiếm đông đạo bắt đầu không coi là là bất phạt dựa theo vị trí địa lý phải gọi tây trinh trái phải giữa tam quân cũng có thể kêu lên trung hạ tam quân kiếm đông đạo thống xoáy tối cao vì lý tĩnh từ hắn c h ấ n giữ phía sau thống chủ điều độ hết thảy cho dù là thân là thượng trung hạ tam quân chỉ huy bùi hành kiệm lý mục cùng trần khánh chi cũng giống như vậy phải nghe theo lý tĩnh quân lệnh làm việc quân lệnh như núi là viết ở đại cán quân luật trong có thể nghi ngờ nhưng nhất định phải chấp hành ý trị cung thống lĩnh năm khinh kỵ là hơn quân tiên phong tần q u n h thống lĩnh năm khinh kỵ vì trung quân tiên phong trình dạo kim thống lĩnh năm p không không không k i n h kỵ vì hạ quân tiên phong ý tri cung tân quỳnh trình dạo kim cùng trạch trường tôn bốn người cộng lại còn có hai mươi không không không trọng trang bộ binh h u y ề n gia á quân thiết nhân quý xuất lĩnh hắn tinh nhuệ làm bộ đội cơ động trừ cái đó ra còn có lý tồn hiếu đặc t h ù binh trùng phi hộ quân loại này một chi nhân số rất ít tinh nhuệ bộ đội ngoài ra chu thái tưởng khâm thái sử từ cùng cam linh bốn người đem xuất lĩnh đại cán chiến tuyển đội tàu bắc thượng đến lúc đó bọn họ nghe theo lạc đông đạo thiết kế quan chỉ huy kiếm trung đạo quan chỉ huy cao nhất chính là từ đạt tam quân chỉ huy thời là hoàng vợ tùng địch thanh cùng với một đoạn thời gian trước gia nhập lam ngọc m ạ n h tướng phương diện thì có thường n g ộ xuân cùng hạ lô kỳ l i ê n hai người này trước đối mặt thác thương hoàng triệu đông quân đánh ra chiến tích có thể nói là thác thương tiểu nhi nghe vào khóc đêm thường n g ộ xuân trước mắt có mười phẩy không không không tinh nhuệ thiết kỵ hổ gầm doanh vì cùng trương phi h ắ c kỵ doanh có chút phân biệt hổ gầm doanh khôi giáp là h ắ c kim sắc lại lấy màu vàng làm nền trên khôi giáp có màu đen đường vân cuối cùng chính là trước mắt đại cán nhất phương bắc lấy lạc vương thành là nhất tiền tuyến lạc đông đạo lạc đông đạo chỉ huy tối cao vì tô địa phương bởi vì hắm trước lập được cũng đủ lớn qu tiêu diệt hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ cùng hai mươi phẩy không không không k i n h kỵ bình đây đối với thác thương hoàng triệu là một thứ trọng đại đặc kích không chỉ là quân đội đặc kích hay là sĩ khí đặc kích lạc đông đạo tam quân chỉ huy thì phân biệt từ vi hiếu quan thích kế quan cùng ngô khởi đảm nhiệm tiên phong thì có thiên thủy kỳ lân nhi khương duy bạch mã ngân thương cao tư kế cùng giống vậy một đoạn thời gian trước gia nhập h ạ lượt bậc vì để cho đại cán có đầy đủ nhiều tập cùng lý thừa trạch một đoạn thời gian trước đặc biệt triệu hoán một nhóm nhất lưu cùng đỉnh cấp danh tướng tông trạch lục tốn lục kháng các tướng lãnh cũng sẽ từ phương nam bắc thượng từ, từ gia nhập chỉ có thân ở kiếm nam đạo lý quảng hạ hầu đôn cùng chất ngự khanh đám người sẽ không tham chiến bọn họ phụ trách chính là phòng thủ là bách mãng cao nguyên còn có kiếm nam đạo trưởng thành cùng mục trưởng xây dựng cứ như vậy từ phía tây nhất tê vân đạo một đường hướng đông bắc đến nhất phương bắc lạc đông đạo sẽ là cả một đầu chiến tuyến cái này toàn bộ chiến tuyến đem đem hết toàn lực cùng thác thương hoàng triều toàn diện giao chiến bởi vì cái này đúng là đại cán cơ hội tốt nhất đây là đại cán cùng thác thương hoàng triều tin tức chênh lệch thác thương hoàng triều vẫn có không ít người kỳ thực không rõ ràng lắm đại cán trang bị ưu thế rốt cuộc ưu ở đâu cùng với không hiểu rõ đại cán quân đội sức chiến đấu chân chính hơn nữa t h á p thương hoàng triều cùng vương bắc vương triều chiến sự vẫn còn ở kéo dài đang tiến hành t h á p thương hoàng triều rất khó từ phương bắc đ i ề u binh lại lần này xuất binh lương thảo có thể nói là đại cán hai năm qua nhiều tới nay tích lũy lần này có thể đánh ra bao nhiêu thành tích đánh hạ thác thương hoàng triều nhiều ít địa bàn là rất trọng yếu chỉ cần lần này có thể lấy được cũng đủ lớn chiến quả không thể tiêu diệt t h á p thương hoàng triều cũng không có sao đánh trận kỳ thực cùng đánh cờ thật kém không nhiều nhìn chính là mình địa bàn cùng kinh doanh thắp thương hoàng triều trước mắt địa bàn hay là so đại cán lớn hơn nhưng thác thương hoàng triều hai năm qua không có kinh doanh hoặc là nói cái này mấy mươi năm cũng không có kinh doanh cộng thêm quý tinh bắt thượng bị hai năm qua thác thương hoàng triều có thể nói liên tục đánh nhanh ba mươi năm đây cũng chính là thể lượng khổng lồ như vậy thác thương hoàng triều mới có thể chống nổi nhưng đánh như vậy đi xuống thác thương hoàng triều là sớm muộn có vấn đề lại đã bắt đầu đối mặt vấn đề lương thảo chính là thác thương hoàng triều bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất phương bắc trải qua một vòng tăng cường quân bị còn phải cấp nguyệt ưu liên vân cung cấp một bộ phận lương thảo lúc này nếu là phương nam cùng đại cán đánh nhau thác thương hoàng triều lương thảo vấn đề nhất định sẽ rất nhanh bạo lộ ra hơn nữa t ê vân đạo giang lăng đạo cùng phong lăng đạo mục tiêu thứ nhất đều là được sừng phương nam vựa lương nam tương thành những thứ này lương thảo vệ t h a n h vi duệ cùng lý tích có thể không cần nhưng không thể cấp thác thương hoàng triều dùng cho dù là dùng lửa đốt ô tổ đốt lương thảo cạn lương thực đến cái loại đó phương thức vệ thanh bọn họ cũng có thể tiếp nhận mục đích đúng là mau sớm kích thích t h á c thương hoàng triều nội bộ lương thực vấn đề khiến cho bọn họ cùng nguyệt hưu liên vân vương triều liên m i n h tàn biến ở bản thân lương thảo đã không đủ giới tình huống ý tinh bắt chắc chắn sẽ không cho t h ê n nguyệt hưu cùng liên vân vương triều cung cấp lương thảo một khi quý tinh bắc không còn cấp nguyệt k h i u cùng liên vân vương triều cung cấp lương thảo bọn họ liên minh cũng rất nhanh chị biết t ạ n biến ở phương nam đại cán áp lực cấp đủ dưới tình huống phương bắc vương triều liên quân cũng có thể có cơ hội thở dốc phương bắc mười hai đại vương triều đã có hai cái vương triều thất thủ nhưng là bọn họ rút lui kịp thời giữ sinh lực cho nên mặc dù phương bắc mười hai đại vương triều tiêu diệt hai cái nhưng vẫn là lưu lại không ít lính có thể chiến đấu nếu là t h á p thương hoàng triều lựa chọn vương tha cho phương bắc điều binh đi tới phương nam lại cùng nguyệt hưu liên vân vương triều liên minh tan biến dưới tình huống phương bắc mười hai vương triều liên quân nếu là có thể tìm được thời cơ thích hợp. thậm chí có thể thổi v a n g phản công kèn hiệu thác thương hoàng triều cương v ự c rất lớn nói thật vệ thanh vi duệ cùng lý t ĩ n h bọn họ cũng cảm thấy rất khó nhất chiến công thành mong muốn duy nhất một lần đánh tới thiên thương thành có chút khó khăn đánh một thác thương hoàng triều tương đương với duy nhất một lần đang cùng mười mấy cái vương triều giao chiến tiêu diệt một vương triều dễ dàng tiêu diệt mười mấy cái vương triều vậy thì không phải là cái gì chuyện đơn giản nhưng cái này cũng không hề đại biểu vệ thanh bọn họ không thể đem chuyện này làm mục tiêu đi cố gắng nhất là trải qua hai lần trước giao thủ đã trọn vẹn đã kích qua thác thương hoàng triều quân đội sĩ khí thác thương hoàng t r i ề u nội bộ bây giờ cũng đối mặt như vậy hoặc là vấn đề như vậy tể phụ diêm phụ cũng bị bắt buộc cáo lao về quê mặc dù rất khó nhất chiến công thành nhưng vẫn là có thể cố gắng một cái cho dù là không thể thành công chỉ cần có thể bắt lại đủ nhiều thác thương hoàng t r i ề u địa bàn vệ thanh bọn họ cho mình định một mục tiêu nhỏ bắt lại thác thương hoàng t r i ề u một nửa cương v ự c đây là bọn họ thấp nhất mục tiêu chỉ cần có thể bắt lại thác thương hoàng t r i ề u một nửa cương v ự c trên thực tế thác thương hoàng t r i ề u chính là danh tồn thất vong nguyên bản cả một cái thác thương hoàng triều cũng không có cách nào đánh qua đại cán chỉ có nửa thác thương hoàng triều có thể lấy ra lương thảo nhân khẩu đều muốn thiếu một hơn phân nửa mà những tổn thất này kinh tế nhân khẩu thổ địa cùng lương thực lại thêm đến đại cán bên này lại đại cán có thể càng thêm c h ọ n vẹn lợi dụng những thứ này ưu thế một tăng một giảm giữa thác thương hoàng triều đem càng khó cùng hơn đại cán chống lại hoặc là nói không có cơ hội chống lại bị thác thương hoàng triều khống chế phong lăng đạo bắc ba châu ba đường tiền phong quân dương tái hưng dương nghiệp cùng cao sùng đã thấy chương chín trăm linh chín thang m â y chương chín trăm linh chín thang m â y phong lăng đạo phong lăng đạo trước mắt cũng không phải là đầy đủ nguyên bản phong lăng đạo phải có mười ba châu nhưng là trước mắt chỉ có mười châu ở đại cán trị h ạ n nhưng không phải thác thương hoàng triều từ đại cán thủ hạ cướp đi ngược lại là đại cán cướp lấy thác thương hoàng triều trái cây lúc ấy thác thương đế còn tại bị lúc liền tính toán đánh hạ phong lăng đạo cũng tính toán lấy phong lăng sông cùng đại cán nam bắc g i ằ n g co căn cứ phong lăng giang thiên hố hoàn toàn có thể ngăn cản đại cán bắc phạt bước chân ý tưởng là biện pháp tốt nhưng xuất hiện b i ế n số thác thương hoàng triều nam quân đang đối mặt bắc mãng ngàn linh cùng phong lăng tam đại vương triều tổn thất nặng nề mà lý thừa t r ạ c mượn bắc mãng đế bàn t h ị h ư ớ n g đại cán đầu hàng dọc theo phong lăng sông xuống cướp lấy ngàn linh cùng phong lăng vương triều thác thương hoàng triều tâm tâm n i ệ m n i ệ m phong lăng đạo cứ như vậy bị đại cán hái được trái thác thương hoàng triều cũng mất đi phong lăng sông điều này thiên hiểm nhưng cũng không phải nói như vậy phong lăng đạo bắc ba châu cũng rất tốt cẩm kỳ thực thật đúng là không tốt cẩm bắc ba châu làm đã từng phong lăng vương triều phương bắc cửa ngõ địa thế bắc cao nam thấp có thể đem địa hình chia làm bình nguyên khu cùng vùng đồi núi khu bắc ba châu chung hai mươi bảy thành bị một dây núi chở cách có thể chia làm trước núi mười sáu thành cùng phía sau núi chín thành ở vào bình nguyên khu vực tổng cộng có mười sáu thành coi như là bắc ba châu tương đối tốt đánh khu vực nhưng trước núi mười sáu thành cũng tuyệt đối không được tốt làm đánh bởi vì nơi này là bên mông bình nguyên khu vực mà t h á c thương hoàng triều cường đại nhất chính là kỵ binh nhất là t h á c thương hoàng triều xem là kiêu ngạo ngũ đại thiết kỵ kỵ binh có thể ở bình nguyên bên trên phát huy ra tác dụng to lớn nó mạnh mẽ sức công phá không phải bình thường quân đội có thể đứng vững nhất là sở hướng phi mỹ t h á c thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ chỉ cần ở bình nguyên bên trên phát khởi s u n g phong liền xong chuyện nơi này rất trọng yếu cùng phong lăng đạo phương nam b ệ phương bắc nước tài nguyên phong phú còn có ba đầu sông ngỏ chạy qua dòng bèo u n tùn nếu là có thể có thể bắt được hoàn toàn có thể trở thành đại cắn lại một trăm n g a địa đại khái là lo lắng chiến sự tùy thời bùng nổ t h á t thương hoàng triều bắt lại phong lăng đạo bắc ba châu sau này cũng không ở chỗ này chăn ngựa ở chăn ngựa khối này t h á t thương hoàng triều trước mắt dẫn trước đại cán ở kiếm nam mục trường xây xong trước số lượng như cũ tại đại cán trên dĩ nhiên ở ngựa chiến chất lượng bên trên là đại cán muốn tăng thêm một bậc không chỉ là hung thú ngựa tô s o n g trương sĩ bình trịnh an nhạc cùng trịnh an nhiên bốn người còn dùng hung thú ngựa cùng ngựa tốt bồi dưỡng ra ôn thuần ngựa tốt mặc dù những thứ này ngựa không có hung thú ngựa sức bền mạnh nhưng cũng vượn xa bình thường ngựa chiến mặc dù thác thương hoàng t r i ề u đang cùng phương bắc mười hai đại vương t r i ề u giao chiến nhưng vẫn không có vương l ỏ n g đối phương nam cảnh giác nhất là n h ấ t đến gần phong l a n g đạo bắc ba châu ở phong l a n g đạo thần sách quân tam quân quân tiên phong xuất hiện ở nhất phương nam thành trì một trăm năm mươi dặm thời điểm thác thương hoàng t r i ề u nam quân liền phát hiện cái này cần nhờ vào trước hai lần chiến tranh cấp thác thương hoàng t r i ề u gợi ý để bọn họ chú trọng hơn tình báo cùng chuẩn bị nhất là đã từng tổn thất hai mươi phẩy không không không khinh kỵ binh viêm vương quý viêm tung hắn lần trước chiến bại sau bị điều đến phong vân cưới cùng phong gia trong tứ tướng trong còn lại phong diệu vũ cùng phong thúc độ cùng nhau tác chiến ba người này đều là đại cán cổ chủ phong diệu vũ hai đứa con trai phong trọng nguyên cùng phong bá xuyên đều là ở thác thương hoàng triều phái 65,000 k ỵ binh nam trinh thời điểm bị giết chết khi đó là thác thương hoàng triều cùng đại cán lần đầu tiên giao thủ khi đó đại cán còn chưa tấn thăng thành hoàng hướng thác thương hoàng triều quân đội đều là lấy một loại thịnh khí lăng nhân tư thế tới kết quả kết cục thảm bại bọn họ trước mắt liền c h ấ n thủ ở bắc ba châu trước núi mười sáu thành hợp với cái khác tướng lãnh v ụ trách phòng thủ đại cán bắc phạt n ă ngoái một năm tròn thác thương hoàng triều phương diện đều ở đây lo lắng đại cán lúc nào cũng có thể bắc phạt kết quả đại cán năm ngoái thu c h i ê m tháo chống một năm t r ọ n không chỉ là đại cán huấn luyện một năm t r ọ n t h á p thương hoàng triều nam quân cũng là huấn luyện một năm nhất là cùng đại cán chân chính đã giao thủ quân đội phong lăng đạo ba đường quân tiên phong khoảng cách tiền tuyến biên phòng chỉ còn dư lại một trăm năm mươi dặm không tới phía sau nhất định sẽ có đại quân bây giờ đặt ở phong d i ệ u vũ cùng ví viêm tung các tướng lanh trước mặt có một cái vấn đề có phải hay không ra khỏi thành g i ã chiến đã từng cái vấn đề này phải không cần suy tính bên ngoài thành là một chỗ chống trải vô cùng bình nguyên ỉ vào thắp thương hoàng triều kỵ binh ưu thế hoàn toàn có thể sở hướng p h í mỹ cho dù là buông tha cho thủ thành ưu thế cũng không có cái gì huống chi lấy t h á c thương hoàng triều ở nam b ự c ưu thế địa vị nào có bọn họ phòng thủ phần t h á c thương hoàng triều từ trước đến giờ tấn công một phương cho nên cái vấn đề này bọn họ trước thậm chí cũng không có nghĩ tới nhưng bây giờ không thể không suy nghĩ bây giờ tình thế hoàn toàn l ư ợ c chuyển t h á c thương hoàng triều mới là phe phòng thủ thủ thành liền nhiều thành tường cùng nhìn xuống ưu thế mà ra khỏi thành đánh giá chiến thời là có thể phát huy đầy đủ kỵ binh tác chiến ưu thế cơ động tính cùng sức công phá đối mặt cái vấn đề này quý viên tung cùng phong diện vũ có ý kiến bất đồng tự mình l ã n h giá o qua đại cán kỵ binh cùng kỵ tướng t r ố n lợi hại quý viêm tung càng đồng ý thủ thành phong diệu vũ thời là càng đồng ý ra khỏi thành giã chiến mặc dù hai bên ý kiến bất đồng nhưng có một việc là bọn họ đã đang làm ở ngoài thành thiết cự mã trước núi mười sáu thành có một chung nhau chỗ tốt do b è o u n g tùm bắc ba châu có đầy đủ mặt đất nước những thứ này mặt đất nước hội tụ thành ba đầu sông ngòi cũng biến thành trước núi mười sáu thành hộ thành hạ bọn họ cũng đem trước thành cầu treo cấp kéo lên phong diệu vũ cùng quý viêm tung bọn họ còn không có quyết định có phải hay không ra khỏi thành g ã chiến thời điểm dương tái hưng dương thái hưng dương nghiệp cùng cao sùng đồng thời hạ một đạo q u ế n lệnh tại chỗ hạ trại cũng mỗi người phái ra mười tổ năm người một tổ tiểu đội trinh sát đi khám xét phía trước phòng ngừa địch quân đánh út hoặc là mai phục dương thái hưng bọn họ liệt hỏa hưng giống bậy bay lên công chúng từ trời cao quan sát không thấy bờ bến bình nguyên sau đó phong lăng đạo đại quân ở tạm biệt chu du cùng nhạc phi dưới sự dẫn dắt đến tinh nhuệ nhất bối ngôi quân còn có vũ khí bí mật thần cơ pháo cũng rơi vào thần sách quân cuối cùng bởi vì pháo là ở thích kế quan g hướng dẫn hạ ở dương trạch thần cơ c ắ t từ ma quân công thâu ban đám người cuối cùng chế tạo ra được cho nên đặt tên thần cơ pháo ứng đối hộ thành hà đại cán tướng lãnh từng có rất nhiều xử lý kinh nghiệm mà lần này bọn họ có rất tốt công cụ cải lương bản thang m â y bình thường thang m â y là dùng tới công thành thang lây cũng không phải là một chương đơn giản cái thang bởi vì như vậy địch quân dùng sức đẩy một cái là có thể đẩy xuống đến rồi chân thật thang lây thật ra là một chiếc xe bốn bánh cái thang là ở xe bốn bánh bên trên cố định hơn nữa cái thang trên cùng còn sẽ có móc nối v ư ớ n g vàng cố định ở trên tường thành cái thang chiến xa cùng thành tường tạo thành hình tam giác mọi người đều biết hình tam giác là nhất ổn định kết cấu mà vượt qua hộ thành hà đại cán dùng chính là cải lương bản thang lây chương chín trăm m ư ơ i di động cầu nối chương chín trăm m ư ơ i di động cầu nối ở quý viêm tung mãnh liệt theo đề nghị phong diệu vũ cuối cùng không có lựa chọn xuất lĩnh phong vân cưới ra khỏi thành nên chiến dù là phong vân cưới có suất một trăm hai mươi phẩy không không không kỵ binh bởi vì phong lăng đạo bắc ba châu là có thể chiến lược tính vương tha cho chỉ cần cấp đại cản tạo thành tổn thất nhất định liền có thể thác thương hoàng triều lúc ấy muốn cầm xuống phong lăng vương triều cũng không phải là bởi vì phong lăng vương triều trọng yếu bao nhiêu chẳng qua là phong lăng vương triều phương nam phong lăng sông trọng yếu có thể cách phong lăng sông cùng đại cán bạch sông ma trị bằng vào phong lăng giang kiên hiểm hoàn toàn có thể dùng rất ít quân đội đứng lên rất lớn phòng ngự hiệu quả rất đáng tiếc thác thương hoàng triều không có thể đạt tới cái này mục đích phong lăng sông đều đã bị đại cán nhấc lên cầu cầu thông nam bắc nếu không thể bắt được phong lăng sông cái này mục tiêu chiến lược kia bắc ba châu kỳ thực thì không phải là rất trọng yếu bắc ba châu trước núi mười sáu thành cùng phía sau núi chín thành công thành độ khó không thể so sánh nổi bọn họ lúc ấy đánh trước chính là phía sau núi chín thành phía sau núi tầng chín nhiều vùng đồi núi chỉ có số ít lỗ hổng có thể tấn công tấn công độ khó phi thường cao về phần trước núi mười sáu thành trừ đem thành chỉ vây lại hộ thành hạ thật đúng là không thể nói có bao khó đánh quý viêm tung đề nghị là trước phòng thủ nhìn một chút đại cán bên kia có cái gì vũ khí bí mật vì thế có thể chiến lược bông tha cho trước núi mười sáu thành chỉ cần có thể bước ra đại cán vũ khí bí mật vung tha cho một ít thành trì cũng không có cái gì nếu là quý viêm tung không có thảm bại trước thân là tranh thiên kỵ tướng lãnh một trong quý viêm tung hoàn toàn chính là nói một không hai không cần phải cùng phong diệu vũ thương lượng nhưng lúc này không giống ngày xưa bây giờ quý viêm tung mặc dù hay là viêm vương nhưng hắn chẳng qua là một ngũ phẩm tướng lãnh quyết định muốn từ phong diệu vũ tới làm cuối cùng phong diệu vũ tiếp thu quý viêm tung ý kiến chủ yếu là phong diệu vũ cũng xác thực không có thực sự được gặp đại cán quân đội chẳng qua là từ thảm bại hình người quân báo quý viêm tung trong miệm biết được dựa theo quý viêm tung đề nghị trước thử dò xét một cái đại cán thực lực đúng là rất cần thiết đại cán lần này cũng không định nhận nút mới tới liền cấp phong d i ệ u vũ cùng quý viêm tung bọn họ học được một bài học không có cầu treo không có sao hiện dự đây chính là cải lương bản thang m â y kỳ thực cái này đã không thể để cho thang m â y thang m â y tên vừa nghe chính là trèo lên trên chẳng qua là mượn dùng thang m â y xe bốn bánh c u n g xe nói chuẩn sắc pháp nên gọi di động cầu đối công thành chiến đồng thời ở nhiều tòa thành trì khai họa dương tái hưng dương n h i p cùng cao xung cũng không tiếp tục cần giấu trực tiếp phóng ngựa bay bọn hộ thành hạ che giấu di động cầu nối xây dựng giống vậy ở đường thành chỉ cũng c ó c h ư n g liêu lẽ như bửa cao thuận đám người điểm hộ cao thuận h a m trận doanh cũng là dự thuẫn nhất để điểm hộ di động cầu nối xây dựng nghiêm an quốc nghiêm thiếu hùng tất s ư đà phong thính liệt đám người phụ trách di động cầu nối xây dựng quý viêm tung bọn họ chỉ có hai cái phương án đường nối hoặc là ở trên tường thành đem hộ thành h ạ bờ bên kia đang xây dựng di động cầu nối làm hỏng hoặc là chính là vùng cầu treo xuống phái người đột phá nhưng là vùng cầu treo xuống thì tương đương với cấp đại cán đại quân bắc cầu lương cho nên phong diệu vũ u y viên tung đám người không hẹn mà cùng lựa chọn phá hư di động cầu nối thế nhưng là có dương tái hưng dương nghiệp cao x u n g cùng trương liêu đám người nhất phu đương quan bọn họ căn bản không có biện pháp phá hư bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn di động cầu nối cố định ở hộ thành hạ bờ bên kia thậm chí còn dùng tới mỏ neo thuyền làm phụ trợ cố định bọn họ vốn cho là chỗ ngồi này tạm thời xây dựng cầu gỗ là không thể nào chống đỡ đại quân cùng nhau xông lại nhưng là đại cán đại quân so với bọn họ tưởng tượng muốn ngay ngắn trật tự đại quân cũng không có một mạch sông tới bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn làm quân tiên phong k i n h k � binh xông qua di động cầu n quân coi giữ tướng quân không hẹn mà cùng hạ cùng cái ra lệ vào án theo quân tiên phong x ô n g qua phía sau đại quân lấy một loại mười một người trận hình phân đoạn có thứ tự tiến lên đây là trải qua khảo nghiệm cả tòa di động cầu nối chung năm tiết tạo thành trung gian ba đoạn phía dưới đặc biệt thích chứng hình tam giác kết cấu ở phía dưới gia cố ở một ít trên kết cấu cũng áp dụng kim loại nhẹ tài liệu thay thế bằng gỗ kết cấu vào đảm chắc trả tính về phần dương tái hưng dương nghiệp cùng cao sùng đã giết đi vào đã là phản hư cảnh ba n g ờ i cửa thành là không thể nào ngăn được bọn họ cao sùng càng là một thương đem cửa thành đánh cái vỡ nát nguyên bản liền định chiến lược tính bông u tha cho thành trì thác thương hoàng triều phương diện cũng không có phái người tới lập được hộ thành trận pháp mong muốn lập được hộ thành trận pháp là rất háo tiền tốn thời gian mạnh như thác thương hoàng triều cũng không thể nào k i a tòa thành cũng bảy phòng ngự trận pháp đại cán cũng là như vậy lý thừa trạch cũng chỉ là để cho giả hủ cùng ra cắt lượng ở tuyến đầu bảy pháp trận phòng ngự v ề phần đại cán nội bộ tự nhiên sẽ không đặc biệt bố trí có pháp trận phòng ngự tốt xấu còn có thể kiên trì một cái nhưng nếu là không có liền đường mơ tưởng ngăn lại dương tái h ư bọn họ dương tái h ư cùng dương n i ệ p bọn họ mang theo tụ họp song quân tiên phong phân biệt vọt vào ba tòa thành trì tại tiên phong quân sau lưng là mười một người tạo thành tiểu đội phụ trách quét dọn chiến trường đây là căn cứ thiết kế quan g luyện binh thực k ỷ cùng kỷ hiệu sách mới giao ra mới bài giải ở vào thành đánh chiến tranh đường phố lúc sử dụng mười một người l ề n nướng trận về phần dương tái hưng xuất lĩnh kỵ binh xông lên đánh giết liền xong chuyện tiếng bó ngựa tiếng la g i ế t binh ký giao kích chém vào trên khôi giáp thanh âm tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kèn hiệu ở trong thành chỉ đan vào một chỗ hợp với màu đỏ tươi máu tươi tuyên cáo đại cán cùng thác thương hoàng triều chiến tranh chính thức khai hỏa ở phong lăng đạo sau cùng thác thương hoàng triều giao thủ thậm chí còn lạc đông đ lạc đông đạo đã từng cùng t h á c thương hoàng t r i ề u đông quân giao chiến để cho t h á c thương hoàng t r i ề u đông quân tổn thất nặng nề đã hoang phế ba tòa thành trì chính là chứng cứ còn có gần hai triệu nhân khẩu trong trận chiến này bị thiên di đến lạc đông đạo bên trong dĩ nhiên bọn họ bây giờ đều là đại cán con dân cộng thêm tô định phương chức rút t u ổ i đáy nổi kế sách từ lúc ấy còn chưa bị t h á c thương hoàng t r i ề u bắt lại vương t r i ề u nuốt vào đủ nhiều nhân khẩu bọn họ đều bị thiên di đến lạc đông đạo cho nên lạc đông đạo xây dựng thật nhanh thiết kế quang thích mang theo bộ hạ đi g ã ngoại lợi bình cho nên lạc vương thành thậm chí còn lạc đông đạo trăm họ cũng xem qua thích kế quang những người dân này không ít đều là từ thác thương hoàng triệu bị t i ê n di tới lại không ít người ra mắt thác thương hoàng triệu quân đội chính là ở những chỗ này người xem ra thác thương hoàng triệu quân đội cũng là không sánh bằng thích kế quang t r ỗ v ấ n luyện thích gia quân thác thương hoàng triệu đông quân nguyên bản chọn lựa chính là co đầu rút cổ không ra chiến thuật bởi vì lúc ấy bị tô định phương làm sợ nhưng là phát hiện lần này không phải tô định phương là một cái không có nghe nói qua thích kế quang dĩ nhiên đã ăn rồi một thứ thua thiệt phó tuyên cùng lăng tiến cũng không dám k i n h thường nữa lăng tiến chính là thác thương hoàng triệu ngũ đại thiết kỵ kim y kỵ thống lĩnh mà phó tuyên là mặc vũ kỵ hai người thương nghị một cái co đầu rút cổ không phải chuyện này như vậy đối với sĩ khí là tuyệt đối đặc ích sau khi thương nghị hai người quyết định cùng thích kế quang ba bảo thích kế quang lấy cao tư kế làm tiên p h o n g cùng phó tuyên cùng lăng tiến ở ngoài thành bình nguyên giao chiến chương 911, p h á o lửa n g ậ p trời huyên ương trận chương 911, p h á o lửa n g ậ p trời huyên ương trận ung lương thành ngoài phó tuyên cùng lăng tiến cũng không phải là xem thường thích kế quang bọn họ chẳng qua là cho là không thể một mực co đầu rút cổ thủ thành năm trước tháng bảy tranh thiên kỵ thảm bại tuy đã năm vừa rồi tám tháng nhưng đối với phó tuyên cùng lăng tiến mà nói vẫn là như vậy rõ ràng đối với thác thương hoàng triều sĩ khí đ ả kích cũng rất lớn như vậy một mực c o đầu rút cổ đi xuống phải không tốt thác thương hoàng triều vô cùng cần thiết một trận đối mặt đại cán quân đội thắng lợi tới nâng lên tinh thần của mình kim Y di kỵ cùng mặc vũ kỵ đều là thác thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ một trong thuộc về là cái loại đó tương đối cân đối đội ngũ bọn họ không giống tranh thiên kỵ v ậ y siêu cấp trọng kỵ binh cũng không giống phong vân cưới bậy theo đổi cực hạn tốc độ trung dung cùng thăng bằng là mặc vũ kỵ cùng kim m di kỵ đại danh tử lại hai phe đều có chú trọng. mặc vũ kỵ càng chú trọng cũng n ỏ ở phương bắc lúc hai quân liền thường xuyên hợp tác từ mặc vũ kỵ hỏa lực bao trùm đánh loạn địch quân trận h ì n h kim y kị thời là sông pha chiến đấu đợi đến hai quân đánh giáp lá cả lúc mặc vũ kỵ chia phần hai quân vòng qua chung tuyến cùng chiến trường chính đối địch quân áp dụng bao vây đây là mặc vũ kỵ cùng kim y di kỵ ở phương bắc hợp tác lúc quen dùng chiến pháp cũng thắng được không ít lần chính diện tác chiến giống vậy phó tuyên cùng lăng tiến cũng tính toán tiếp tục sử dụng chiến pháp như vậy tới nên chiến thích kế quang đáng tiếc bọn họ chọn lỗi đối thủ phó tuyên cùng lăng tiến lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là pháo lượng phó tuyên cùng lăng tiến làm quan chỉ huy cũng không có tự mình xông pha chiến đấu xung phong chính là bọn họ phó tướng ở kim Y di kỵ cùng mặc vũ kỵ hai quân tại bên ngoài ung lương thành bắt đầu xung phong lúc phía trước đại cán đại quân đột nhiên t ả n ra từ phía sau đẩy ra từng tôn phó tuyên cùng lăng tiến chưa từng thấy qua kỳ quái vũ khí chính là thần cơ đại pháo nơi này sử dụng chính là cải lương sau phích lịch đạn điểm theo cao tư kế ra lệnh một tiếng cây bước đốt t i ế n nổ bay đến mặc vũ kỵ cùng kim m di kỵ trung gian không phải cung tên không phải nọ khổ tên mà là từng viên đen tuổi lùi trường bộ linh lớn nhỏ pháo đạn phanh phanh phanh trên chiến trường vang lên từng trận tiếng nổ mạnh tiếng vang biết thai nhức b c cho dù kim y di kỵ cùng mặc vũ kỵ có thể nói là thân trải t r o n g trận nhưng bọn họ cũng chưa từng ra mắt loại tràng diện này nương theo lấy tiếng nổ mạnh là một khối khối cục sắc mảnh vụn v ằ n g khắp nơi còn có cụt tay cụt chân trên không trung bay lượm tràng diện mười phần m á u t a n h ngọn lửa cũng bắt đầu ở bình nguyên bên trên lan tràn không chỉ là người bị kinh sợ hù dọa kim y di kỵ cùng mặc vũ kỵ ngựa chiến giống vậy bị kinh sợ không có bị thương ngựa chiến bị kinh sợ hù dọa vậy thì vấn đề lớn hơn ngựa chiến bắt đầu khắp nơi tán loạn thần cơ đ sẽ để cho thác thương hoàng triều cảm nhận được cái gì gọi là pháo lửa ngập trời thấy thác thương hoàng triều lòng quân đại loạn cao tư kê s u ấ t lĩnh kỵ binh phát khởi xung phong ngay sau đó la mười một người tạo thành viên lương trận ở đội kỵ binh sau lưng quét dọn chiến trường nhưng phàm là thác thương hoàng triều t à n binh giết sạch phó tuyên cùng lăng tiến mày dầm n h u chặt bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thường ngày kim y kỵ cùng mặc vũ kỵ quen thuộc nhất chiến pháp không ngờ ra một kinh khủng hơn hình thái mặc vũ kỵ lại có thể dọn trời ngập đất cũng chỉ là g à y đặc bơ tên gặp phải trọng kỵ binh liền vô dụng cho nên m mặc vũ kỵ liên thủ với kim mỹ d ị kỵ cũng đánh không lại v ọ t lên tới tranh thiên kỵ nhưng tranh thiên kỵ là dựa vào phòng ngự cứng rắn đẩy mà thiết kế quang cho ra bài giải là dùng đại pháo oanh đại pháo trải đất là vòng thứ nhất đem địch quân trận hình xung vỡ để cho ngựa chiến bị dọa dẫm phát sợ cao tư kế đội kỵ binh phụ trách vòng thứ hai xung phòng đem vốn là tán loạn trận hình lần nữa đánh tan mà mười một người bên lương trận đem địch quân lần nữa chia phần từng cái một khối bông nhỏ lúc này phó tuyên cùng lăng tiến mới nhận thức đến thích kế quang n h ô chỗ mười một người bên lương trận tiểu đội không ngờ đem kho phía trước nhất đội trưởng cầm trong tay bốn thước đại thường tả hữu là trợ thủ cho hắn d ơ đại thuẫn xứng một thanh hoành nào loại này thuẫn thủ bình thường lựa chọn phản ứng nhanh của trẻ phụ trách chống đỡ chém vào ngược lại tiếp theo lại phía sau là hai vị cầm trong tay dài năm mét sói trổi cọ binh lính phụ trách chống cự chém vào cùng quáy n h u địch quân tầm mắt sói trổi cọ kỳ thực chính là một cây lớn cây trúc cây trúc đoạn t r ư ớ c còn phải lắp lên mâu sát đầu hơn nữa có rất nhiều phân nhánh như vậy mới có thể ngăn cản địch quân cần người sói trổi cọ tay bình thường là lựa chọn khí lực lớn lại lao luyện thành thục lính giả bởi vì sói trổi cọ tay là h u y ề n lương trận nòng cốt những thứ này đều là thích kê quang ở lạc đông đạo trong quân đặc biệt chọn lựa ra thích ra quân quân pháp là rất nghiêm khắc nhất là h u y ề n lương trận phía trước nhất đội trưởng chết rồi toàn đội chém đầu đồng đội chết rồi toàn đội chịu phạt cho nên đội viên nhất định phải liều chết hợp tác đem an toàn của mình không giữ lại chút nào địa giao cho đồng đội phía trước đội trưởng cùng hai tên lính cầm thuẫn mở đường sói trổi cọ tay phụ trách m á y nhiễu địch quân tầm mắt mà nhất có lực sát thương chính là sói trổi cọ tay sau bốn tên trường t ư ơ n g thủ ở dưới sự che chở ám sát địch quân loại này trường thương dài hơn đi thẳng đến năm thước d ư ớ i cho nên đối người sử dụng yêu cầu cao hơn thường ngày huấn luyện yêu cầu trường thương thủ bưng nặng đến mười lăm cân sáu thước đại thương làm huấn luyện hơn nữa còn là nắm phía sau nhất bưng đừng xem trường thương nghe ra chỉ có mười lăm cân trên thực tế đây là huấn luyện dùng đã rất nặng nhất là nắm chặt phía sau nhất nó nặng lực xa xa không phải mười lăm cân chân chính thực chiến lúc cho dù là tướng quân có thể sử dụng mười cân trở lên binh khí dài người cũng là ít lại càng ít càng khỏi nói quân đội định dạng vũ khí chiến tranh theo đổi chính là hiệu suất vũ khí yêu cầu chính là tiết kiệm như vậy có thể tiết kiệm lực giết chết người nhiều hơn tiết kiệm được tài liệu cũng có thể chế tạo nhiều hơn vũ khí nặng một cân kim qua truy cũng đủ để giết người cho dù là mang theo mũ giáp nặng một cân kim qua truy vẫn có đầy đủ giết nhiều thương lực thiết kế quang đối với trường thương thủ huấn luyện là rất nghiêm khắc hơn nữa yêu cầu bọn họ đủ hung á c rất máu lạnh có sắc khí có thể m à không đổi sắc dùng trường thương ở địch quân trên người k i m vào k i m ra phía sau nhất là hai cái thang họa lạ đi hùng tay tác dụng của bọn họ là tiếp ứng có kẻ địch từ phía sau gần người đi trước ngăn cản giống như là phương thiên họa kích nhỏ nhánh đem địch quân vũ khí ô n vậy thang vạ l à i đi ủng tác dụng cũng là đem vũ khí cấp chống t r ọ i trên thực tế viên lương trận còn có một người coi như là hậu cần thuộc về làm công việc bận t h i u mệt nhọc cùng thần cơ pháo bậy viên lương trận cũng là lần đầu tiên ra mắt pháo đánh chính là pháo lửa n g ậ p trời mà viên lương trận là gió thu quét lá vàng nhất là trường thương thủ trường thương hay là dung nhập vào rời đá l ử a đặc chế mũi thương lực s á t thương kéo căng rời đá l ử a tạo thành thương thế sẽ cho địch quân một loại thiêu đốt cảm giác ngăn trở thương thế chữa trị nếu là không thể được đến kịp thời xử lý rất có thể tại chỗ chết mất đắc kỳ tử phó tuyên cùng lăng tiến mỗi người phái ra mười p không không không kỵ binh gặp gỡ thảm bại đem về ung lương thành trong kỵ binh chưa đủ bốn p không không cũng chính là còn dư lại chưa đủ một phần năm dĩ nhiên đây cũng là bởi vì kim mỹ di kỵ cùng mặc vũ kỵ bị đại pháo cấp đánh ngơ ngác ngựa chiến bị giật mình sau bắt đầu khắp nơi tán loạn mang theo pháo thích ra quân lần đầu tiên ra mắt liền đánh ra kinh người chiến tích chương chín trăm mười hai b ả thành thác thương hoàng triệu đồng cương ung lương thành trốn về kim mỹ di kỵ cùng mặc vũ kỵ trên người phần lớn đều là mang theo thương chỉ riêng xử lý gần đây bốn ngàn người thương thế chính là vấn đề rất lớn. thác thương hoàng triều đông quân tiền tuyến một trong bởi vì đối mặt thích kê quang thảm bại không thể không lần nữa cầm phòng thủ tư thế nguyên bản lăng tiến cùng phó tuyên nghĩ chính là rất tốt thông qua mặc vũ kỵ cùng kim y di kỵ hợp tác cấp đại cán hoàng triều quân đội tới một lần vai p h ụ đầu thất bại địch quân đồng thời cũng có thể để chấn một cái bên mình x í khí chỉ là bọn họ không nghĩ tới đại cản phương diện lại còn ẩn giấu như vậy vũ khí lại lần đầu tiên sẽ dùng đi ra trừ bọn họ ra không biết thần c ơ p h á o mười một người tạo thành viên l ư ơ n trận cũng cho phó tuyên cùng lăng tiến tạo thành rất lớn công nhiễu lúc ấy trấn giữ phía sau chỉ huy bọn họ rõ ràng thấy được tác chiến chiến c h đã không phải là bọn họ có thể vãn hồi đ ổ i thế xếp thành một hàng t h á o số lượng xa xa không kịp cung tên nhưng là tạo thành tổn thương lại không thua gì một kẻ tam hoa tụ đỉnh cảnh võ giả chém ra tới cơm khí chứ trực tiếp tổn thương còn có bắn tung vẽ tổn thương trốn về kỵ binh có một người ánh mắt liền bị phích lịch đạn nổ tung mảnh vụn cắm đến trong đôi mắt ánh mắt trực tiếp liền phế không chỉ là ánh mắt phế kỳ thực vị này ở thác thương hoàng t r i ề u tuyệt đối là tinh nhuệ kỵ binh người trực tiếp liền có thể giải ngũ thiếu một con mắt hắn là không có cách nào tham gia tác chiến cho dù là làm cái bình thường bộ binh nhưng là phó tuyên cùng lang tiến không có thời gian cân nhắc nhiều lắm. bởi vì thích kế quang đã bắt đầu phái người công thành kể lại công thành xưng là tiên đăng doanh khúc nghĩa đương nhiên gánh nhận dù sao hắn vốn là ở lạc đông đạo ở công thành thang lây ba cung nọ sàng cùng tiên đăng doanh thuẫn thủ phụ trợ hạ thích kế quan g chỉ huy đại quân bắt đầu công thành cao tư kế không phải quan chỉ huy cũng không phải nguyên soái hắn chẳng qua là một vị quan tiên phong cho nên cao tư kế xuống ngựa tham dự tiến công thành chiến đại cán công thành thang lây đã tạo đến trăm t h ư ớ c hơn nữa có thể linh hoạt điều chỉnh độ cao chỉ cần dùng bàn kéo khống chế xác định độ cao sau lại cố định liền có thể thang mây cũng không riêng dùng tại công thành bên trên thường ngày cũng là có thể dùng để xây dựng các loại kiến trúc cách dùng công thành thang mây chỗ khó khăn nhất còn tại ở như thế nào đến gần thành trì lúc này liền cần có người giúp một tay ủng hộ không nghĩa tiên đang doanh chỉ có 1,600 n g ư ờ i chia làm tám trăm l h u ậ n thủ cùng tám trăm n h ỗ thủ t h u ậ n thủ cùng nỗ thủ cùng nhau che giấu công thành thang mây lệ tới cũng đến gần thành tưởng phó tuyên cùng lăng tiến kỳ thực cũng là lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy vật nhưng là bọn họ rõ ràng không thể để cho thang mây tựa vào trên tường đại cán quân là có thể theo cái thang đi lên cũng may là bọn họ rõ ràng đại cán lúc nào cũng có thể tới công thành thường xuyên dự sắn lôi một cùng đá lăn dùng đá đập nghe được phó tuyên ra lệnh lúc này liền có người mang lên bả vai rộng lớn đá xuống phía dưới đập tới mục tiêu chính là công thành thăng mây khúc nghĩa tự nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện nỗ thủ chính là vì giờ phút này tồn tại mỗi khi trên tường thành có người tính toán đi xuống ném đá nhất định phải thò đầu ra lúc này nỗ thủ chỉ biết nhắm ngay bọn họ mà đến thật có đá bị ném xuống thời điểm liền đến viên khúc nghĩa cùng cao tư kế bọn họ ra sân bọn họ trực tiếp chém ra cơ khí nhanh chóng phá hư đá ba cung nọ sàng cũng dựa theo thích k ế quang yêu cầu ở trên tường thành bắn ra một hàng đủ để leo bậc thang ba cung nọ sàng tên nọ dài hai mét lại tên thân hoàn toàn do kim loại chế tạo cự thạch cùng lôi một hoàn toàn đối tên nọ không có hiệu quả gặp tình hình này thủ thành phó tuyên vội vàng điều chỉnh phòng thủ sách lược đội dùng hòa công phó tuyên cùng lăng tiến cửa thành bắc cùng cửa thành đông bên này là tạm thời đứng vững nhưng cái khác cửa thành liền không có đứng vững ung lương thành cửa tây bị phá hơn nữa chuyển tới tình báo là bị phá cửa tây quân coi giữ liên tục bại lui tiến vào ung lương thành đại cán đại quân đã vòng quanh vòng ngoài cùng bắt đầu hướng nam cửa thành bắc thiên di. c ử a thanh thất thủ để cho phó tuyên cùng lăng tiến lâm vào tình cảnh lưỡng nan bọn họ cuối cùng quyết định bỏ qua mặc dù phó tuyên cùng lăng tiến cũng không sợ chết nhưng bọn họ lo lắng hơn nơi này chiến hướng cùng với đại cán kiểu mới vũ khí không có cách nào truyền đi vì an toàn đem những tin tức này truyền đi phó tuyên cùng lăng tiến lựa chọn bỏ qua kim y kỵ cùng mặt vũ kỵ là lăng tiến cùng phó tuyên của quý là bọn họ vào sinh ra t ử chiến hữu bọn họ tự nhiên không thể nào buông tha cho vậy cũng chỉ có thể chiến lược buông tha cho cái khác vân coi giữ đây là bất đắc dĩ làm ra lựa chọn bọn họ liền kia gần bốn p không không không mang thương kỵ binh cũng lựa chọn bung tha cho chỉ mang theo còn lại hai mươi phẩy không không không kim y kỵ cùng hai mươi không không không mặc vũ kỵ thiết kế quang đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ chạy trốn nam thành cửa đánh nghi binh như vậy yếu kém chính là vì bước này kim i y kỵ cùng mặc vũ kỵ triển hiện bọn họ tố dưỡng mặc dù là chạy trốn nhưng vẫn là tập hợp hết sức nhanh hơn nữa nghe theo phó tuyên chỉ huy chuẩn bị chạy trốn cho dù là chạy trốn kỵ binh bọn lên tới sức công phá hay là thế không thể đỡ nhất là việc này liên quan cánh mạng của bọn họ kim y kỵ cùng mặc vũ kỵ cứ như vậy thành công phá bằng đây. nhưng ở bên ngoài thành chờ đợi bọn họ chính là thích ra quân phục binh còn có đã sớm chuẩn bị xong thường gắn ngựa đáng tiếc duy nhất chính là chung quanh không có cái gì vùng đồi núi cùng thung lũng không phải thích k ê quan g hoàn toàn có biện pháp lợi dụng địa hình đưa bọn họ tiêu diệt hết trong sân cốc bên ngoài thành là địa thế bình thản bình nguyên đổi u ở phía sau bọn họ còn có cao tư kế xuất lĩnh khinh kỵ binh truy kích thời điểm cao tư kế cũng không cần giống như ở công thành thời điểm như vậy thu tay lại cao tư kế hoàn toàn có thể tiến vào đội vàng chạy trốn kim vĩ di kỵ cùng mặc vũ kỵ trong mở vô song thân cưỡi ngựa trắng cao tư kế phóng ngựa chạy như、điên. tiến b à o chạy thuộc mạng bốn mươi phẩy không không không kỵ binh trong trường thương như ngân xả bình thường bay lượn thu c ắ t kỵ binh tính mạng theo cao tư kế giết kỵ binh càng ngày càng nhiều cả người hắn cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ khi mỹ kỵ cùng mặc vũ kỵ bị hắn giết được sợ hãi cao tư kế sau lưng khinh kỵ binh cũng xông lên đánh g i ế t chỗ dựa đơn cùng với rơi xuống khỏi ngựa kỵ binh ở cao tư kế truy kích thời điểm t h í c h kế quang cũng phái người tiến vào un g lương thành tiếp nhận un g lương thành hết thể sự vụ nhưng cao tư kế không có cách nào chém tận giết tuyệt đuổi theo ra đi ước chừng hai mươi d ặ n sau cao tư kế hay thu tay đây cũng là thích kế đây là rất thường dùng thủ đoạn thiết kế quang cần đám này tàn binh đi thác thương hoàng t r i ề u trong quân truyền bá tinh thần đê mê cũ nhưng là hữu dụng đúng như phó tuyên cùng lăng tiến tính toán lấy một trận đại t h ắ n g khai hỏa cùng đại cán giữa chiến tranh để chấn bên mình sĩ khí chỉ là bọn họ không nghĩ tới đại cán còn ẩn giấu như vậy vũ khí bí mật mà thôi còn sáng lên liền sáng hai loại bây giờ kết quả chính là thác thương hoàng t r i ề u lại một lần nữa bị đánh bại đây đối với tinh thần của bọn họ lại chính là một thứ đà kích c ự lớn trừ phi lúc này có ai có thể đứng ra xuất linh thác thương hoàng triệu đại quân thắng được một trận thắng lợi mới có thể cứu vớt hiện nay thác thương quân đội tinh thần đê mê cho dù là một trận thắng nhẹ lợi cũng là có thể dĩ nhiên tốt nhất vẫn là phải có một trận đại thắng nhưng thác thương hoàng t r i ề u nam quân bảy tỏ thần thiếp không làm được t r ư ơ n g chín trăm mười ba lương thảo vấn đề dương sóc biến cô t r ư ơ n g chín trăm mười ba lương thảo vấn đề dương sóc biến cô thác thương nam quân bảy tỏ không phải là mình không muốn thắng thật sự là bên mình một mực bị đánh bẹp thác thương hoàng t r i ề u nam cương tướng lãnh không giống đại cán b i ê n quân tướng lãnh có quyền lực như vậy nhất là ở xoay sở phương diện lương thảo mặc dù thác thương hoàng triều không sợ một hai cái tướng lãnh làm phản nhưng cũng sợ một đám tướng lãnh cùng nhau làm phản nếu là nội bộ phản loạn cùng nhau cho dù là bình l o ạ n đối với thác thương hoàng triều cũng đúng là một thứ trọng đại đ ặ kích cho nên thác thương hoàng triều tướng lãnh là không có xoay sở lương thảo quyền lực bọn họ mỗi tháng lương thảo đều là tại nam thương thành bên trong thống nhất phân phối hôm nay là mùng ngày hai tháng ba theo lý thuyết m ớ i tháng một lương thảo vốn nên là đến nhưng tình huống thực tế là không tới bởi vì thác thương hoàng triều xuất hiện thiếu lương thực vấn đề nếu như đại cán không có ở lúc này đ ạ thủ thác thương hoàng triều nam q u n còn sẽ không xảy ra vấn đề nhưng là vừa đánh nhau liền bại lộ lương thảo không đủ cái vấn đề này bọn họ lương thực tiếp theo không lên bởi vì phương b ắ c chiến sự không ít lương thảo đều bị phân phối đến phương bắc cũng may là nam quân cũng có dự trữ lương thực đừng còn dễ nói bọn họ có thể liều chết thủ thành nhưng thật không thể không có lương thực trước mắt phương nam trên căn bản cũng thuộc về dùng tới dự trữ lương giai đoạn có thậm chí cần đến m ộ n mức thực tại không được bọn họ cũng chỉ có thể từ t r ă m họ nơi đó c ư ơ n g ép trường tập lương thảo phần lớn vương triều cùng quân đội đều là như vậy chết rét không hủy đi nhà chết đói không cướp bóc mới là số ít tình huống đây là tình huống đặc biệt Coi như là tình huống đặc biệt đặc thù xử lý nếu như không tuân t r ă m họ trong tay trường tập lương thực kia đều không cần phòng thủ rõ ràng điểm này là đại c á n đã sớm dự liệu được từ phương bắt chiến sự đánh lâu như vậy cộng thêm mật thám quan sát được tiến vào nam thương thành lương thảo số lượng giảm bớt có thể suy đoán ra cái kết luận này thác thương hoàng triều cũng không biết khoai lang có thể trồng trọt cho dù là trồng trọt sau khoai lang cũng phải cần trải qua nhất định đặc thù xử lý bởi vì khoai lang mang theo nhất định độc tính khoai lang không ăn được lượng nhất định độc không chết người nhưng sẽ để cho người đau bụng an đoán chừng còn không có kéo đến nhiều đại cắn cũng không có đem trồng trọt khoai lang chuyện nghiêm gia giữ bí mật ở giang bắc đạo giang nam đạo toàn diện bảy trồng trọt ở lúc ấy sơ thông dòng sông thời điểm khoai lang trở thành rất trọng yếu khẩu lương trở lại vấn đề chính từ quan sát được tiến vào nam thương thành lương thực giảm bớt hơn nữa từ giả hủ mật thám báo sau khi trở về lý thừa trạch biết ngay thời cơ đã đến nếu là đại càn cùng thác thương hoàng triều không đánh nhau cũng được nhưng là đánh nhau thì phiền thoái lương thực chưa đủ vấn đề lập tức bạo lộ ra thác thương hoàng triều nam quân đến đông quân tất cả đều ở cần lương ăn cũng may đây là hai cái vợ lương tiếp liệu đông quân chính là đông thương thành t i ế p liệu nam quân chính là nam thương thành nhưng vẫn không sửa đổi được lương thực chưa đủ vấn đề thác thương hoàng triều rút đi lại không chỉ là phương nam lương thực giống vậy rút đi tây quân cùng đ ô n g quân lương thực dùng để cung cấp phương bắc càng khỏi nói lương thực ở chuyển vận quá trình bên trong sẽ còn xuất hiện tiêu hao vấn đề liền trinh lương tựa hồ trở thành lựa chọn tốt nhất vì nên chiến đại cán quân đội thác thương hoàng triều nam quân tướng dẫn không hẹn mà cùng lựa chọn liền trinh lương đây là đăng viêm vương quý viêm tung cùng sương vương quý sương hà chung nhau quyết đoán hạ làm được quý viêm tung cùng quý sương hà triển hiện bọn họ làm thác thương tôn thất đ ả n đường để cho các quân tướng dẫn nhất là những thứ kia thương nhân cự hộ thế gia đại tộc ai cũng rõ ràng bọn họ lương thực nhiều nhất quý viêm tung cùng quý xương hà để bọn họ yên tâm t r ì n h lớn mặt trinh một khi t h á p thương đế quý tinh bắt truy cứu xuống bọn họ sẽ cùng nhau gánh h ư ớ n g chi bọn họ rõ ràng loại chuyện như vậy bình thường sẽ không xử phạt dù sao bọn họ cưỡng ép trinh lương là vì cùng đại cán giao chiến cưỡng ép trinh lương đúng là hóa giải l ử a xém l ô n g mày nhưng cũng giống vậy kích hóa mâu thuẫn trôn xuống hòa can kể từ quý tinh bắt thượng vị sau này vì hóa giải thắp thương hoàng triều đối với đại cán hoàng triều mua bán nhập siêu vấn đề cũng chính là thác thương hoàng triều xuất khẩu nạch xa ít hơn nhập khẩu nạch đang cùng đại cán mua bán trong thuộc về bất lợi địa vị vấn đề q u ý tinh bắt cho ra câu trả lời là bế quan tỏa cảng mua bán cấm chỉ cưỡng ép chặt đ ứ t thác thương hoàng triều phương nam cùng đại cán mua bán lui tới cái này vốn là để cho thác thương hoàng triều phương nam một ít thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ có rất lớn bất mãn bọn họ không có bùng nổ chỉ là bởi vì bọn họ rõ ràng bản thân không có cách nào cùng thác thương hoàng thất đối nghịch nhưng không hề đại biểu bọn họ không có p á n trách bế quan t ỏ cảng thì thôi bây giờ còn cưỡ ép chính lương một lần nữa kích hóa mâu、thuẫn. cộng thêm bây giờ đại càn cùng t h á p thương hoàng triều chiến sự đã khai hỏa không ít người đã động ý đồ so sánh với xem ra ngày càng lụn bại t h á p thương hoàng triều bọn họ cảm thấy ngày càng đi lên đại cắn còn có hy vọng cho dù là đại cắn bại bởi vì đại cắn chỗ phương nam thế nào cũng sẽ không trở thành vùng đất chiến tranh mà t h á p thương hoàng triều là chân chính vùng đất chiến tranh vì vậy liền có t h á p thương hoàng triều phương nam g i a tộc cấp đại cắn đưa đầu danh trạng mặc dù nói t h á p thương hoàng triều thực hành chính là phong tỏa nhưng núi rừng bọn họ là không thể nào phong tỏa được nhất là một ít tiểu đạo thời chiến dưới tình huống thác thương hoàng triều phương nam dương sóc thành quân coi giữ đem tinh lực cũng chú ý ở phòng thủ bên trên không có cách nào đi chú ý một ít núi rừng tiểu đạo những thứ này núi rừng tiểu đạo thật đúng là không dễ đi người nhưng lại cứ có người am hiểu đi cái này chính là từ giang lăng đạo bắc thượng vùng đồi núi tri vương cao tiên tri hướng đại cán đưa đầu danh trạng chính là thông qua núi rừng đường nhỏ chạy đến đại cán trại lính dương sóc thành lục gia con trai trưởng lục n h ấ t hàng chủ yếu là mật t h á m cũng cho tin tức lục gia đúng là bị trưng tập lương thảo không chỉ có như vậy lục gia còn bị l ư ờ gạt một số lớn vốn nói là quân phí nhưng trên thực tế quý viêm tung cùng quý d ư ơ n g hà không có cho phép bọn họ làm như vậy chỉ làm cho xoay sở lương thảo lòng người là không thể khống lục gia chính là dương sóc thành thậm chí còn toàn bộ sóc châu nhà giàu nhất chính là siêu cấp cự phú mà dương sóc thành quân coi giữ tướng lãnh liền động ý đồ xấu lục gia kế hoạch cũng không phải là mang theo cao tiên tri bọn họ chép núi rừng tiểu đạo tiến vào dương sóc thành chủ yếu là bọn họ cũng không cho là đại quân thật sự có thể đi theo đám bọn họ đi vào lục gia có thể làm được một châu cự phú vẫn có thể giữ được gia nghiệp tự nhiên là có thực lực lục nhất hàng phụ thân chính là thiên nhân hợp nhất cảnh thuộc cùng mặc dù không sánh bằng bây giờ dương sóc thành quân coi giữ tướng lãnh nhưng là nghĩ làm nội loạn dư sải bởi vì quân coi giữ tướng lãnh sẽ không thời khắc đều ở đây cửa thành trên lầu coi t r ư ờ n g ở hắn không ở thời điểm lục nhất hàng phụ thân mang theo người nhân cơ hội mở cửa thành ra liền có thể mặc dù cao tiên tri có lòng tin mang theo người chép núi rừng tiểu đạo tiến vào dương sóc thành nhưng vẫn là lục nhất hàng phương pháp càng thêm một thỏa bởi vì từ tiểu đạo tiến vào dương sóc thành sau nếu là không ai tiếp ứng mở cửa thành ra chính là bắt dựa trong vũ quách ra thì bày tỏ có thể hai bút cùng vẽ tư lý tự n h i ệ p mang theo mạch đao đội chuẩy h ư ớ n thành từ vinh thì mang theo quy mô nhỏ núi cao doanh đi theo lục nhất hàng trở về chuẩn bị chuẩn bị hành động trong màn đêm dương sóc thành phát sinh một trận biến đổi lớn chương 914, dương sóc thành tư binh chương 914, dương sóc thành tư binh dương sóc thành ở dương sóc thành thậm chí còn sóc châu đệ nhất thế g i a lục ra chợ giúp hạng cao tiên tri thành công bắt lại châu ngồi này dương sóc thành hơn nữa có thể nói là không có phế bao nhiêu công phu lục nhất hàng phụ thân chính là thiên nhân hợp nhất cảnh lục ra lại là sóc châu thứ một đại tộc mong muốn từ bên trong làm phản mở cửa thành ra không có quá lớn độ khó t ư binh là thác thương hoàng t r i ề u một đặc sắc nhất là làm vượt qua châu mua bán gia tộc thác thương hoàng t r i ề u đã từng xuất hiện mánh hồ bang ba mươi sáu cự khấu chờ băng cướp thẳng đến hôm nay nạn phỉ vẫn không có biện pháp giải trừ thác thương hoàng t r i ề u mắt thấy không có cách nào giải quyết chỉ có thể đáp ứng thế gia đại tộc nuôi tư binh nhưng đối với mấy cái này tư binh có nghiêm khắc hạn chế t h như không thể có định dạng khôi giác bao lớn gia tộc có thể có tư binh số lượng cũng phải không vậy cũng chính là binh khí khối này xác thực không có hạn chế dù sao người ta còn phải xem nhà hộ viện áp tải cùng đánh nhau cũng không thể để cho người cầm trên côn gỗ đi làm thác thương hoàng triều còn đối vũ khí cùng trên khôi giáp ấn ký có yêu cầu nhất định phải rõ ràng vũ khí này là do ai chế tạo quân đội khôi giáp tạm thời bất luận cung cấp vũ khí tiệm rèn cùng luyện khí phường cần làm ghi danh hơn nữa bảo tồn ghi chép hạn chế thuộc về hạn chế tuân thủ là được kẻ ngu thế gia đại tộc mặc dù sẽ không đi tạo khôi giáp nhưng là bọn họ hoàn toàn có thể nuôi nhiều hơn tư minh dùng gia đình danh nghĩa đi nuôi là được ngược lại lại không hạn chế gia đình nhân số lục gia chính là chui cái này c h ỗ trống nuôi vượt qua gia tộc của bọn họ có thể nuôi tư minh lục gia cũng không phải là mong muốn tạo phản mà là không ngơi những tư binh này đúng là không có cách nào làm ăn lúc này những tư binh này liền phát huy được tác dụng lục gia gia chủ mang theo bọn họ trực tiếp làm phản đem cửa thành mở ra hơn nữa kiên trì tới cao tiên tri cùng lý tự nghiệp đến tư binh cũng mang theo người rẽ đường nhỏ từ phía sau đối cửa thành dương sóc thành thủ tướng hai mặt giác công cuối cùng từ lý tự nghiệp chặt xuống thủ tướng đầu lâu hơn nữa đoạt lấy dương sóc thành lúc này là tháng ba sáu ngày dương trạch cả một đầu chiến tuyến thuộc về toàn diện dẫn trước t r ạ thái phong lăng đạo đại quân chia phần nhiều đường ở bảy ngày trong thời gian nhanh chóng bắt lại sáu tòa thành trì phong lăng đạo bắc ba châu trước núi mười sáu thành trong vòng bảy ngày liền ngay cả hạ sáu thành t h á c thương hoàng triều liên tục bại lui đây là ở nhạc phi bối ngôi quân không có đăng tràng dưới tình huống trước mắt bối ngôi quân hay là làm một tri vũ khí bí mật kiếm bác đạo đại quân bởi vì phải vòng qua núi lớn bây giờ mới cùng t h á c thương hoàng triều rằng co mặc dù công lược tiến độ xa xa chậm hơn cái khác đạo đại quân nhưng là vương tiễn nhạc nghị cùng quan vũ cũng không có hốt hoảng h a y vừa mới bắt đầu kiếm bác đạo cùng thắc thương hoàng triều tiếp giáp trung gian là quần sơn vòng q u n h cần đi vòng đường tương đối nhiều đây cũng là phi thường tốt mai phục một ít con đường cho nên quan vũ bọn họ hành quân lúc phi thường cẩn thận thân là quân tiên phong triệu vân đem bản thân tinh nhuệ nhất vân long kỵ phái ra làm thảm báo cũng giống vậy dùng l i ệ n hòa hưng dọc theo đường đi không có ngộ phục bình an đi tới thác thương hoàng triệu nam phong thành bây giờ nam phong thành thuộc v ề c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu trạng thái bởi vì cái k h ắ p thành cùng đại cán các đạo đã là giao chiến trạng thái nơi này là nam phong thành cũng là gió nam miệng mong muốn thông qua gió nam miệng chỉ có một con như vậy con đường thành tường hai bên đều là ngọn núi vẫn là vô cùng không tốt leo trụi lùi ngọn núi đây là một cái b ề rộng chừng năm trăm mét cửa hải tuyệt đối nhất phu đương văn vạn người không thể khai thông năm trăm mét nghe ra rất rộng nhưng là đối với đại quân xung phong cùng công thành phải không đủ đối thủ phòng ngự cũng không cần được đây mất đó chỉ cần phòng ngự trước mắt là được bất quá quan vũ lười cùng bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian quan vũ cất cao giọng nói trương phi nghe lệ quan vũ cấp trương phi quân lệnh rất ngoại hạng hắn muốn chính là trương phi trực tiếp đem gió nam m i ệ n g thành t ư ờ n g phá hủy đến làm trương phi hạ đạp tuyết ô truy từng bước từng bước đến gần gió nam miệm màu đen khí diễm xuất hiện ở trên người của hắn hắn g á n g cũng càng ngày càng lớn một tôn xem ra hơi có chút tối đen trên người hiện lên hát sắt ma khí chừng hai mươi triệu cao lớn bóng dáng trực tiếp phá hủy gió nam miệng quân coi giữ lòng tin cùng sĩ khí xem ra giống như một vị tiến kích người khổng lồ mọi người trong nhà hắn không nói v õ đức tu vi đột phá đến phản hư cảnh trương phi không riêng dáng trở nên càng thêm lớn thần thông có thể kéo dài thời gian cũng càng thêm dài trương tam r a chọn b ẹ n tuyên dương bạo lực đầu tiên là một đấm đánh bể cửa thành lầu lại là một cước đạp làm thành tưởng ở hắn một trận bạo lực giải tỏa di rời h ạ g i ó nam miệm năm trăm mét thành tường cùng cửa thành bị phá hủy hết sạch gió nam miệm qu nếu là đối mặt công thành thì thôi trực tiếp tới cái ma thần bọn họ đánh cái truy quan vũ để cho trương phi bạo lực giải tỏa di rời trừ khiếp sợ cũng là bởi vì s á t thực muốn hủy rơi thành này cửa cùng thành tường tương lai gió nam miệng nơi này là muốn đánh chiều rộng trung gian rẽ núi cũng phải cần rời rơi bây giờ chẳng qua là đem cái này cấp trước hạn trương tam gia còn phi thường tiếp tâm đem đá vụn chuyển qua hai bên t r ừ lại một cái so cửa thành càng thêm rộng mở con đường dùng để hành quân cùng hậu cần tiếp liệu dù sao triệu vân lên tiếng hắn đương nhiên phải nghe nhất phu đương quan gió nam miệng gió nam q u n đang ở trương phi bạo lực giải tỏa di rời hạn vừa tới liền cầm xuống giống như trương phi thích bạo lực giải tỏa di rời còn có một người cao sùng hắn so trương tam r a khá một chút hắn chỉ đập cửa thành tê vân đạo đại quân tốc độ tiến lên mới là nhanh nhất, nhất bởi vì tê vân đạo phương bắt t h á t thương hoàng triều đại quân trải qua một thứ điều động hướng phương bắc điều đi tê vân đạo hướng bắc vừa đúng có phương bắc mười hai đại vương triều liên quân vốn là t h á t thương bên này nghĩ chính là tạm thời mượn một bộ phận trước đem p h ư ơ n g bắc mười hai đại vương triều bắt lại lại nói ngược lại đại cán hai năm qua một mực không động tác những đại quân này cũng mượn hơn mấy tháng xem ra tựa hồ không có vấn đề gì nhưng là đại cán bên này đột nhiên phái binh tấn công liền xảy ra vấn đề thủ t h a n h binh lực thiếu nghiêm trọng dương tố hoặc khứ bệnh cùng h à n cầm hổ nhiều đường đại quân trên căn bản không có gặp phải trở ngại gì vốn là số người bọn họ liền có ưu thế khí giới công thành còn tiên tiến trên căn bản giống như là một đường đầy bởi vì tê vân đạo đại quân là nhiều đường đồng tiến cho dù là thác thương hoàng triều mong muốn điều binh cũng không được chính mình cũng không đủ phòng thủ thác thương hoàng triều chiến báo cùng cầu viện một phần tiếp theo một phần địa phát hướng tiên thương thành khẩn cấp cầu viện chỉ bất quá thác thương hoàng triều có thể hay không phái binh bắt lại cứu viện còn không có tin chính xác trừ phi bọn họ vương tha cho bắt lại phương bắc mười hai đại vương triều có thể còn phải cùng liên vân n g u y ệ n khưu vương triều liên quân mắt thấy t h á p thương hoàng triều bên này liên tục bại lui phong diệu vũ cùng quý viêm tùng cũng cảm thấy không thể lại như vậy l ư ợ n g bộ đi xuống bọn họ quyết định liên hiệp khẩn cấp c h i viện d ư ơ n g vương quý sương hà trong tay mười phẩy không không không không không không phong vân cưới cộng thêm t h á p thương hoàng triều cái k h á c quân coi giữ ở bình nguyên bên trên cùng đại cán đại quân quyết nhất tử chiến cần phải đưa bọn họ ngăn lại ở phong lăng đạo chiến sự ngay từ đầu Quý viêm thác u n g thương hoàng triều đại quân điều động thân là trung quân chỉ huy nhạc phi cũng chú ý tới nhạc phi phái đi ra thảm báo cùng với liệt hỏa ưng đều ở đây hướng hắn nhắn nhủ một cái tin tức thác thương hoàng triều phương diện đại quân từ từ trình hợp ở trước núi mười sáu thành cuối cùng một tòa thành chỉ thiên la thành nếu như không phải là vì tại giã ngoại cùng bên mình nhất quyết thắng bại đó cũng là nghị ở thiên la thành làm thủ đánh một trận thắng trận phong diệu vũ quý viêm tung cùng quý sương hà nghị chính là nhất quyết thắng bại bọn họ lui nữa liền phải lui về phía sau núi chín thành bọn họ tập hợp toàn bộ t r ư ớ c núi mười sáu thành binh lực tính toán cùng đại cắn ở t r ư ớ c núi bình nguyên giao chiến vì thế bọn họ thậm chí vương tha cho một bộ phận thành trì t r ư ớ c núi mười sáu thành bây giờ thác thương hoàng triều phương diện chỉ còn lại có ba tòa thành trì đây là bọn họ cho mình lưu đường lui cho dù là thấy tình thế không đúng cũng có thể từ nơi này ba tòa thành thành sau cửa khẩu trở lại phía sau núi chín thành gặp tình hình này nhạc phi cười cái này cũng nói bọn họ đối một trận chiến này cũng không có lòng tin phân tán ra tới đại cắn nhiều đường đại quân cuối cùng tụ họp lại với nhau vi duệ nhạc phi chu du cùng tạ h u y ề n t ề tụ mở một t r ư ớ c trận chiến hội nghị trước mắt đại cắn đại quân cùng t r ư ớ c núi mười sáu thành một đạo phòng tuyến cuối cùng lấy thiên la thành làm trụ cột ba thành phòng tuyến cách hẹn khoảng năm mươi dặm tương đối may mắn chính là thích kế quang ở lạc đông đạo sử dụng thần cơ pháo chuyện tựa hồ còn không có chuyển tới phong diệu vũ bọn họ trong lỗ thai dù sao nếu là b i ế vậy vi duệ bọn họ không cho là phong diệu vũ bọn họ sẽ tùy tiện cùng đại cắn ở chiếc bình nguyên đánh gi đừng xem giã chiến kỵ binh sức công phá rất mạnh đây chẳng qua là bởi vì không có đụng phải tay khó chơi pháo chính là đối kỵ binh tay khó chơi theo hỏa khí xuất hiện cùng từ từ trang bị rồi sau đó đội kỵ binh từ từ thối lui ra khỏi lịch sử võ đại q u ả n ngươi cái gì sức công phá cho dù là s ắ t phù đồ cũng không có cách nào gánh nổi một vòng đại pháo d a n h t ạ c x h ố n g chi là cả mấy vòng v ề phần vì sao đến bây giờ cũng còn không có chuyển tới phong l a n g đạo bên này vi duệ bọn họ tạm thời còn không biết thần cơ pháo nhất định là phải dùng cơ hội tốt như vậy được nắm chặt bối ngôi quân cũng h ẳ n là muốn n ă n tràng nhạc phi đặc biệt luyện tập qua bối ngôi quân cùng thần cơ pháo phối hợp hơn nữa để cho những chiến mã kia thói quen thần cơ pháo tiếng nổ mạnh bối ngôi quân là chân chính địa vũ trang đến ánh mắt bởi vì thần cơ pháo gia nhập bối ngôi quân nhiều hơn một cái trang bị chiến thuật kiếm an toàn phong d i ệ u vũ bọn họ xác thực không có nhận được tin tức này bởi vì cũng trong lúc đó chuyển tới thác thương hoàng triều quân báo thật sự là nhiều lắm lại cái gì đều là bại nơi nào đều là cấp báo vì thế quý tinh bắc đại phát một trận tinh khí hơn nữa đem thiếu chút nữa đem toàn bộ quân báo cũng xé về phần cái gì đen thùi lùi binh khí quý tinh bắt trực tiếp đưa bọn họ x đại cán có phích lịch đạn cũng không phải một ngày hai ngày thác thương hoàng triệu là ăn rồi một thứ thua thiệt nhưng phích lịch đạn uy lực không có lăng tiến cùng phó tuyên đ ạ nói n lớn quý tinh bắt cho là đây là bọn họ đánh thua trận mực cớ hai ngày sau mười sáu tháng ba ngày không ra nhạc phi đoán thác thương hoàng triều phương diện cuối cùng lựa chọn tập hợp đại quân nhất quyết thắng bại tu h ợ p lại lấy mười phẩy không không không không k h ô n h ô n g k h n g không không h ô n g k h ô n không không không không không không không không không không k h ô n n g t r ô n g không không k h n g không k h n g không k h ô n n g không n g k h ô n h n g không k h h ô n g không k h n g không không k h ô n n h ô n g không không k h ô n n g k h n g không h ô n g k g k h ô h ô n n g k h ô n n g k h ô h ô h ô n n h ô n n g k mấy trăm ngàn đại quân ở trước núi bình nguyên bảy tạo thành nhiều phương trận d ầ m dạp chẳng chỉ tất cả đều là đầu người cùng vũ khí nếu từ trên bầu trời nhìn xuống gặp nhau thấy được tối om om một mảnh xem ra mười phần đèn nén tạ nguyền nhạc phi cùng chu du chia ra làm trái phải giữa tam quân chỉ huy vi duệ c h ấ n giữ phía sau dương tái hưng dương nghiệp cao sủng trương liêu cao thuận vương tuấn thần cùng ghê nhưng vừa mấy người cũng tề tụ ở đây nghe theo chỉ huy phía sau nhất là hai c h i đội kỵ binh ngũ theo thứ tự là nhạc phi bối ngôi quân cùng từ trương liêu chỉ huy tỉnh châu lan kỵ trong đó tỉnh châu lan kỵ rơi vào phía sau nhất làm đội cơ động ngũ thủy thời chuẩn bị vòng qua trung tuyến bao vây địch quân mà bối ngôi quân làm một chi siêu cấp trọng kỵ binh thời làm m u ố n cương ép hướng trung tuyến đánh xuyên địch quân phòng tuyến đan binh bản ra cắt liên n ỏ ba cung n ỏ sàng thần cơ pháo đều đã chuẩn bị đâu vào đó chiến tranh mở màn từ tháp thương hoàng t r i ế u khai hỏa áp dụng chính là trước dùng nhiều phương trận khinh kỵ binh xuống trận nhưng cũng không phải là phong v ấ n cưới chẳng qua là trong đó hỗn t ặ n một ít phong vân cưới phong vân cưới là một chi siêu cấp k i n h kỵ binh tới lui như gió am hiểu đánh cơ động chiến mà không phải ngay mà xung phong mà lần này, bọn họ bố trí một bộ phận phong vân cưới vòng qua ngay mặt chiến trường cố gắng ở chính diện chiến trường bắt đầu chém giết lúc lợi dụng tốc độ của bọn họ thông qua lượn quanh sau thực hiện giải quyết dứt khoát hiệu quả lượn quanh sau tình huống như vậy dương nghiệp thấy nhiều thấy tình hình như thế dương nghiệp một cái liền đ o á n được cũng hướng cấp trên của mình tạm huyền nói rõ chuyện này cô ta phía sau nhất là lang kỵ cùng bối ngôi quân không sao nói tới nói lui tạm huyền cũng quả thật phái lính liên lạc đem việc này báo cho phía sau nhất vi duệ dương nghiệp dương tái hưng cùng cao sung kỵ binh đều thuộc về phi thường cân đối cái c h ủ loại kia cũng không phải là trọng kỵ binh nhưng phòng ngự nếu so với khinh kỵ binh tốt tạ huyền nhạc phi cùng chu du cũng hạ cùng cái ra lệnh để bọn họ xuất lĩnh kỵ binh xung phong yêu cầu làm ộ t mạch liều chết qua địch quân tiên phong đội kỵ binh thẳng hướng phía sau bọn họ không yêu cầu nhất định cần b ọ n tới trước mặt bọn họ d t xuyên đối phương tiên phong đội liền có thể trước núi bình nguyên bên trên vượt qua một trăm phẩy không không không tất ngựa chiến bắt đầu cân đối tạo thành chấn động cho dù là trước núi mười sáu thành nhất phía nam thành chỉ đều có chút c h ấ n cảm ngay sau đó cao thuận g ã nhưng vừa cùng vương thuấn thần bị điều đến đạo thứ hai phòng tuyến cao thuận cùng g ã nhưng vừa phụ trách chính là phòng ngự vương tuấn h thần trục nhận doanh lính cung nọ chia phần vòng bốn bắn tên đánh chết bị sông vỡ phía trước nhất thác thương hoàng triều khinh kỵ binh dĩ nhiên đây là muốn ở dương tái hưng dương nghiệp cùng cao sùng kỵ binh xông tới sau dương tái hưng dương nghiệp cùng cao sùng xuất lĩnh đội kỵ binh đục trận năng lực cùng sức công phá vượt xa phong d i ệ u vũ tưởng tượng của bọn họ chiến hướng hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên xu thế dương nghiệp dương tái hưng cùng cao sùng liền tựa như sắc bén đầu súng mà sau l ư n g kỵ binh chính là thân súng ba chi sung phong đội ngũ cứng rắn đem thác thương hoàng triều kỵ binh cấp s ô vỡ bây giờ tràn diện hoàn toàn dương tái hưng bọn họ đã vọt tới trong quân địch tuyến tiên phong đội phía sau nhưng vẫn duy trì mối tên trận trận hình thác thương hoàng triều đội kỵ binh mặc dù cũng giống vậy sống qua đại cán trùng t u ế n nhưng là đã mất đi trận hình nên đón bọn họ chính là dẫn cung cầm cung chuẩn bị hồi lâu chụp nhật danh o cung thủ dọc trời ngập đất mưa tên thông qua ném bắn hướng thác thương hoàng triều kỵ binh bàn tới còn có lợi dụng đan binh bản ra cắt liên nỏ hơn nữa thay phá giáp tên nội thủ sử dụng bắn thẳng hai bút cùng bé dưới dọc trời ngập đất mưa tên điên quần thu các thác thác thương hoàng triều khinh kỵ binh t í n trường thương binh chương 916, t r ư ớ c núi bình nguyên cuộc chiến nhạc vân ngưu cao t r ư ờ n g 916, t r ư ớ c núi bình nguyên cuộc chiến nhạc vân ngưu cao thác thương hoàng triệu đặc biệt chuẩn bị trường thương binh còn có đại cán sử dụng qua chém mã đao cố gắng ngăn cản dương tái hưng bọn họ xuất l í n h kỵ binh đánh vào đáng tiếc bọn họ quá mức xem nhẹ đại cán kỵ binh trang bị trừ một cây lập tức dùng b i n h khí dày mỗi vị kỵ binh còn phân phối một t h a n h cận chiến sử dụng hành đao một thanh nỏ ngắn nỏ ngắn cùng hành đ a o đều là ở ngựa cổ bên cạch treo có hai bên bàn đạc cùng yên cao nhựa chợ đại cá dương tái hưng cất cao giọng nói đội n ỏ ngắn đơn giản có l ự c t q u y ế lệnh phối hợp dương tái hưng lớn r ộ n g để cho dương tái hưng các kỵ binh trước tiên liền nghe được cùng lữ bố không giống nhau dương tái hưng đột phá đến nhập đạo cảnh sau này một mực tại tiền tuyến tác chiến cùng mình kỵ binh đã phi thường ăn ý dương tái hưng dương lên lên trừ ư thường vòng thứ nhất n ỏ ngắn bắn một lượt cũng đã bắn ra mặc dù mới vừa rồi duy trì mũi tên trận trận hình nhưng là bọn họ nói thế nào cũng là đ ụ c xuyên thác thương hoàng triều khinh kỵ binh đội n ũ tốc độ có nhất định hạ xuống nhưng cái này hạ xuống trước mắt là có lợi ở bọn họ bắn ra trải qua nguyên một vòng bắn một lượt dương tái hưng bộ đội sở thuộc kỵ binh từ mũi tên trận từ từ biến thành ba hàng trận hình mà đối diện trung tuyến t r ư ờ n g thương binh trải qua bắn một lượt mặc dù cũng có tấm thuận phòng ngự nhưng cũng không tránh được thương vong dương tái hưng không có tính toán tiếp tục xung trận bởi vì phía sau còn có thác thương hoàng triều trọng kỵ binh tranh thiên kỵ dương tái hưng mình là không sợ nhưng hắn kỵ binh chống lại trọng kỵ binh đúng là bất lợi dương tái hưng lập tức hạ quân lệnh điều chuyển phương hướng phản bao gây những thứ kia vọt tới đại cán thác thương k i n h kỵ binh vọt tới đại cán qu đầu tiên là gặp gỡ vương thuấn thần chụp nhận doanh cung tên lễ r ử a tội phía sau lại là ở h á m trận doanh dưới sự che chở trường thương thằng k im hơn nữa từ từ đẩy tới áp suất không gian của bọn họ h á m trận doanh cùng gãy nhưng vừa triết gia quân phối hợp hết sức ăn ý từ từ đi phía trước đẩy tới thác thương hoàng triều khinh kỵ binh tại không có s u n g phong đứng lên dưới tình huống căn bản không thể nào xông đến động dơ hai tay cự thuẫn trọng trang bộ binh h á m trận doanh kỵ binh cơ động tính cùng sức công phá cứ như vậy bị hạn chế mà sau lưng của bọn họ lại vang lên chiến đoạn âm thanh cùng tiếng chém giết dương tái hưng dư nghiệp bọn họ lại rết trở lại rồi. Cùng c h ế t gia quân cùng chụp nhật doanh đối thác thương hoàng triều khinh kỵ binh tạo thành phản bao vây gặp tình hình này thác thương hoàng triều bên này quý sương hà cũng làm ứng đối điều động mười phẩy không không không tranh thiên kỵ bắt đầu xung phong ở tranh thiên kỵ sau lưng là một nhóm lớn bộ binh ư ơ n g trận cũng cùng tranh thiên kỵ cùng nhau v à o lên mặc dù bây giờ nhìn c ụ c thế đứng lên đối thác thương hoàng triều rất bất lợi nhưng trên tổng thể là ở trong dự liệu của bọn họ những thứ kia sen lẫn phong vân cơi khinh kỵ binh vốn là thác thương hoàng triều ném ra đi mồi mục đích là hấp dẫn đại cắn ngay mặt sự chú ý những kỵ binh hạng nhẹ này tổ s á c thực đau lòng nhưng cũng là vì thắng lợi từ phía sau điều động phong vân cưới đã từ hai bên trái phải hai cánh nhanh chóng hành động phong vân cưới chủ yếu chính là một tay tới lui như gió là một chi siêu cấp khinh kỵ binh bọn họ theo đuổi chính là tốc độ lúc này phong vân cưới hai cánh ở chính diện chiến trường chém giết lúc đã đi vòng qua phía sau xuất lĩnh chính là phong vân cưới kỵ tướng phong diệu vũ cùng phong tốc độ bởi vì bọn họ trận chiến này tình thế bắt buộc nếu là b ạ i k h ì thực bọn họ cũng không cần sống trận chiến này quan hệ dòng dõi của bọn họ tính mạng dù sao nếu là thua đem tổn thất rất nhiều phong vân cưới hơn nữa phong diệu vũ cũng muốn vì chính mình hai đứa con trai phong bá xuyên cùng p h o n g trọng nguyên báo thủ mục tiêu của bọn họ còn có một cái chấn giữ phía sau vi duệ vi duệ vẫn là t h á c thương hoàng t r i ề u đại họa tâm phúc bọn họ cũng thử chiêu mộ qua vi duệ sau đó phát hiện vi duệ căn bản chính là cái động không đáy chỉ có vào chứ không có ra vi duệ tiền l à thu nhưng ý gì cũng không ý nghĩa bọn họ cũng phát hiện vi duệ căn bản chính là đ ù a bọn họ chơi chiêu mộ đại cán võ tướng chủ ý là diêm phụ ra ở diêm phụ rơi đài sau này thắc thương hoàng triều đối với đại cán võ tướng chiêu mộ kế hoạch liền tuyên bố phá sản chủ yếu là diêm phụ cũng không nghĩ tới cái nào đều là khó chơi quan thu tiền không làm việc mấu chốt nhất chính là lý thừa trạch ở biết chuyện này dưới tình huống không ngờ không có đối với lần này làm gì phản ứng một điểm này cũng là diêm phụ cùng quý tinh bắc cách n g ạ i một trong thác thương hoàng t r i ề u t ố n thất một số tiền lứa tài lại một đại cắn võ tướng cũng không có chiêu mộ được vì thế quý tinh bắc còn đã từng nổi trận lôi đình cho là sương vương cùng viêm vương làm việc bất lợi bởi vì lôi kéo vi duệ bọn họ chuyện chủ yếu là từ bọn họ đang làm có thể nói phong diệ vũ cùng quý viêm tung bọn họ cũng phi thường thống hận vi duệ vi duệ trước thái độ mờ mờ hoàn toàn chính là trang mục đích đúng là lừa gạt tiền tài của bọn họ căn cứ tình báo của bọn họ vi duệ nơi nào đều tốt tựa hồ chính là võ nghệ không được lắm bọn họ chưa bao giờ thấy vi duệ xuất thủ qua cho nên phong diệu vũ mục tiêu là đoạt cờ g i ế t vi duệ vì thế bọn họ có thể bỏ qua mấy mươi n g à n khinh k ỷ binh theo phong diệu vũ là đáng giá trời có mắt rồi vi duệ không ra tay chỉ là bởi vì hắn không thích ra tay vi duệ còn từ lý thừa trạch nơi đó học một tay thật võ ngự kiếm thuật dĩ nhiên trang diện căn bản không tới phiên vi duệ ra tay trấn giữ phía sau nhất vi duệ trực tiếp chỉ huy t r ư ơ n g l i ê u xuất lĩnh hai mươi phẩy không không không tịnh châu lang kỵ n ề n chiến từ phía sau đánh tới phong diệm vũ đ ố i ngôi quân còn có hai tên tướng lãnh nhạc vân ngưu cao nhạc vân chính là nhạc phi tri tử chuyên dùng truy sát vũ dung qua người cũng là lần trước cùng cao tư kế đám người cùng nhau nhập thế võ tướng ngưu cao đã từng cũng là nhạc phi thủ hạng lý thừa trạch liền đem hắn giống vậy phái đến nhạc phi thủ hạng ngưu cao lực đại như châu có thể xách theo cái thúng bước đi như bay sau đó nhập nhạc ra quân trở thành p h soái đã từng bắt sống vô tùng bắt sống dương yêu vương phải là một viên siêu cấp mạnh tướng nhạc phi đang chỉ huy nhạc g i a quân liền do nhạc vân cùng mưu cao xuất lĩnh bọn họ thời là chống lại một cái khắc cánh phong t h ú c độ tranh thiên kỵ tuy mạnh nhưng cũng chỉ là mười phẩy không không không mà thôi nên đón từ trong t i ế n s u n g phong tới tranh thiên kỵ là pháo hỏa lễ r ử a tội phanh, phanh phanh phanh phanh một hàng thần cơ pháo đánh ra từng biên pháo đạn hơn nữa ở tranh thiên kỵ trong n ổ tung t r ụ p nhật doanh cung thủ cũng ở đây vải lẻ trên tên dính vào dầu hỏa đốt thời điểm lấy ném bắn bắn pháp rơi vào tranh thiên kỵ trong lúc này tranh thiên kỵ khuyết điểm liền bạo lộ ra tốc độ chưa đủ bọn họ rất khó tránh né lại nhiệt độ cao sẽ để cho bọn họ phi thường khó chịu. trước núi bình nguyên còn phi thường không hợp thời địa nổi gió lên ở dầu hỏa c ù n g gió lớn trợ lực hạ lửa cháy lừng h ự c thiếu đốt hơn nữa nhanh chóng đem tranh thiên kỵ cấp bao bây không ở ngọn lửa vòng vây tranh thiên hữu kỵ là số ít gặp tình hình này quý sương hà quyết đoán không thể lại xung phong bảo tồn tranh thiên hữu kỵ thực lực mới là chính sự bây giờ quý sương hà cùng quý viêm tung chỉ có thể hy vọng phong diệu vũ cùng phong trọng nguyên lượng quanh chém về sau đem kế hoạch có thể thành công nếu là bọn họ thất bại cái này đúng là thác thương hoàng triệu một trận trước giờ chưa từng có thảm bại chương chín trăm mười bảy tiến vào chiếm giữ thiên la thành tiến vào chiếm giữ thiên la thành kiến nguyên 5 năm năm mười tám tháng ba ngày theo phong lăng đạo đại quân tiến vào chiếm giữ thiên la thành ba thành đại biểu trước núi mười sáu thành vào hết đại cắn tay chỉ riêng ở phong lăng đạo thác thương hoàng triều liền đã mất đi hai châu nơi dĩ nhiên cái này cùng thác thương hoàng triều lựa chọn có liên quan quý xương hà bọn họ trực tiếp bỏ vài tòa thành trì lựa chọn ở trước núi bình nguyên cùng đại cán quyết nhất tử chiến chẳng qua là kết quả không hề khiến quý xương hà bọn họ hài lòng hơn nữa sau trận chiến này có thể nói thác thương hoàng triều ngũ đại kỵ binh đã mất một phong vân cưới mặc dù không có toàn quân bị diệt nhưng cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề quan trọng hơn chính là phong vân cưới hai vị tướng quân phong diệu vũ cùng phong t h ú c độ cũng chết ở trên chiến trường một bị trương liêu giết chết một bị nhạc vân giết chết đánh hơn một ngày mới kết thúc trước núi bình nguyên tranh tài phong diệu vũ cùng phong t h ú c độ v ố n là nghị thừa dịp ngay mặt chiến trường hấp dẫn sự chú ý dưới tình huống thông qua phong vân cưới ưu thế tốc độ từ hai bên trái phải hai cánh đi vòng qua đại cán phía sau chém tướng và cờ chỉ làm bọn họ không có dự liệu được đại cán đem chân chính vũ khí bí mật bối ngôi quân cùng tịnh châu lang kỵ ở lại phía sau nhất bối ngôi quân là đại cán tam đại trọng kỵ binh một t r o n g mà tỉnh châu lang kỵ là đại cán mạnh nhất khinh kỵ binh hơn nữa lãnh tụ của bọn họ hay là vũ dung qua người nhạc vân như cao cùng trương liêu tốc độ ở trọng kỵ binh bối ngôi quân trước mặt căn bản không có tác dụng mà tỉnh châu lang kỵ nói cho phong vân c ư ờ i khinh kỵ binh cũng có thể có siêu cường sức chiến đấu tỉnh châu lang kỵ trong c o đến gần ba phẩy không không không người là đã từng tắm đội qua hát ra máu ăn rồi thịt dao lực lượng xa so với võ giả tầm thường mạnh lượn quanh sau phong vân c ớ i trực tiếp liền bị bối ngôi quân cùng, châu lang làm cái nát. Phong Diệu vũ cùng phong thúc độ cũng chết trong lần chiến đấu này đến đây đã từng một tay thành lập phong vân cưới hơn nữa đem phong vân cưới dẫn thành r ơ i lớn thiết kỵ một trong phong gia tứ tướng tất cả đều chết trận mặc dù phong vân cưới không có toàn quân bị diệt nhưng không có phong diệ u vũ phong ba xuyên phong trọng nguyên cùng phong thúc độ bốn người xuất lĩnh phong vân cưới giống như là không có r ă n g lá hổ thác thương hoàng triều vẫn có thể là ngũ đại thiết kỵ nhưng phong vân cưới nhất định sẽ bị ngũ đại thiết kỵ xóa tên trở thành bình thường kỵ binh thác thương hoàng triều lần này tổn thất nặng nề trừ phong diệ vũ cùng phong thúc độ chết ở trên chiến trường tranh thiên kỵ cũng là tổn thất nặng、nghề. quý dương hà vốn có mười p không không không tranh thiên kỵ bây giờ số lượng này chưa đủ năm p không không không tranh thiên kỵ trong rất nhiều người cũng không phải là bị giết chết mà là bị thiêu sống v ề phần chết ở lần này trước núi bình nguyên cuộc chiến khinh kỵ binh cùng bộ binh đếm không hết trang này kéo dài hơn một ngày bình nguyên chiến trong thác thương hoàng triệu tổn thất đến gần một trăm không không không binh lực đây là phong vân cưới bởi vì thấy được phong diệu vũ cùng phong t h ú c độ bị giết rất nhanh liền chạy nguyên nhân hay bởi vì bọn họ là khinh kỵ binh đừng không được quang chạy trốn có thể mới sống sót không ít xuống không phải thác thương hoàng t r i ề u một trận chiến này tổn thất nhất định sẽ ở một trăm phẩy không không không trở lên nhưng bất kể là đến gần một trăm phẩy không không không hay là một trăm phẩy không không trở lên đây đều là thác thương hoàng t r i ề u một đoạn thời gian rất dài tới nay đại bại lần trước lớn như vậy b ạ i muốn truy tố đến gần ba năm trước đây thân đ ồ bách l ý cùng bảng h ổ ở gió mạnh miệng đại bại thế nhưng một thứ đại bại không hề dính l i ễ u nhiều như vậy phong vẫn cưới thân đ ồ bách l ý cùng bảng h ổ cũng không có tử vong nhưng lúc này đây bất đ ộ n g không chỉ là tổn thất đại lượng phong vẫn cưới còn đem phong diệu vũ cùng phong tốc độ cấp mất đi thậm chí có thể nói một trận chiến này lần nữa thay đổi thác thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ các h cục phong vân cưới từ đó muốn thối lui ra võ đài c ũ may là trước kia liền cho mình lưu lại đường chạy trốn quý viêm tung cùng quý sương hà hay là mang theo còn lại t à n binh chạy vi duệ để cho ba vị tiên phong dương tái hưng dư ơ nghiệp n g cùng cao sùng mang theo người tiếp tục đuổi không cần giết chết bọn họ chỉ cần xác nhận bọn họ nhập thành dương tái hưng bọn họ cũng có thể đuổi theo liền có thể vi duệ còn giao phó dương tái hưng bọn họ phải chú ý chút an toàn mục đích là vì phòng ngừa thác thương hoàng triều bên này có lưu phục binh mặc dù trước núi mười sáu thành bên này là không có cái gì phụ binh nhưng phía sau núi chín thành là có thể mai phục chu du nhạc phi cùng tạm u y ể n xuất l ĩ n h đại quân đi theo ba đường tiên phong phía sau thành hàng dọc hành quân mà vi duệ bản thân t r ư ớ c ở lại thiên la thành cùng đại cán bên này người giao tiếp trước núi mười sáu thành trước núi mười sáu thành đối với đại cán hay là rất trọng yếu kỳ thực rất sớm t r ư ớ c nên thuộc về đại cán vi duệ chỉ có thể nói thắc thương hoàng triều quân đội đang lãng phí trước núi mười sáu thành ưu thế nơi này cho dù là không thành lập mục trường cũng hoàn toàn có thể đem bên mình ngựa chiến ở chỗ này chăn thả tiết kiệm được thật là lớn một khoản cầu lương thường n g à y ngựa chiến đều là ăn thảo liêu hoặc là tinh thức ăn chăn nuôi nhưng đến chiến tranh giai đoạn ngựa cũng là cần ăn lương thực bởi vì thảo liêu quá mức chiếm địa phương từ phía sau các cỏ đặc biệt chuyển v ậ n đi qua cũng rất phiền thoái có trước núi bình nguyên là có thể giải quyết rất lớn một bộ phận ngựa chiến vấn đề thức ăn tiết kiệm đại cán lương thực như thế nào cùng đại cán người giao tiếp vi duệ cũng sớm đã rất quen thuộc hơn nữa bây giờ cũng tương đối bung l ỏ n g cùng phong lăng đạo phần lớn đốc cùng đô đốc đồng tri giao tiếp liền có thể còn lại sẽ từ mỗi một đạo phần lớn đốc cùng đô đốc đồng tri bố trí do ai tới tạm thời tiếp nhận thành trì trước núi mười sáu thành nói thế nào ở tháp thương hoàng triều trị hạ cũng có hai năm mặc kệ bọn họ có hay không quy trúc cảm đối với trước núi mười sáu thành là phải có một ít đề phòng l i ê n vi duệ tiếp nhận thành trì tình huống đến xem trước núi mười sáu thành tựa hồ không có quá lớn quy trúc cảm trên thực tế cũng xác thực như vậy bởi vì tháp thương hoàng triều ban đầu ở phong lăng đạo bắc ba châu lôi kéo hồi lâu cấp bắc ba châu chăm họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn hơn nữa ngay từ đầu tháp thương hoàng triều cũng không có bế quan tòa c ả n g còn để cho người đi tham gia đại cán thiên hạ diễn võ đại hội chính là bởi vì lần này để bọn họ càng không có quy trúc cảm phong lăng đạo cùng bị thác thương hoàng triều nắm giữ bắc ba châu nguyên bản đều là phong lăng vương triều địa b à n có thể nói bọn họ ngay từ đầu sinh hoạt đều là sấp xỉ nhiều nhất chính là kinh tế bên trên sẽ có chút sự khác biệt nhưng sau đó bọn họ đến dương trạch phong lăng đạo nhìn một cái phong lăng đạo không ngờ phát sinh biến hóa long trời lở đất đến dương trạch sau này lại để cho bọn họ không có cách nào tiếp nhận thêm cuộc sống bây giờ hạnh phúc có thể nói là so sánh đi ra không mắc quả mà sợ không đ ề u đại gia đã từng đều là phong lăng vương triều con dân dựa vào cái gì phong lăng đạo chăm họ trở thành đại cán con dân có thể hưởng thụ đại cả luật bảo vệ t hưởng thụ nhiều tiện lợi nhưng bị t h á c thương hoàng triều nắm giữ ở tại bắc ba châu bọn họ ngay cả xuất hành cũng bị hạn chế nhất là nghe nói đại cán phú thuế ở cho mướn chế hạ đất n g a i của mình cũng có thể được bảo đảm nguyên đại hoang vương triều lũ lụt là có tiếng đại cán hao phi rất nhiều nhân lực vật lực đem dòng sông cấp sơ thông giang bắc đạo đã không còn lũ lụt có thể nói kỳ tích bọn họ không cam l ò n g tự nhiên sẽ không thích t h á c thương hoàng triều lần này cùng đại cán giao chiến phong diệu vũ bọn họ còn cưỡng ép trinh thu bọn họ lương thực c ộ n thêm ví tinh bắc hai năm qua mấy cái chính sách để bọn họ càng ngày càng hy vọng mình có thể t r ở thành đại cán trăm họ cho nên vi duệ cùng phong lăng đạo phần lớn đốc triệu đình tiếp nhận trước núi mười sáu thành không có bị bất kỳ trở ngại nào Trương Tôn Trương Tôn tướng Thừa Trạch. thống nhất tướng tổng Tôn Thừa Trạch. nơi Súng, Phong,、Diễm、Quang Long Ngừng, Không quân 918, Hòa Súng,、Tôn、Phong,、Diễm、Quang Long Ngừng, Không quân、Đại、Cán bây giờ đã không còn sử dụng chiến báo, mà lại áp dụng phong lệnh, quân nhanh Bọn quân đến Giang phần lớn hắn giờ Hòa Hòa hỏa cho họ hối hồi cho sử Úc áp báo, bào báo cáo bào Đạo do báo Diễm Diễm Đại lại lại mà Lý Thừa Trạch thế, thanh, Lý bây đã Đốc đó, Đ Bắc nhạc phi vi duệ thiết kế quang những tướng lãnh này đối với thác thương hoàng triều lại có chỉ huy ưu thế dương tái hưng cao sủng vũ văn thành đô thường ngộ xuân bọn họ đối thác thương hoàng triều tướng quân lại có võ lực ưu thế đại cán phản hư cảnh trước mắt quá quá tiêu chuẩn quá tiêu chuẩn đến thác thương hoàng triều không có cách nào ứng đối nhất là t h ư ờ n g ngộ xuân hạ lô kỵ cùng trương phi dựa theo lệ thường lý thừa trạch lựa chọn triệu h o á n trên trăm vị hạng hai danh sĩ chuẩn bị bắc thượng đi đón tay nguyên thác thương hoàng triều thành trì hạng hai danh sĩ định nghĩa khá rộng, rộng chỉ cần là đã từng đảm nhiệm qua huyện lệnh trở lên ở trong dòng sông lịch sử lưu lại tên của mình liền có thể đã làm huyện lệnh vậy coi như nhiều lắm cho nên hạng hai danh sĩ trong người thật sự là rất nhiều cho dù là lý thừa trạch duy nhất một lần triệu hoán ra hơn trăm người danh sĩ trong người vẫn rất nhiều lý thừa trạch không có ý định tiếp t i ế n bọn họ để bọn họ trực tiếp đi tìm phòng h u y ề n linh lấy chiêu h i ể n khiến danh nghĩa đưa bọn họ an bài đi phương bắc duy nhất một lần để cho một trăm người đột nhiên tiến ngự thư phòng thật là có chút kỳ quái còn lại khí huyết lực lý thừa trạch tạm thời không có dùng tạm thời còn dùng không lên chờ sau đó nơi nào cần người lại sử dụng sau trực tiếp ủy phái đi đâu liền có thể cám vô là x à i cũng không cần phải đến tìm lý thừa trạch báo cáo dựa theo trước mắt chiến hướng mà nói các đạo căn bản là dùng không b i ệ n quân ít nhất tướng lãnh không cần bởi vì kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực kỷ tồn tại càng ngày càng nhiều trung tầng tướng lãnh lột x á c trong quân bây giờ chẳng qua là cao t ầ n g đại đa số lý thừa trạch người nhưng tuyệt đại đa số trung tầng đều là do đại cán bản thân bồi dưỡng được tới bọn họ là từ mấy năm trước từ đại cán đại học võ học viện tốt nghiệp hơn nữa gia nhập đến nay tích lũy quân công từng bước từng bước leo đến bây giờ cho dù là lý thừa trạch bây giờ không cần tri đại cắn đều có đủ nhân tài cơ chế bảo đảm t ầ n g trung và dưới võ tướng nhân tài không đứt gãy về phần có thể hay không r a giống như vệ thành hoặc khứ bệnh lý tính dạng này thiền tài tướng lánh liền nhìn m ệ n h vốn là sát xuất cực thấp nhưng có kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực k ỷ tồn tại cộng thêm đại cắn chịu chân chính bồi dưỡng bọn họ gia tăng một chút có khả năng giống như vi duệ đã thu người đệ tử tên vương quan khá có một loại tiểu vi duệ cảm giác quân tử như ngọc chỉ cần là có thiên phú hơn nữa nguyện ý học lý tĩnh tô định vương bọc họ đều là nguyện ý mang vương tố, tố nói với lý thừa trạch một tiếng sau liền chạy đi phương bắc mục đích đi là xây dự hơn nữa dọn sạch mới vừa lấy xuống thác thương hoàng triều lãnh thổ nạn phỉ mặc dù một đoạn thời gian rất dài không có đi thác thương hoàng triều nhưng là vương tố tố đối với thác thương hoàng triều nạn phỉ là rõ ràng thiện hùng tín cùng lục bình cũng đi theo g i a cát lượng cũng chạy đi phương bắc mục đích là đem thần cơ các làm ra hỏa súng truyền thụ cho phương bắc thợ thủ công vật này là mã quân cùng công tâu ban ở thích k ế quang truyền thụ hạ làm ra tới nhưng g i a cát lượng đã từ bọn họ nơi đó học xong có hỏa súng sau này liền có thể áp dụng thích kê quang trong trận pháp một bộ khác quân trận đây là một bộ pháo kỵ binh cùng hỏa súng phối hợp một hàng pháo ở tuyến đầu tiên pháo lửa ngập trời lính bắn súng cùng truyền thống lính cung ở pháo binh sau làm địch quân mong muốn vòng qua trung tuyến phòng ngự vị trí của bọn họ có thể từ mặt bên phá hủy địch quân t r i ế n tuyến để cho địch quân tổn thất nặng nề cuối cùng là suốt năm cây số kỵ binh phương trận làm một đạo phòng tuyến đại càn cùng thắp thương lần này chiến tranh sẽ là một trận đánh lâu dài hỏa súng mặc dù bây giờ không phát huy được tác dụng nhưng sau đó tuyệt đối có thể trở thành đại cán lại một vũ khí bí mật trừ đem hỏa súng truyền thụ cho đại cán p ư ơ n g bắt thợ thủ công ra cắt lượng cũng muốn đi p ư ơ n g bắt nhìn một chút có hay không mình có thể rút một、tay. nhất là kiếm bắc đạo quan vũ cùng trương phi bên kia kiếm bắc đạo phương diện liên tục chiến thắng vương tiễn nhạc nghị cùng quan vũ ba đầu chiến tuyến nhất tề l y tới hoàng trung thần t í doanh trên căn bản cũng trang bị t i ể u mới nhất cung trợ lực phượng hoàng cung phượng hoàng cung cũng ở đây ngay mặt chiến trường cùng công thành chiến trong phát huy ra tác dụng lớn trong đó hoàng trung bản thân biểu hiện càng là trói sáng hoàng trung ở phía xa một mũi tên trực tiếp bắn trúng thủ thành tướng lanh Mi tâm hơn nữa nổ một tiến này, này cũng trực tiếp nghiền nát quân coi giữ lòng tin tê vân đạo giống vậy liên tục chiến thắng bởi vì tê vân đạo xuất hiện thác thương hoàng triều khó có thể tưởng tượng không quân chính là bị tốn phong thu phục liền hỏa ưng cùng đại bàng vàng bảy liền hỏa ưng có thể chế tạo ngọn lửa mà đại bàng vàng hai cánh có thể chế tạo gió lớn dưới sự chỉ huy của tốn phong từ liền hỏa ưng cùng đại bàng vàng phối hợp cấp thác thương hoàng triều chạy lính đến rồi một trận máu và lửa chi ca ra tập ngay mặt tập kích liền hỏa ưng cùng đại bàng vàng cũng cấp thác thương hoàng triều mang đến khó có thể giải quyết khấu nhiễu cho dù là t h á t thương hoàng t r i ề u quân coi giữ tướng lãnh mong muốn bản thân đi đánh chết đại bàng v à n g cùng liệt hòa hưng che khuất bầu trời tốn phong cùng diễm quang long hưng trực tiếp bỏ đi quân coi giữ tướng lanh ý tưởng diễm quang long hưng nguyên là liệt hòa đầu chi m ư n g dẫn bây giờ đã đột phá đến nhập đạo cảnh tốn phong bản thể hắc quan đại bàng v à n g ở lý thừa trạch lần đầu tiên gặp hắn thời điểm này sải cánh đang ở sáu mươi m trở lên mà bây giờ tu vi có tiến bộ nhảy vọt tốn phong n à y sải cánh đến gần tám mươi m điều này đại biểu tốn phong tu vi đi tới nhập đạo cảnh bảy tầng trời dất đến gần tám tầng trời mức tốn phong bây giờ cũng trở thành tướng quân liền lấy tên của hắn lý thừa trạch cho hắn một tam phẩm tốn phong tướng quân tốn phong cùng diễm quang long đ ứ n g xuất hiện hơn nữa vệ thanh h o á c khứ bệnh dương tố cùng hàn cầm hổ đánh mạnh để cho tê vân đạo đại quân trở thành công l ư ợ c thác thương hoàng triều nhanh nhất một đạo lại không ai có thể ngăn cản nếu như là trung châu tam thánh hoàng triều bọn họ còn có một con ba thủ r ồ n g lao tổ có thể cùng tốn phong chống lại nhưng thác thương hoàng triều là không có nuôi dưỡng linh thú thác thương hoàng triều đã từng nếm thử nuôi qua kết quả đầu kia linh thú chạy còn tạo thành rất lớn phá hư cuối cùng là từ thác thương hoàng triệu bản thân phái người đem đầu kia linh thú giải quyết từ sau lúc đó thác thương hoàng triệu liền không có nếm thử m ư i qua cho nên tốn phong cùng diễm quang long hưng tồn tại liền hỏa hưng cùng đại b à n g vàng cung cấp thác thương hoàng triệu đại quân tạo thành rất lớn có nhiễu lạc đông đạo trở thành đại quân trọng yếu tiếp liệu một trong lạc đông đạo kể biển mười gia tộc lớn nhất bên trong có nhiều nhà là kinh doanh ngư nghiệp tại thời chiến giai đoạn tô định phương quyết định hướng bọn họ mua cá biển làm lương thảo một trong bởi vì tô định p ư ơ n g trước đối trợ giút của bọn họ lạc đông đạo mười gia tộc lớn nhất gia tộc sau khi thương nghị quyết định lấy giá vốn bán cho tô định như vậy bọn họ trên thực tế đều là thua thiệt bởi vì còn có khối băng cùng chuyển vận chi phí nhưng là từ lâu dài nhìn lên bọn họ không hề thua thiệt đại cán cương v ự c phát triển thị trường của bọn họ gặp nhau trở nên càng rộng lớn hơn tính thế nào bọn họ cũng không lỗ coi như thua thiệt cũng chỉ là nhất thời thua lỗ t r ư ơ n g 919, t h á c thương hoàng triều ứng đối trinh lương trương 919, t h á n t h c thương hoàng triều ứng đối trinh lương thiên tương thành t h á c thương hoàng triều chiến tuyến toàn diện tan tác chuyện đã sớm chuyển về thiên tương thành ủy tinh bắc đang nổi trận lôi đình dù sao đây không phải là một chỗ thảm bại mà là thắc thương hoàng triều toàn diện sụp đổ đây tuyệt đối không ở quý tinh bắt như đã đ o ó n trước cho dù là thác thương hoàng t r i ề u nam quân đã tụ họp hơn nữa tính toán chống đỡ nhưng lấy trước mắt giao chiến kết quả đến xem cho dù là thác thương hoàng t r i ề u nam quân toàn lực ứng phó thác thương nam quân tựa hồ cũng rất khó ngăn cản trước mắt thác thương hoàng triều có thể làm tựa hồ chỉ có từ thác thương hoàng triều trung ương sai phái cấm quân xôi nam thác thương hoàng triều trung ương cấm quân số lượng vô cùng khủng bố được xưng tám trăm không không không cấm quân dĩ nhiên thực tế số lượng không có nhiều như vậy thác thương hoàng triều trung ương c ấ quân xưng là thiên thương quân vòm trời quân cùng mở không quân tám quân trung ương cấm quân đa số bộ tốt chỉ có số ít kỵ m i n h nguyên bản còn có tranh t i ê n kỵ nhưng là tranh t i ê n kỵ trước liền bị phái đến phương bắc tham dự thác thương hoàng triều cùng phương bắc mười hai đại vương triều chiến tranh thác thương hoàng triều cấm quân số lượng có chút quá nhiều đại cán nguyên bản ở dương trạch cũng có một trăm năm mươi phẩy không không không tải hữu trung ương cấm quân nhưng thực ra những cấm quân kia cũng không phải là vì phòng ngự dùng mà là vì cấp nhập thế võ tướng chọn lựa bây giờ dương trạch cấm quân ngũ doanh trên căn bản cũng giải tán chỉ để lại hai mươi phẩy không không không người làm thường ngày tuần tra cùng duy trì trật tự dù sao lý thừa trạch không cần lo lắ ở quý tinh bắc nổi trận lôi đình sau nguyên bản phụ chính năm thần trong hai vị tướng quân l i ệ n tự xin mang theo trung ương cấm quân đi trước phương nam tiếp viện bọn họ ban đầu ở quý tinh bắc lên ngôi quá trình bên trong cấp quý tinh bắc quét sạch chướng lại nhưng quý tinh bắc không có đồng ý bởi vì quý tinh bắc sợ bọn họ mang theo cấm quân rất có thể trực tiếp liền đem bản thân làm xuống đài hai người này cùng xuống đài diêm phụ quan hệ rất tốt ở diêm phụ xuống đài sau mặc dù hai vị này tướng quân cũng không có cái ý này hai vị này tướng quân đối với quý tinh bắc trước đột nhiên đem diêm v ụ cấp làm x u ố n g này bất mãn thì bất mãn nhưng cùng trước mắt t h á c thương hoàng triệu gặp phải cục diện so sánh căn bản cũng không đáng giá nhắc tới hiển nhiên là trước mắt t h á c thương nam quân cùng đông quân toàn tuyến tan tác mới là khẩn cấp nhất chuyện bọn họ suy nghĩ suy nghĩ chẳng qua là vì t h á c thương hoàng triều bọn họ ban đầu thế nhưng là đã chết t h á c thương đế kiện tướng đắc lực bây giờ t h á c thương hoàng triều biên quân rất nhiều tướng lãnh có thể nói là bọn họ mang ra có phong phú xa trường kinh nghiệm đáng tiếc quý tinh bắc không tín nhiệm bọn họ nhưng nam quân cùng đồng quân s á t thực cần tiếp viện q u ý tinh bắc từ trung ương ngoài ra đ i ệ u mấy viên võ tướng xuất lĩnh trong cấm quân thiên thương cùng b ỏ m trời quân đi trước c h i viện trừ cái đó ra còn mời ra thác thương hoàng t r i ề u tám vị cung phụng xuôi nam đi c h i viện tiền tuyến chỉ bất quá quý tinh bắc còn làm một tao thao tác h ắ n phái bản thân ba cái tâm phúc làm đ ố c quân mấu chốt là cái này ba cái tâm phúc căn bản cũng không có đi lên chiến trường loại chuyện như vậy tại cái khác tướng quân trong mắt căn bản c h í n g l ê c h g l o i c h n h ư t g q u ự nhiên nói lên phản đối đáng tiếc bọn họ càng phản đối ý tinh bắc càng muốn phái người làm n ư c quân kể từ đem diêm phụ cấp làm xuống đài sau này quý tinh bắc quyền lực đi tới một chiếc giờ chưa từng có đỉnh núi mới cất nhắc lên tể phụ tô chết cũng là quý tinh bắc mười chỉ biết đứng ở quý tinh bắc bên này trừ sai phái trung ương cấm quân đi trước tri viện nam quân quý tinh bắc còn đối mặt một vấn đề trọng yếu có phải hay không kết thúc cùng phương bắc mười hai đại vương t r i ề u chiến sự đem hết toàn lực cùng đại c à n chiến đấu đối mặt chuyện này triều thần đề nghị phần lớn đều là phản đối bởi vì từ phương bắc điệu bình cần không ít thời gian lại đột nhiên t r i bình sẽ ảnh hưởng thác thương hoàng triều cùng nguyệt h u liên vân vương triều liên quân hai năm trước vì thế bỏ ra cố gắng cũng có thể nói là đổ ra sông ra biển quý tinh bắc cuối cùng vẫn nghe theo t r i ề u thần đề nghị bởi vì đối với chuyện này ý kiến của hắn là nhất trí phương bắc mười hai đại vương triều thủy t r u n g là mầm hoạn lại phương bắc mười hai đại vương triều đã lâm vào đổi thế lúc này rút quân chỉ có thể để bọn họ hồi khí lại sau có đại cán uy hiếp mong muốn bắt lại phương bắc mười hai đại vương triều thì càng khó khăn tại t r i ề u thần theo đề nghị quý tinh bắc bất đắc dĩ lại tức giận làm một quyết định thác thương hoàng t r i ề u nam quân cùng đồng quân điều chỉnh chiến lược treo trên cao miễn chiến bài tiến vào toàn diện phòng thủ tư thế cái quyết định này đối với đã từng nam b ự c bá chủ thác thương hoàng t r i ề u là tuyệt đối quất l ụ ứng đối đại cán hoàng t r i ề u quân đội tấn công thác thương hoàng t r i ề u không n g chỉ có thể lựa chọn phòng ngự mà không thể nên chiến cái này không chỉ có đối với sĩ diện quý tinh bắc là quất l ụ đối với thác thương hoàng t r i ề u võ tướng giống như vậy bọn họ nghĩ kỹ lại kỳ thực thác thương hoàng t r i ề u đây đã là lần thứ ba đối mặt đại cán kết cục thảm bại lần đầu tiên là sai phái 65.000 k h ỵ binh xuôi nam một lần kia thác thương hoàng triệu tìm cho mình cái lý do tranh thiên kỵ đi nhưng không có đánh nhau về phần thác thương cưới là thảm bại hoàn toàn là bởi vì lúc ấy l ĩ n h quân tướng quân tương h thiên lâm quá mức c hùng nào không ngờ làm ra vượt thành cô quân xâm nhập quyết định lần thứ hai là đối mặt lạc đông đạo kim ề trung đạo cùng kim ề đông đạo ba đạo liên quân lần này bọn họ tìm cho mình lý do là quý viêm t u n g kinh địch không nghĩ tới địch quân có phá giải tranh thiên k ỵ biện pháp đại cắn hoàng triều tự a hồ có chút không thể cản trở khi thực đã có không ít người ý thức được điểm này t h như đã chết thác thương đế còn có diêm phụ chẳng qua là lúc đó thác thương hoàng triều còn không có hoàn toàn hoàn toàn tinh mộ người nhiều hơn nắm chìm ở thác thương hoàng triều hay là nam đ ư c ba chù cái này mộc đẹp bọn họ xác thực đại đo lý thừa trạch vẫn ẩn n ú t lấy thực lực chính là vì cấp thác thương hoàng triều loại này h ảo giác trên thực tế ở hai năm trước đại cán liền đã có đầy đủ thực lực tới tấn công thác thương hoàng triều thật muốn đánh tuyệt đối không phải là không thể đánh chẳng qua là vì tiếp tục t í c h góp mình thực lực đồng thời tê dại thác thương hoàng triều từ kết quả nhìn lên lý thừa trạch đã thành công ngoài ra vì ứng đối lương thực thiếu hụt vấn đề quý tinh bắc cấp cho nam quân tướng dẫn làm ra cùng cái lựa chọn cưỡng ép trinh lương chỉ bất quá quý tinh bắc cưỡng ép trinh lương phạm vi so quý viêm tung cùng quý sương hà lựa chọn càng n h ê m động không chỉ nhằm vào thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ cái này h o phổ h t ô n bại á c lộ quý tinh bắc đối với đại cán quân đội hiểu không nhiều sự thật dù là ở nhạc phi cùng thích kê quan không vào đợi trước đại cán đối với quân đội quản lý cũng là rất nghiêm khắc ở bọn họ gia nhập sau chết rét không hủy đi nhà chết đói không cướp bóc đã trở thành đại cán quân đội luật sắt tràng này quân đội trinh hàng lương tự động đem cấp thác thương hoàng t r i ề u mang đến một trận náo động lớn chương chín trăm hai mươi thác thương võ đế quý vân khởi chương chín trăm hai mươi thác thương võ đế quý vân khởi thiên thương thành mặc dù thác thương hoàng cùng đại cán chiến sự đang đứng ở toàn tuyến tan tác giai đoạn nhưng thác thương hoàng t r i ề u quân báo không thể nào để cho trăm họ biết cho nên trước mắt thiên thương thành xem ra gió êm sóng lặng đúng vào lúc này một vị mang theo màu đen mũ trùm áo t r o à n g t r ù n đầu nam tử cao lớn tiến vào thiên thương thành người này chính là tới thiên thương thành tính toán cùng quý tinh bắc hiệp đ ả n hợp tác ứng vô cầu dĩ nhiên hắn bây giờ là dựa vào chiếm cứ a tu là giáo giáo chủ a tô là thân thể tới đây ưng vô cầu cũng không định cùng quý tinh bắc nói ngược lại không phải là hắn đối quý tinh bắc sâu bao nhiêu hiểu hoặc xem thường quý tinh bắc chẳng qua là ưng vô cầu rõ ràng mong muốn hiệp đàm hợp tác cuối cùng vẫn phải dựa vào thác thương võ đế tới làm quyết định mà không phải quý tinh bắc ưng vô cầu cũng không biết thác thương võ đế bây giờ ở nơi nào bế quan nhưng là muốn tìm được hắn rất dễ dàng cầm trong tay hồng tụ đao ưng vô cầu một mình tiến vào thác thương trong hoàng cung hơn nữa đ i ê n cùng t r i ể n lộ khí thế của tự thân mà cả tòa thiên thương thành theo ưng vô cầu điên cùng điều động thiên địa lực lượng từ từ trở nên mờ tối mây đen bên trong còn có tiếng sấm đại tác thác thương hoàng t r i ề u nam quân cùng đông quân tan tác đối với thiên thương thành trăm họ là một món rất xa xôi chuyện nhưng là thiên thương thành muốn mưa thì không phải là trời tối đen yêu trời mưa hiệu quả rất rõ ràng có thích khách nhanh hộ giá thác thương hoàng triều cấm q u â nhanh n c h ó n g tụ họ nhập đạo cảnh cung cụng liền đại bế quan ba bị phản hư cảnh c ũ n g xuất quan nhưng là không ai dám lên trước tất cả mọi người xem trong đình biện b ị này mang theo mũ t r ù g cao lớn nam tự t o đen lúc này ưng vô cầu đã thu hồi bản thân hồng tụ đao dù sao hắn đã đạt tới con mắt của mình ta phải gặp quý vân khởi quý vân khởi chính là thác thương võ đế tên nhưng là dám gọi thằng quý vân khởi danh tiếng người không có mấy đồng dạng đều là gọi hắn võ đế hoặc thác thương võ đế một kẻ cung phụ nổi giận nói lớn mật lại dám gọi thằng võ đế tên vì. có người muốn nhắc nhở hắn đừng muốn chết đáng tiếc đã chậm đây là một đôi chỉ riêng nhìn cũng đủ để làm người ta không r é t mà run ánh mắt tên này cung phụ tại chỗ liền đầu gối mềm nhũng vì dưới đất từ từ không có tri giác một giây không tới tinh thần của hắn liền bị ưng vô cầu tinh thần cấp n i ệ nát mặc dù đều là hỏi bá cảnh nhưng là nhập đạo cảnh cùng hợp đạo cảnh hoàn toàn không thể so sánh chỉ cần ưng vô cầu nghĩ hắn hoàn toàn có thể đem người ở chỗ này trừ ba vị phản hư cảnh trở ra lập tức độc chết phản hư cảnh đối hắn cũng không phải dễ dàng là có thể r ế t tồn tại nhất là hắn bây giờ nắm giữ nửa vô ngần thánh hỏa nhưng ưng vô cầu là tới cùng võ đế quý vân khởi nói chuyện hợp tác mà không phải tới gây sự r ế t như vậy cái cho phụng đơn thuần chỉ là bởi vì hắn quá mức không có ánh mắt bắt hắn tới r ế t gà dọa khỉ từ mới vừa rồi liền có người nhìn ra vị này nam tử áo đen là atola chính là muốn ngăn cản tên kia cung phụng nam tử đáng t i ế t tay vẫn là không có nhanh mi đi theo ta một đạo kim sắc lưu quang tự hoàng cung chỗ sâu từ phía trên lên cũng hướng về phương xa bay đi mặc dù đã đi xa nhưng hắn thanh â m vẫn vậy rõ ràng thanh â m này đối với rất nhiều người mà nói quen thuộc vừa xa lạ thắc thương hoàng triều người thứ nhất võ đế quý vân khởi ương vô cầu thân thể cũng hóa thành xương mù đen nhanh chóng biến mất ở trong hoàng cung phản phất t ử tương l ạ i qua chỉ có té xuống đất nam tử cung phụng thi thể để cho tại chỗ rõ ràng a tô la thật đã tới trốn chui xa hai trăm dặm sau quý vân khởi ở một chỗ trong sơn cốc ngồi xuống chờ đợi ương vô cầu đến quý vân khởi là một người trung niên nam tử bộ dáng hai tóc mai có chút hoa dâm nhưng nếu là từ trên da nhìn không tính rất tốt quý vân khởi cũng không tính cao lớn nhưng hắn xem ra không giận tự uy rất khó không chú ý hắn khí thế trên người ung dung tự tin không giận tự uy đây là phù hợp nhất quý vân khởi khí chất từ hối tiếng tăm lừng lấy ma r à o r i á o chủ a t o la đợi lát nữa ngươi nói tới chỗ này quý vân khởi ánh mắt đột nhiên meo lại thanh âm trầm thấp rất nhiều trong giọng nói mang theo kinh ngạc quý vân khởi cũng không phải là kinh ngạc a tô la tu vì có bước tiến dài từ a tô là ở trí tôn trên bảng xếp hạng liền đã có thể đã nhìn ra hơn nữa quý vân khởi nghe nói a tô là đã được đến vô ngần thánh h ỏ a tin tức quý vân khởi kinh ngạc chính là trước mắt a tô là linh hồn trạng thái là bị tổn thương cái này ở một hợp đạo cảnh trên thân là rất kỳ quái vô ngần thánh h ỏ a t r o n g còn sót lại ưng vô cầu ý thức cùng hắn tranh đoạt vô ngần thánh h ỏ a quyền không chế quả thật làm cho ta bị trút thương đây là ưng vô cầu đã sớm tìm cho mình tốt một cớ linh hồn của hắn bị tổn thương những người khác không nhìn ra nhưng là đều là hợp đạo cảnh có giả chỉ cần tỉ mỉ quan sát bình thường đều có thể nhìn ra được ưng vô cầu trước mắt linh hồn là bị tổn thương trạng thái nhưng chủ yếu là nửa vô ngần thánh h ỏ a thiếu sót khi một phần nhỏ linh hồn bị mất diệt hơn nữa bởi vì ưng vô cầu là chiếm cứ a tô l a thân thể linh hồn trước mắt cùng thân thể không có cách nào trăm phần trăm k h ế hợp dù sao a tô l a chiếm cứ cổ thân thể này chừng mấy trăm năm hãy từ nhỏ đến bây giờ hơn ba trăm năm thói quen là rất khó sửa đổi phát lực phương thức chiến đấu phương pháp chân khí điều động chờ cùng ưng vô cầu đều là hoàn toàn khác biệt thời gian là biện pháp giải quyết tốt nhất ưng vô cầu chỉ có thể đi thói quen cổ thân thể này hơn nữa đi mất đi trong tâm hại a tô là ý thức chân chính a t o la vẫn không có buông tha cho đoạt lại thân thể mình quyền khống chế cái này đúng là một lâu dài quá trình thời gian này có thể cần mười năm hai mươi năm thậm chí còn lâu hơn tình huống như vậy là ưng vô cầu đã sớm dự liệu được chẳng qua là hắn không có dự liệu được tình cảnh trước mắt cũng không có hắn tưởng tượng trong tốt nguyên bản ưng vô cầu hoàn toàn có thể bế quan hai mươi năm đặc biệt cùng a t o la tranh đoạt cổ thân thể này nhưng bây giờ ưng vô cầu có loại dự cảm mãnh liệt hắn tuyệt đối không thể bế quan hai mươi năm một khi bế quan hai mươi năm thế giới đem phát sinh biến hóa long trời lở đất cũng không tiếp tục là hắn có thể khống chế cùng thay đổi ương vô cầu mong muốn sống lại g i a n huyện nguyện vọng đ o á n c h ừ n g cũng không có cách nào đạt thành ở linh hồn không có một trăm c ô i phục cùng thế hợp ato là thân thể dưới tình huống mặc dù trước mắt ương vô cầu tu vi là hợp đạo cảnh b ả y tầm trời nhưng hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy sức chiến đấu ít nhất quý vân khởi sẽ không hư ương vô cầu ương vô cầu cũng không tính cùng quý vân khởi lên xung đột đã sớm làm xong giải thích chuẩn bị quả nhiên sự chú ý đều ở đây ato là trên người quý vân khởi cũng rất sáng rõ nhận ra được gì thường quý vân khởi ngược lại không có quá mức hoài nghi tin tưởng ương vô cầu giải thích nói một chút đi tới tìm ta chuyện gì ưng vô cầu lời ít ý, ý nhiều hợp tác quý vân khởi lắc đầu một cái trước ngươi cùng t h á c thương hoàng triều hợp tác chuyện ta xác thực biết thế nhưng đã là quá khứ nếu như nói ưng vô cầu không có nhấc lên thánh hỏa sơn chính ma đại chiến kia âm thầm hợp tác với ưng vô cầu cũng là không phải không được nhưng là tình huống bây giờ cũng không thể giống nhau mà nói chương chín trăm hai mươi mốt quý vân khởi cùng ưng vô cầu hợp tác chương chín trăm hai mươi mốt quý vân khởi cùng ưng vô cầu hợp tác trước một đ ờ i thác xương đế hợp tác với a tu l a giáo tự nhiên không thể nào không có hỏi thăm võ đế quý vân khởi ý kiến quý vân khởi yêu cầu là chuyện này không thể bại lộ bởi vì sẽ tổn hại thác thương hoàng triều danh tiếng cho nên quý tinh bắc tốc độ ánh sáng cắt a tu la giáo chuyện này võ đế quý vân khởi là chống đỡ trước cùng a tu la giáo âm thầm hợp tác cũng không có cái gì nhưng kể từ một vòng mới thánh hỏa sơn chấn ma đại chiến kết thúc sau này a tu la giáo liền trở thành người người kêu đánh đối tượng cũng không phải là a tu la giáo lại trong lúc này làm chuyện gì xấu là mọi người kinh ngạc phát hiện a t u la mạnh hơn bọn họ có thể khoan dung một a tu la giáo tồn tại cũng có thể khoan dung một a tô la tồn tại thậm chí vì kiểm chế đại quan minh tự cũng có thể phong túng a tu la giáo tồn tại nhưng bọn họ không thể chịu được một mới thánh hỏa dạy trước a tô la tại trên thánh hỏa sơn lấy một đi ba bây giờ lại lấy được vô ngần thánh hỏa không thể nghi ngờ để cho hắn có trở thành kế tiếp ưng vô cầu tư cách chuyện này là phật môn đạo môn còn có ngũ đại hoàng triều cũng không thể chịu được chuyện nếu là bây giờ ưng vô cầu giống như một n g h n năm trăm năm trước như vậy lại hoành ép đương thời vậy đạo môn phật môn cùng ngũ đại hoàng triều cùng đại cán hợp tác lại là tất nhiên hai năm qua chính đạo một mực tại theo đ u ổ i a tô la tồn tại cố gắng đem hắn mau sớm đánh chết cho nên bây giờ quý vân khởi ở chỗ này thấy ưng vô cầu trên thực tế đều là chính đạo không thể tiếp nhận chuyện cho nên ưng vô cầu ở trong hoàng cung thời điểm cũng không có tự bạo thân phận nói mình là atola hắn chẳng qua là triển lộ khí thế của mình có phải hay không atola hoàn toàn là thác thương hoàng triều ngôn luận của một nhà cho dù là sau đó có người truy cứu trách nhiệm chỉ cần thác thương võ đế quý vân khởi đứng ra nói người nọ không phải atola cũng đã đủ rồi bởi vì sẽ không có người vì một món nghe ra có điểm giống là bộ phong chóc ảnh chuyện đặc biệt đi đắc tội võ đế võ đế quý vân khởi cũng không phải là một người dễ trêu chọc có thủ tất báo là hắn đại danh tử quý vân khởi cùng g i ả long thụ tôn giả giữa không thù không đ o á n nhưng quý vân khởi một mực cố gắng đánh bại g i ả long thụ tôn giả trong đó có nguyên nhân vì t h ắ t thương hoàng triều phương bắc quyết trường cũng có bởi vì hắn từng bại vào g i ả long thụ tôn giả tư toán quý vân khởi sẽ tự tuyệt quá mức bình thường tương vô cầu đã sớm làm xong chuẩn bị tư tưởng cũng chuẩn bị xong thuyết phục hắn giải thích hợp tác dĩ nhiên sẽ có điều kiện quý vân khởi bớt c ầ m nói nói một chút t h ứ việc trước mắt quý vân khởi không quá muốn cùng ưng vô cầu hợp tác nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghe một chút ưng vô cầu điều kiện quý vân khởi lập tức liền bị đánh động bởi vì ưng vô cầu nói lên một hắn rất khó cự tuyệt điều kiện ưng vô cầu xem quý vân khởi ánh mắt trầm d ã i nói ta giúp thác thương hoàng triều giải quyết nguyệt hưu liên vân vương triều cao tầng chính các ngươi thôn tính bọn họ về phần già long thụ bên kia chính ngươi ngăn cản hắn cái này còn chưa phải là toàn bộ ta nguyện ý giúp ngươi giết chết già long thụ nhưng ta có một giống vậy có một cái điều kiện đây thật là quý vân khởi khó có thể kháng cự cám dỗ cho dù là hắn còn không biết ưng vô cầu điều kiện là cái gì nguyệt u vương triều cùng liên vân vương triều vẫn là thác hơn nữa ỉ vào lệnh trời cùng thắt thương hoàng triều chống lại bọn họ mạnh nhất võ giả đều là phản h ư cảnh trên thực tế võ đế hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ nhưng là võ đế nghĩ ra tay với bọn họ vậy sẽ gặp phải một n g ă n trở chính là pháp hoa tự giả long thụ tôn giả pháp hoa tự chỗ phương bắc ở vào nguyệt hưu vương triều cùng liên vân vương triều chỗ giáp giới trước cùng nguyệt hưu liên vân vương triều coi như là quan hệ hợp tác nguyệt hưu cùng liên vân vương triều cần cấp pháp hoa tự cung cấp tài nguyên cái này tài nguyên cũng không nhiều có thể xưng là hương k ó i mà già long thụ tôn giả sẽ g ú t bọn họ chống đỡ võ đế chính là bởi vì g i ả long thụ tôn giả tồn tại mới để cho nguyệt k hưu vương triều cùng liên vân vương triều ở có thủ tất báo võ đế trước mặt sống tạm lâu như vậy thảm nhất chính là võ đế đánh không lại giả long thụ tôn giả bởi vì giả long thụ tôn giả lực phòng ngự quá mạnh mẽ sau đó bởi vì đại cắn đột nhiên trỗi dậy thác thương hoàng triều cùng nguyệt k hưu liên vân vương triều tạo thành liên minh quan hệ ngược lại đem pháp hoa tự cấp bước bỏ cũng là bởi vì bọn họ đột nhiên liên minh mới để cho giả long thụ tôn giả đột nhiên đi về phía nam đi dương trạch tỉm lý thừa trạch hội đàm mặc dù cùng nguyệt hưu liên vân hai đại vương triều là quan hộ tắc nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại võ đế mong muốn thôn tính gia tâm của bọn họ về điểm này trước một đời thắt thương đế còn có bây giờ quý tinh bắc đều là giống nhau cùng nguyễn ê u liên v â n vương triều liên minh nhìn như vững chắc kỳ thực tất cả đều là mặt ngoài quan hệ hai bên ma sát mới là thái độ bình thường cái gọi là hợp tác chẳng qua là đối mặt đại cán t r ố i dậy có chút bất đắc dĩ mặc dù ưng vô cầu nói lên điều kiện để cho quý vân khởi rất đậu tâm nhưng là hắn cũng không phải sẽ tùy tiện đáp ứng người điều kiện gì nếu để cho ta giúp ngươi đối phó cái khác hoàng triều đạo môn hoặc là phật môn liền không b ằ n nữa chứ không nói quý vân khởi liên thủ với a tô la có thể hay không cùng những người này chống lại quý vân khởi cũng không có ý định vung tha cho hiện nay thác thương hoàng triều địa vị thác thương hoàng triều vẫn là nam bực bá chủ hắn cũng bị người tôn xưng là võ đế vẫn là chính đạo hình tượng vô duyên vô cớ để cho võ đế biến thành cùng a tu la giáo người người t ê u đánh ma giáo hắn cũng không nguyện ý ưng vô cầu lắc đầu một cái ta không cần n g ư ơ i đoạn tuyệt với hắn ta nhắc lên thánh hỏa sơn thánh ma đại chiến chẳng qua là vì tái tạo vô ngần thánh hỏa cũng không muốn trở thành kế tiếp ưng vô cầu đây là a tô la ý tưởng cũng là bây giờ ưng vô cầu ý tưởng sống lại một đời ưng vô cầu bây giờ trọng yếu nhất mục đích đúng là sống lại gian biện mà không phải cho mình báo thù vậy ngươi cần làm gì ở thác thương hoàng triều cương vực bên trong giúp ta tìm ảm diễm nghiệp hỏa nếu như n g u y ệ t khưu cùng liên v â n vương triều nhập thác thương tay vậy cũng giống vậy nghe được cảm diễm nghiệp hỏa quý vân khởi rơi vào trầm tư quý vân khởi đang suy tư có phải hay không đáp ứng ưng vô cầu điều kiện cẩn thận cân nhắc sau quý vân khởi quyết định đáp ứng ta nghĩ ngươi tên rõ ràng loại vật này không phải dễ tìm như thế cần có nhất định thiên thời địa lợi còn cần nhất định vật khí ưng vô cầu đốt cảm nói dĩ nhiên ưng vô cầu đã biết quý v quý vân khởi xác thực cũng tính toán đáp ứng ngược lại cho dù tìm được cảm diễm nghiệp hỏa hắn cũng không nhất định thật cấp cho ương vô cầu quý vân khởi hoàn toàn có thể tự mình mất riêng ngược lại ương vô cầu lại không thể tùy thời đều ở đây để chứng minh thành ý của ta ta t r ư ớ c tiên có thể giúp ngươi giải quyết nguyệt khưu cùng liên vân vôn triều nhưng già long thụ tính mạng cần ngươi trước đem cảm diễm nghiệp hỏa cấp ta sau mới có thể giúp ngươi giết ương vô cầu cũng sẽ không ngây ngốc nên cái gì trước hết cấp quý vân khởi làm chủ yếu là hắn bây giờ cũng giết bất tử g i long thụ bây giờ tùy tiện cùng quý vân khởi cùng đi giết g i long thụ tỷ lệ thành công rất thấp cũng sẽ bại lộ trước mắt hắn trần thực sức chiến đấu quý vân khởi cũng rõ ràng a tô l a bất quá là cái cấp hắn làm việc miễn phí người có thể trước giải quyết nguyệt ưu liên vân vương triều đã không tệ quý vân khởi bớt cằm nói đồng ý chương chín trăm hai mươi hai c ư ớ p đường chương chín trăm hai mươi hai c ư ớ p đường ưng vô cầu cùng quý vân khởi hợp tác cũng không có ký cái gì mặt giấy hiệp ước hoàn toàn dựa vào hai người chót miệng cam kết hai bên ước định lần đầu tiên hành động thời gian cũng chính là ưng vô cầu đem nguyệt u l ê n vân vương triều phản hư cảnh kể cả cái khác hỏi bà cảnh dứt đi t h á c thương hoàng triều chỉ cần nhân cơ hội đem đại loạn liên vân cùng nguyệt khưu vương triều cấp thôn tính là được rồi trợ giúp t h á c thương hoàng triều thôn tính nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều đối với ương vô cầu mà nói là có lợi dù sao phương bắc địa giới cũng là có thể có ảm diễm n g h i ệ p hòa tồn tại chỉ có nơi đó trở thành t h á c thương hoàng triều địa giới a tu la giáo mới có thể không chút kiềm kỵ siêu tầm chứ để cho t h á c thương hoàng triều người bắt đầu dập trời ngập đất siêu tầm ảm diễm n g h i ệ p hòa ương v cầu cũng yêu cầu hắn để cho a tu la giáo người tham gia đi vào siêu tầm liên quan tới một điểm này quý vân khởi đáp ứng nhưng là hắn không bảo đảm chính đạo người đối với ngược lại a tu là giáo người có chết hay không cùng ưng vô cầu không có quan hệ hắn chỉ cần có thể tìm được cảm diễm đêm lửa là được cho nên hắn cũng không có cự tuyệt nói rõ ràng cụ thể điều kiện còn có lần đầu tiên hành động thời gian sau hai bên hợp tác chính thức đã thành ưng vô cầu sẽ nhanh hết sức đem nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều phản hư cảnh còn có hỏi ba cảnh tán sát hết sạch bây giờ cùng hai đại vương triều hay là liên minh thác thương hoàng triều quân đội chỉ cần lập tức binh tướng phong trở giáo bắt lại liên vân vương triều cùng nguyệt khưu vương triều là được rồi bắt lại già long thụ tôn giả kỳ thực cũng là phù hợp ưng vô cầu lợi、ích. a tô la cùng già long thụ tôn giả sắp thực có cửu oán dù sao a tu la giáo là từ pháp hoa tự bỏ trốn đi ra nhưng ưng bua cầu cùng già long thụ tôn giả không có thủ gì nhiều nhất coi như là già long thụ tôn giả đi trước tham dự thánh hỏa sơn chính ma đại chiến liên thủ hư từ trở ngại bản thân cướp lấy vô ngần thánh hỏa nhưng già long thụ tôn giả không đi vô ngần thánh hỏa vừa không có biện pháp nhanh như vậy tái tạo hoàn thành cùng quý vân khởi cùng nhau giết chết già long thụ chẳng qua là vì để cho a tu la giáo ở nam vực hành động càng thêm phương tiện liền có thể ưng bua cầu không có cùng võ đế quý vân khởi nói một chút một bước hành động dù sao bước đầu t i ê n cũng không có thành công đâu trước đêm nguyệt ưu liên văn vương triều giải quyết tìm được cảm diễm nghiệp hỏa trờ thiên địa ngọn lửa liên thủ đem giả long thụ tôn giả đánh chết nhân tiện đem p h á p hoa tự tiêu diệt dĩ nhiên đàm phán vỡ tan có người là có thể bọn họ không thể nào nhảy qua trước mặt trình tự trực tiếp giết tới đại cán bởi vì có giả long thụ tôn giả tồn tại giả long thụ tôn giả một mực chú ý võ đế quý vân khởi hành động giả long thụ tôn giả luôn là có thể ngăn ở trước mặt của hắn cho nên bọn họ nhất định phải cân nhắc giả long thụ tôn giả tùy thời tiếp viện một khi hắn chạy tới tiếp viện đại cán liền xảy ra vấn đề rất có thể bại lộ trước mắt ưng vô cầu không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực vấn đề mặc dù ưng vô cầu chưa từng thấy qua vị kia đã từng cũng là ma giáo trích tinh tông tông chủ hoàng phủ hoàng trần nhưng là nàng có thể trở thành trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh cũng có thể chứng minh nàng có chút trình độ ưng vô cầu là có rất nhiều kinh nghiệm loại này trẻ tuổi nhất c ù n g cấp bậc võ giả tốt nhất trơ trêu chọc bởi vì bọn họ sức chiến đấu bình thường không tầm thường cho dù là bây giờ không bằng ngươi bọn họ cũng sẽ lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng lớn lên cho nên một nghìn năm trăm năm trước tần k ư chi trỗi dậy thời điểm ưng vô cầu để cho người giết chết tần k ư chi cũng có như vậy nguyên、nhân. t ưng ơ bô cầu nói chuyện hợp tác công việc hoàn thành hắn liền tạm thời rời đi nam vực hắn được mang theo người trở lại nam vực tây vực hắn đã phái không ít người tìm ảm diễm nghiệm hỏa tin tức trước mắt hơn một năm t ưng ơ bô cầu suy đoán tây vực đoán chừng là không có chủ yếu là tây vực có rất nhiều địa giới đều ở đây đại quang minh tự k h ô n g chế h ạ n a tu la giáo giáo chúng không dám dòng chống khứa u chiêm địa t ị n h động tác kế tiếp đại đa số từ quý vân khởi đi chấp hành chính là bao gồm cùng bây giờ hoàng đế quý tinh bắc nói rõ mặc dù quý tinh bắc phải không muốn cùng a tu la giáo hợp tác dù là xem ra có thể nhanh chóng thôn tính nguyện u liên vân vân triều Nhưng nhà mình võ đế cũng lên tiếng. hắn có thể như thế nào võ đế cũng không thích đúng tay triều chính nhưng khi hắn tham dự t h á p thương hoàng triều triều chính chính là võ đế độc đoán kỳ thực loại cảm giác này rất phất đất phần lớn vương triều hoàng đế đều có loại cảm giác này nhất là gặp phải cái loại đó còn có ham muốn quyền lực đây cũng là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được làm hoàng đế sau này sẽ bị nhiều sự vụ dính dấp đồng d ạ n g đều sẽ không để cho thiên phú tu luyện người tốt nhất làm hoàng đế nhưng khi tu hành thiên phú tốt người đến hỏi bá cảnh bọn họ liền có chút khó có thể bị trói buộc quyết định của bọn họ liền có có thể ảnh hưởng một vương triều thậm chí còn hoàng triều quyết định diêm phụ, vô vô phụ, phụ tới chỗ nào đều có người đặc biệt đưa diêm phụ đ ọ n đường vừa là biểu cảm tạng cũng là vì bảo vệ diêm phụ bọn họ sợ hãi diêm phụ, phụ quá nhiều người cho nên diêm phụ trước một mực không có bị ám sát dọc theo đường đi phi thường bình tĩnh nhưng phần này bình tĩnh chỉ duy trì đến minh châu đồng sơn dây núi nơi này đối với diêm phụ mà nói là trở lại chỗ cũ Chứ đây là đường về nhà, đây đường là về dựa i tới nơi Diêm tiếc trời không tọa lòng người. ê nên m Phụ sạch khấu. Phụ cho hắn thể bình nhà, đã đáng từng xuất tọa quân này dọn vốn an không lòng là d cử có về theo quý tinh bắc yêu cầu long hưng nghiệp ra tay nếu như là long hưng nghiệp bản thân cùng diêm phụ có c ự u hoán thấy được hộ tống diêm phụ trận thế này khẳng định liền không đặc t h ủ nhưng long hưng nghiệp không có lựa chọn khác quý tinh bắc cấp long hưng nghiệp mệnh lệnh bắt buộc phải không chú ý hết thẻ giết chết diêm phụ long hưng nghiệp rất sớm liền đi tới đồng sơn dây núi đặc biệt đi liên lạc phụ cận tặc phỉ ổ điểm hơn nữa hoa số tiền lớn đưa bọn họ mời tới thật đúng là cấp long hưng nghiệp tìm được đã từng đồng sơn ba mươi sáu cự khấu tàn đảng vừa nghe nói long hưng nghiệp mục tiêu là giết chết diêm phụ bọn họ trong nháy mắt đến rồi hăng hái hộ tống diêm phụ đoàn xe ở đồng sơn d ã y núi đường nhỏ khó khăn đi về phía trước lúc này bọn họ đột nhiên cảnh giác diêm phụ một kẻ đệ tử trẻ tuổi nhắc nhở lão sư phía trước có giặc ư ớ c ngài cẩn thận mới vừa khúc quanh rẽ ngang tới lúc này long hưng nghiệp đang mang theo hắn tạm thời chiêu mộ tạp phỉ vai vệ đỗ lại ở giữa đường có ít người vẫn tương đối hiểu hiện nay trên đường quy củ cũng nhìn thấy trong đó người quân cũ hao tải tiêu hai liền xong chuyện cũng chính là người cầm đầu mang theo mặt nạ hắn chưa từng thấy qua hắn hộ tống diêm phụ là đừng có tư tâm hắn cảm thấy diêm phụ tương lai khẳng định sẽ còn bị bắt đầu sử dụng đến lúc đó leo lên diêm phụ căn này cao chi hắn cũng có thể một bước lên mây đừng h o a n g hốt để cho ta tới giải quyết vị này họ là nam tử trẻ tuổi vỗ ngực hơn nữa hắn không để ý người khác ngăn trở vừa trà tay một bên cởi ha hạ đ ụ n g lên đi lấy ra một thỏi bạc c ư ờ i theo đạo c h ư vị hảo hán chúng ta đây không phải là thương đội không có gì có thể cướp chút tiền này tạm thời cho là phí qua đường cấp chư vị hảo hán uống rượu Chương thật giả dư phủ t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba thật giả dư phủ đồng sơn d ã y núi đ ư ờ n g nhỏ la thăng cho là mình xử lý rất tốt nào đâu biết hắn phạm vào t r ú n g nộ hộ tống diêm phụ một đám đệ tử lúc này có người đứng ra giận dữ mắng mỏ hắn la sinh ngươi đây là trợ chủ vi ngược không sai ngươi chẳng lẽ không biết mười tám năm trước chính là lao sư chủ trương gắng sức thực hiện tiêu diệt đồng sơn ba mươi sáu cự khấu long hưng nghiệp không có đi đón cái này phải bạc cũng không có đi quản phía sau quần t ỉ n h công vẫn một kiếm giải quyết la sinh mang theo mặt nạ long hưng nghiệp tiến lên một bước hôm nay chúng ta tới đây chính là vì báo mười tám năm、thủ. nghe được cái này mười tám năm trước thủ mới vừa rồi không có bị vén lên cửa xe ngựa màn bị v é n lên diêm phụ xuống xe ngựa thấy được cầm đầu long h ư n g nghiệp là hắn biết chuyện không đúng đám này đệ tử trẻ tuổi không là đối thủ của hắn diêm phụ đoạn thời gian trước bởi vì từ chức vô sự một thân nhẹ ngược lại một cái đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng hắn nhìn ra được trước mặt cái này mang theo mặt nạ nam tử xem ra sâu không lường được, được mặc dù cảm giác nam tử trước mặt không hề giống là mười tám năm trước dư phụ nhưng cũng không loại bỏ cái này mười tám năm giữa có tàn đảng đột phá đến nhập đạo cảnh kế sách lúc này chỉ có thể từ diêm p h bản thân kéo ta có thể chết nhưng phu nhân của ta còn có nhiều như vậy hộ tống đệ tử của ta là vô tội còn hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ long hưng nghiệp sau lưng rất nhanh có người dơ lên đại đao tức giận nói vậy chúng ta mười tám năm trước minh đệ bị giết chết sổ sách tính thế nào bình thường lúc này là nhất định phải xuống nước nhưng diêm phụ không muốn diêm phụ ưỡn thẳng sống lưng cất cao giọng nói cho tới bây giờ ta vẫn vậy không hối hận mười tám năm trước chủ trương gắng sức thực hiện tiêu diệt ba mươi sáu cự khấu long hưng nghiệp vỗ tay cười nói được được, được. long hưng nghiệp điên cuồng vỗ tay hắn là thật một người Cục diện trực tiếp bị ba mươi sáu cự khấu tàn đảng mang thành ba mươi sáu cự khấu báo t h ủ diêm phụ long hưng nghiệp làm sao có thể mất hứng bây giờ chỉ cần đem diêm phụ giết chết những người khác bỏ qua cho liền có thể long hưng nghiệp thậm chí không cần giết người diệt khẩu cứ như vậy ba mươi sáu cự khấu tàn đảng báo t h ủ diêm phụ chuyện liền có thể làm thực các minh đệ giết chết diêm phụ vì mười tám năm trước các minh đệ báo t h ủ vì bang chủ báo t h ủ nghe được long hưng nghiệp vậy diêm phụ các đệ tử dối rít cầm vũ khí lên chuẩn bị nên chiến diêm phụ trầm giọng nói các ngươi không phải là đối thủ của hắn rời đi trước phiền t á i đem phu nhân của ta cùng nhau mang đi lần này rời đi thiên thương thành diêm Phụ chỉ đem vợ t gia c ư xác thực rất có tiền nhưng là bọn họ không thể nào ngăn trở thác thương hoàng triều vào sắt đem con của mình cùng tôn tử tôn nữ ở lại thiên thương thành cũng là diêm phụ một loại thỏa hiệp xuống nước ít nhất đại gia cũng sẽ không chết chẳng qua là diêm phụ không nghĩ tới quý tinh bắc bên kia không có xảy ra việc gì không ngờ nô ra cái ba mươi sáu cự khấu tàn đảng đợt sóng này thuộc về là trời muốn diện hắn diêm phụ long hưng nghiệp không có để cho người trước tiên ra tay mà là để cho diêm phụ môn sinh mang theo diêm p h ụ nhân chạy t r ố n trước lần này nhất định phải để lại người sống đang lúc diêm phụ mong muốn gió vi vu hề nước sông dịch lạnh tráng sĩ đi một lần này không trở lại thời điểm một gã khác nam tử xuất hiện một kẻ mang theo nửa mặt mũi cô nam tử áo trắng nhẹ nhàng rơi vào diêm phụ trước mặt ngay đối diện long h ư n g nghiệp bọn họ cái h ông của hắn có một thanh kiếm vỏ rất nhỏ kiếm lúc trong bóng t ố i phương s ắ t không có lên tiếng hắn m u ố n là tính toán ở hai bên ra tay thời điểm lại xuất hiện không nghĩ tới lại còn xuất hiện một người khác từ nam tử áo trắng phương hướng phương s ắ t suy đoán người này hắn không phải là đi giết diêm phụ ngược lại giống như là cứu hắn diêm phụ hơi hí mắt ra d ư phủ long h ư n g nghiệp thân hình cùng dư phụ t u y ệ t không giống như chiều cao cũng không đủ không có cách nào giảm b o hắn ngược lại thì nam tử áo trắng vừa xuất hiện diêm phụ liền đem hắn nhận ra được dư phủ cùng mười tám năm trước không có biến h ó a quá lớn cho dù là ở trong rừng sâu núi thẳm tóc cũng chảy cẩn thận tỉ mỉ dư phủ nghiêng đầu cười nói không nghĩ tới diêm tể phụ còn nhận được ta thật là dư m ộ vinh hạnh diêm phụ trầm giọng nói ngươi đây là ý gì diêm phụ không hề hận dư phủ nếu muốn báo thù đúng như hắn không hối hận mười tám năm trước làm ra cái quyết định này vậy nguyên bản hắn cho là dư phủ còn tính là điều hào h á n bây giờ lại còn tính toán tự biên tự diễn dư phủ không có để ý diêm phụ giọng điệu、đúng、gì cái vấn đề này chính là ta muốn hỏi vị kia giống b ệ n mang theo mặt nạ nam tử vừa nghe dư phủ nói như vậy diêm phụ rất nhanh có thể hiểu được hai bên tựa hồ không phải một nhóm nhưng hắn không có hoàn toàn b u n g lòng cảnh giác mang theo mặt nạ long hưng nghiệp h i ế p lại lên ánh mắt hiện tại hắn cảm giác có chút hóc vữa cái này đột nhiên nô ra nam tử trừ tu vi không kém gì hắn còn có thể là chân chính dư phủ dư phủ cất cao giọng nói các hạ vì sao phải đánh ta cờ hiệu ở nơi này đồng sơn chiêu mộ tạp phỉ đưa diêm phụ vào chỗ chết long hưng nghiệp không có trả lời lúc này nói nhiều nhiều lỗi hắn lựa chọn trực tiếp ra tay xuống hoàng tuyền đi hỏi đi dư phủ xuất kiếm đón nhận long hưng nghiệp diêm tệ phụ rời đi đi ta bị ngươi cản một trận diêm phụ rút ra bội kiếm ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt không cần lao phu cũng không phải chưa từng giết người dư p h ụ không nói bật cười xác thực như vậy long h ư n g nghiệp cũng không phải là dùng kiếm vũ khí của hắn tương đối là t h ủ là một thanh gậy đầu rồng tuyệt không thể ở diêm phụ trước mặt dùng không phải lấy diêm phụ trực giác rất nhanh c h ỉ biết nhận ra hắn sử dụng không thích hợp trường kiếm long h ư n g nghiệp không quá là dư p h ụ đối thủ nhất là dư phụ là rất am hiểu cận chiến dưới tình huống ngắn ngủi mấy hiệp dư phủ tê kiếm đã ở long hưng nghiệp trên thân lưu lại hơn mười đạo vết thương thật nhỏ mà diêm phụ cũng ở đây bảy tặc phỉ bên trong mở vô s o n g diêm phụ mặc dù rất lâu không có đánh nhau giết qua người nhưng diêm phụ nói thế nào cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh hắn lôi đánh rất đơn giản kích thích cương khí hộ thể mở vô s o n g là được đơn giản t h ú bạo nhưng hữu dụng thấy chuyện không thể làm long hưng nghiệp cũng không có tính toán ở lâu tính toán bỏ chạy rời đi chỉ bất quá ở hắn lúc rời đi đầu tiên là dư phủ một kiếm nghiêng vậy ở sau lưng của hắn lưu lại một kiếm nhưng chỉ là để cho long hưng nghiệp người bị thương nặng không bị chết mất hắn chỉ cần có thể rời đi nơi này là được nhưng sau đó lại là che giấu ở trong núi rừng một thân dằn di áo xem ra cùng cái khác nhân cách cách không vào phương sát đem long hương nghiệp một k í c h bị mất mạng phương sát vốn là một kẻ thích khách chẳng qua là sau đó mới gia nhập giả hủ giới quyền trở thành trong tay hắn kiếm sắc phương sát động tác đơn giản đến thực hạng bất kỳ công kích cũng sạch sẽ lưu loát mục đích đều là vì đánh chết long hương nghiệp đến chết cũng không có thấy rõ phương sát là từ chỗ nào xuất kiếm lại là thế nào xuất kiếm phương sát diêm phụ đồng sơn dãy núi diêm phụ đệ tử đã hộ tống diêm phụ phu nhân chạy nhưng sau đó lại có một nhóm người chạy trở lại thấy diêm phụ không có sao bọn họ thở phào nhẹ nhõm trên đất nằm ngửa c h ừ long h ư n g nghiệp thi thể còn có bị diêm phụ giết chết nhiều tạp phỉ dư p h ụ sau đó cũng gia nhập diêm phụ bên này cho nên trên đường nhỏ sơn phỉ thi thể có chừng hơn trăm người bây giờ trong sân chỉ đứng hai người một diêm phụ một dư phụ giết hết long h ư n g nghiệp phương sát đã ẩn út nhưng là diêm phụ cùng dư phụ cũng rõ ràng hắn không hề rời đi diêm phụ vuốt cảm nói ta không có sao Làm Là, lão đem mang phiền phu nhân người đi đến. các trước của sư. ta diêm phụ đệ thấy ử rất n a nam n bọn trắng này thân phận còn nghi h theo. họ làm Mặc mặc tử áo dù đối với v n nhưng mới vừa rồi cũng không n phụ, giết mới Diêm rồi vừa có lúc à hẳn là cũng sẽ không phụ thấy cũng là sẽ ra tay. Diêm đệ tử sau khi rời đi hướng núi rừng cất cao giọng nói các hạ không ngại ra gặp một lần diêm phụ vừa dứt lời trước mắt thoạt nhìn như là có cảnh s á t đang mặt mẹo sau đó một thân giản di áo phương sát đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ đây là phương sát từ đại cán công pháp trong kho học tập đến vốn là hoàng tuyển sẽ công pháp chuyên môn dùng để ám sát ban đầu phong vân bảng trên có tên hoàng tuyển chiếu cố giải trung hình nam hiệu nhất chính là cái này chẳng qua là hắn thích n g a y mà tám sát theo phương sát xuất hiện diêm phụ dư phụ cùng phương sát ba người hiện lên hình chữ phẩm chỗ đứng mặc dù ở nơi này trong ba người tu vi thấp nhất nhưng là diêm phụ không có sợ hãi hắn cảm giác được hai người cũng không muốn giết hắn diêm phụ đầu tiên là nhìn về phía dư phụ vì sao không giết ta theo lý mà nói diêm phụ đem người tiêu diệt ba mươi sáu cự khấu dư p h ụ nên là thống hận diêm phụ mới đúng dư phụ không giết hắn cũng không tệ rồi không lý do ngược lại giúp hắn chuyện này nói rất dài dòng diêm tể phụ chỉ cần biết ta không h à ngươi n ngược lại nghĩ cảm kích ngươi chính là chuyện này giải thích muốn từ dư phụ thời gian rất sớm kể lại không phải một giờ nữa khắc có thể làm cho diêm phụ tin tưởng dư phụ nói bổ sung có cơ hội ta ngược lại muốn cùng diêm tể phụ nói chuyện nói chuyện diêm phụ gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía phương sát vậy các hạ đâu ta tựa hồ chưa từng thấy qua các hạ phương sát bây giờ hình thù mười phần đặc biệt người mặc đồ g i à n di mang theo đỉnh đầu màu xanh quân đội chiến thuật bú giáp lỗ mũi hai bên lau ba đạo màu văn ở những người khác xem ra là tuyệt đối nghệ thuật hành vi phương sát không có nói rõ lai lịch của mình p h ụ n mệnh bảo vệ ngươi so sánh cái này ngươi càng nên nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn giết ngươi phương sát một cước đem dưới chân long h ư n g nghiệp đầu đã đi qua l a n đến diêm phụ trước mặt long h ư n g nghiệp đã bị chết thấu đ ấ u phương sát mới vừa rồi một cái đã đem long h ư n g nghiệp giết chết phương sát vũ khí cũng rất đ ặ c thủ hắn nguyên bản vũ khí là một cây dao găm bây giờ xứng chính là ba cạnh phá giáp r ù i cùng dao bầu phương sát mới vừa rồi đầu tiên là dùng ba cạnh phá giáp rủi đâm vào long h ư n g n i ệ p lồng ngực lại dùng dao bầu cắt đứt đầu của hắn long h ư n g n i ệ p chỉ còn dư lại một đầu diêm phụ tự nhiên cũng không cần sợ hãi long h ư n g nghiệp đột nhiên sát chết v ù dậy ngôi trốn hùm xuống tháo xuống long h ư n g nghiệp trên mặt cô sau diêm phụ nhất thời rơi vào t r ở mặt hắn giờ phút này ánh mắt hết sức phức tạp có bi thương bi ai cũng có thống khổ còn có hối h ậ n cùng tự trách dư phủ hiếu kỳ nói hắn là ai không trách dư phụ sẽ cảm thấy tò mò thật sự là diêm phụ bây giờ ánh mắt s á c thực quá mức phức tạp dư phủ cảm giác diêm phụ nhất thời thương láo mười mấy tuổi diêm phụ tự nhiên biết hắn là ai long h ư n g n i ệ p ba minh đệ vẫn là thiết can quý tinh bắc hệ phái diêm phụ ở quý tinh bắc kia ra mắt nhiều lần long h ư n g n i ệ p chẳng qua là long hưng nghiệp mới vừa rồi mang theo mặt nạ vừa không có cầm hắn mang tính tiêu chí gậy đầu rồng cho nên diêm phụ không có trước tiên nhận ra hắn hắn gọi long hưng nghiệp vốn là một kẻ tán tu sau đó gia nhập triều ta trở thành cung p h ụ dư phụ hiểu muốn giết người của hắn là thắp thương hoàng thất không phải người của hoàng thất không thể nào điều được động hoàng thất cung p h ụ diêm phụ thanh â m càng ngày càng trầm thấp mà long hưng nghiệp cho tới nay thần phục người là bây giờ bệ hạ cho dù là mang theo mặt nạ phương sắc cũng có thể từ dư phụ trong ánh mắt thấy được hiếp sợ tâm tình quý tinh bắc là diêm phụ đệ tử chuyện này dư phụ hay là biết dư phủ chẳng qua là không nghĩ lại tham dự chuyện thế tục nhưng không hề đại biểu hắn cùng với thế tục thoát thiết trên thực tế dư phụ thường chạy đi đồng sơn dãy núi thành trì phụ cận mua sắm vật liệu đối với t h ắ t thương hoàng triều chuyện lớn hay là biết chuyện ở ngươi trở lại diêm ra trước ta sẽ còn bảo vệ ngươi lưu lại những lời này sau phương sắt liền rời đi bởi vì t r ở diêm phu nhân xe ngựa đã tới nơi này trên đường phương sắt cũng không muốn bị bọn họ thấy được không bại lộ thân phận chuyện này cũng là giả hủ giao phó giả hủ mục đích chẳng qua là muốn cho diêm p ụ thấy rõ ràng quý tinh bắc bộ mặt thật diêm p ụ lôi kéo hoàn toàn có thể chờ đến muốn bắt minh châu sau này ngược lại minh châu cũng ở đây thắc thương phương nam phương sát sẽ còn ở lại minh châu đợi đến đại cắn đại quân đi tới minh châu thời điểm mới là phương sát biểu lộ thân phận thời cơ diêm g i a kinh tế đủ để ảnh hưởng thắc thương hoàng triều đất ba châu diêm vụ bản thân thời là có thể ảnh hưởng thắc thương hoàng triều chính trị kết c ụ diêm vụ bây giờ đứng ra nói một câu hắn muốn đổi cái minh quân chỉ cần hay là quý g i a người sẽ có vô số người hưởng ứng cũng là không đúng không đúng quý g i a người cũng không chống đỡ chỉ là bọn họ không có cách nào qua võ đế cửa ải này bất kỳ khởi nghĩa ở võ đế trước mặt đều vô dụng Võ đế một trưởng có thể d i ệ t chi chính là bởi vì diêm phụ cùng diêm ra địa vị đặc thù lý thừa trạch cùng giả hủ mới có thể phí lớn như vậy công phu đi bảo đảm hắn một khi diêm phụ trở giáo trừ diêm ra có thể ảnh hưởng đến minh châu ba châu diêm phụ có thể ảnh hưởng phạm vi rộng hơn ở diêm phụ trợ r ú t hạ đại cán quân đội hoàn toàn có thể không hưởng một binh một tốt liên tiếp thu hạ những địa bàn này cho nên bảo vệ diêm phụ sinh mạng an toàn trở thành phương s á t nhiệm vụ trọng yếu nhất vì thế lý thừa trạch còn đem niết chính từ kiếm nam đạo cấp điều tới hiệp trợ phương sát lúc này niết chính đang chạy tới minh châu trên đường một đoạn thời gian trước nhất chính cũng đột phá đến phản h ư cảnh lý thừa trạch có đang suy nghĩ có phải hay không để cho hắn trở thành giả hủ dưới quyền mật thám đặc biệt phụ trách bảo vệ cùng ám sát phương sát rời đi diêm phụ cũng bắt đầu suy tính phương sát có thể là phương nào người phương sát trước mắt chỉ để lộ ra một mục đích p h ụ mệnh bảo vệ hắn hộ tống hắn trở lại diêm ra những tin tức này quá mức yếu diêm phụ cũng không có cách nào làm ra quá tốt suy đoán hắn duy nhất có thể xác định chính là phương sát hẳn không phải là thác thương hoàng triều người bởi vì dư phủ một mực gọi hắn diêm tệ phụ mà phương sát một mực dùng ngươi tới gọi diêm phụ diêm phụ cũng không có cảm thấy phương s á t không tôn kính hắn dù sao phương s á t là cái nhập đạo cảnh lại phi thuộc hạ của hắn yêu s ư n g hô như thế nào là phương s á t chuyện diêm phụ chẳng qua là từ nơi này chút chi tiết suy đoán ra phương s á t hẳn không phải là thác thương hoàng triều người chương chín trăm hai mươi lăm tên mới còn sót lại chương chín trăm hai mươi lăm tên mới còn sót lại bởi vì đối dư phủ trải qua cảm thấy rất hứng thú đồng thời cũng muốn cảm tạ một cái dư phủ hai bên ước định tại hạ một tòa thành chỉ trường bình thành khách sạn diêm phụ sẽ thiết tiến mời dư phủ một lần d i ê phụ không cho là dư phủ mong muốn xây dựng lại ba mươi sáu cự khấu từ hôm nay đám kia tặc phỉ bên trên nhìn có ba mươi sáu cự khẩu tàn đáng có khả năng là rất cao thế nhưng là bọn họ xem ra lại không có ra mắt dư phủ cái này chứng minh dư phủ trước cũng không có cùng bọn họ gặp mặt sự thật cũng xác thực như vậy ở t r ư ơ n g bình thành dư phủ nhận lời mời tới trước t r ư ơ n g bình thành chẳng qua là một cái thành nhỏ không có nhập đạo cảnh trấn dữ thậm chí có thể nói rõ thiên nhân hợp nhất cũng không tìm tới một diêm phụ chọn ở chỗ này cũng là vì không để cho dư phủ lo lắng có người mai phục kết quả không muốn tới trước hai bên trò chuyện tâu đêm dư phủ cũng đầy đủ địa cùng diêm p h ủ nói rõ toàn bộ sự kiện đầu đôi câu chuyện bao gồm hắn ngay từ đầu là cái người đọc sách muốn cùng diêm p h ủ vậy làm quan tạo phúc một phương đáng tiếc c h a hắn bị người phản bội giúp phụ thân báo thù sau dư p h ủ tiếp nhận bàn phái vốn là dư phủ quyết định quy củ là chỉ có thể cướp tiền cũng chỉ có thể cướp những thứ kia làm giàu bất nhân thương đội cùng quan thương nhưng giặc cấp tâm không phải dư phủ có thể khống chế sau đó ba mươi sáu cự khấu đã hoàn toàn l ệ h ư ớ n g phương hướng từ từ trở thành dư phủ không nguyện ý nhất thấy được n ạ t h ủ dư phủ vốn là tính toán tự tay phá hủy cái này từ hắn mang theo tới ba mươi sáu cự k ấ u diêm phụ hành động khách quan bên trên là giúp hắn hơn nữa dư phủ vốn là rất khâm phục diêm phụ tự nhiên sẽ không thống hận diêm phụ dư phủ tâm diêm phụ là có thể hiểu nhưng là ba mươi sáu cự khấu làm á c sự thực khách quan không có cách nào xóa đi dư phủ cũng không thể nào hoàn toàn vô tội bởi vì hắn là ba mươi sáu cự khấu ban chủ dù là hắn s á c thực không có vì bám một phương ý tưởng nhưng là sự thực khách quan s á c thực như vậy dư phủ lắc đầu nói ta cũng không có muốn vì bản thân giải vây trên thực tế dư phủ hoàn toàn không cần nút ở đồng sơn bên trong dãy núi hắn hoàn toàn có thể đổi tên đổi họ thay cái thân phận lần nữa sinh hoạt hắn núp ở đồng sơn dây núi trong s â n đ ậ u một là vì dưỡng thương hai cũng coi là sáng hối đúng như diêm phụ vừa rồi nói những chuyện này hắn là thoát không khỏi liên quan bởi vì ngay từ đầu hắn hoàn toàn có thể đem phụ thân thành lập bang phái giải tán mà không phải đưa bọn họ phát triển thành ba mươi sáu cửa khẩu nhưng dư p h ụ cũng không hối hận trước làm quyết định kia bởi vì lúc ấy hắn nếu là không đón lấy cái đó bang phái cũng sẽ có những người khác tiếp tục ngồi lên bang chủ vị trí tiếp tục làm ác dư p h ụ chẳng qua là hối hận bản thân không có mang dẫn bọn họ đi về phía chính đồ hơn nữa cuối cùng hại chết bọn họ hắn ban đầu cũng không nên đáp ứng bọn họ tiếp tục làm g ra cướp cho dù là cướp những thứ kia phú thương còn có con thương bởi vì chỉ cần là cướp chính là không làm mà hưởng mà dục vọng của bọn họ cũng không cách nào lấy được c á t chế diêm phụ trầm giai nói ta sẽ làm làm chưa từng thấy con người thay cái tên lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt đi mặc dù diêm phụ cho là chuyện này dư phủ không thể nào hoàn toàn thoát khỏi liên quan nhưng là chuyện đã qua mười tám năm lại dư phủ đã hối cái thay đổi liền không có cần thiết đem dư phủ ép lên đ ư ờ n g cùng dư phủ ngồi ngay ngắn đứng lên nghiêm mặt nói ta muốn cùng ở bên cạnh ngài cùng ngài học tập trên thực tế dư p h ụ cũng không có cần thiết đối diêm phụ tôn kính như vậy một là hắn không có làm qua quan viên cũng không phải là diêm phụ thuộc hạng hai là từ tu vi bên trên nhìn hắn là nhập đạo cảnh mà diêm phụ chẳng qua là thiên nhân hợp nhất cảnh dư p h ụ nghiêm mặt nói ngài coi như ta vẫn còn ở sám hối đi ta muốn vì ta trước hành vi trả giá đắt diêm phụ đã nhìn ra từ dư p h ụ trong ánh mắt đã nhìn ra dư p h ụ còn không có từ mười tám năm trước chuyện đi ra cho nên hắn ở đồng sơn trong dãy núi họa địa vi lao nếu là diêm phụ không đáp ứng hắn sợ là hắn đ ờ i này đều muốn ở đồng sơn trong dây núi có lời đến chết đều không cách nào tha thứ bản thân từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi nhưng là tên của ngươi dư phủ thi lễ một cái còn mời lao sư ban tên cho diễm phụ nghĩ một hồi liền kêu còn x u ấ t lại còn x u ấ t lại là chỉ thiêu đốt sau còn x u ấ t lại cho lại chỉ chiến loạn sau còn x u ấ t lại vật điều này đại biểu dư phủ tân sinh có tên mới là còn x u ấ t lại thi lễ một cái còn x u ấ t lại gặp được sư phụ phương sát vẫn che giấu ở trong đám người chỉ bất quá hắn đã đổi trang phục dàn di đầu n trang chẳng qua là hắn ở trong núi rừng lần nút diêm phụ cùng còn sót lại cũng rõ ràng phương sắt nên nằm vùng ở chỗ tối chỉ là bọn họ không nghĩ tới phương sắt như vậy to gan t r ắ n g trợn phương sắt cũng ở tại diêm phụ lựa chọn khách sạn thì ở lầu một trong đại s ả n h đường hoàng dùng cơm diêm phụ thiếu chút nữa liền g i ậ n đến mật cười xét thấy còn không có thăm dò phương sắt đến tột cùng là ai người cũng biết phương sắt đối với ám s ắ t bản thân không có biện pháp diêm phụ cũng không có cùng phương sắt có bất kỳ trao đổi kiến nguyên năm năm tháng b ố một ngày ở thác thương cùng đại cán chiến tranh bắt đầu một tháng sau thác thương hoàng triều tiền tuyến trên căn bản thuộc về một loại toàn tuyến phòng ngự tư thế chỉ có thể treo trên cao miễn chiến bài ngắn ngủi thời gian một tháng thác thương hoàng triều đã liên tiếp hy sinh phong diệm vũ phong thúc độ ở bên trong bốn vị nhập đạo cảnh về phần hỏi ba cảnh trở xuống võ tướng vậy thì có thể nói là đ ế n không hết cho dù là mạnh như thác thương hoàng triều cũng không thể nào làm được mỗi một tòa thành trị đều có nhập đạo cảnh võ tướng c h ấ n thủ dĩ nhiên trên thực tế đại cán cũng là không làm được đồng dạng đều là đem mạnh nhất đặt ở tiền tuyến để bọn họ c h ấ n thủ biên cương binh lính cũng phần lớn chú đóng ở trong đó không có thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên võ giả trấn thủ thành trì đối với đại cán các lộ đại quân như lấy đồ trong túi tốn hao nhất định giá cao sau này phong lăng đạo phương b ắ c phía sau núi chín thành cũng bị nhạc phi bọn họ bắt lại phía sau núi chín thành công thành độ khó nếu so với t r ư ớ c núi mười sáu thành công thành độ khó phải lớn hơn nhiều có thể nhanh như vậy bắt lại cái này còn phải làm phiền phía sau núi trong chín thành phố t h ô n g b á c h tính trợ giúp quý dương hà cùng quý viêm t u n g cưỡng ép trinh lương đưa đến d â n biến đây đ ạ i khái là ít vô cùng đếm chân chính khởi nghĩa có thể thành công một lần t r ư ớ c núi chín thành trăm họ ở trong tối giò khuyến khách hàng một trận oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa đột nhiên bùng nổ trang này khởi nghĩa chi nhanh chóng chi máy liệt để cho quý viêm tùng cùng quý dương hà cũng không nghĩ tới có thể nói phía sau núi chín thành trăm họ thế gia thương nhân cự hộ cùng thứ đứng chung một chỗ dưới sự giúp đỡ của bọn họ nhạc phi chu du cùng tạ huyền thành công tiếp nhận phía sau núi chín thành thiếu chút nữa đem quý viêm tung cùng quý xương hà giết chết chẳng qua là cuối cùng để bọn họ chạy mất cũng là lần này khởi nghĩa để cho tháp thương phương diện tổn thất nặng nề quý xương hà cùng quý viêm tung mình quả thật là chạy nhưng là quân đội không chạy được giống vậy bị lưu lại còn có còn lại tranh thiên kỵ những thứ này tranh thiên kỵ phần lớn chết ở tràng này khởi nghĩa trong có thể khả năng chạy trốn không tới một phần、mười. bọn họ rất nhiều cũng không phải là bị giết chết mà là bị thiêu sống phía sau núi chín thành trăm họ không hẹn mà cùng lựa chọn tướng quân doanh đốt cứ như vậy vi duệ bọn họ không có hoa phí quá lớn giá cao liền bắt lại phía sau núi chín thành